Sáng sớm, trời đã sáng, dưới lầu khu cư xá, tận thế đến, thân thể là quan trọng nhất. Sau khi giao manh manh cho lý Tỷ, Lâm Phạm đi xuống dưới lầu vào khu tập thể hình để rèn luyện thân thể. Hai vị lão gia tử đã ở đó từ sớm. Chào hỏi xong, họ gia nhập vào đội ngũ rèn luyện, cư xá đã an toàn, cửa sắt đã được phong tỏa, đây chính là nơi ẩn nấp của họ. Tiểu Phàm giúp ta chạy chút việc, thuê điểm quay về chuyện, phí tổn bao nhiêu? Vương lão gia tử hỏi. lão gia tử ngài muốn ta đi đến thư viện vàng thành phố sao đúng chính là thư viện vàng thành phố đó lâm phàm nghĩ một chút thấy lộ trình có vẻ không quá xa liên nói năm mươi là có thể trong suy nghĩ của hắn phí tổn chủ yếu dựa vào quãng đường xa hay gần và liệu có gặp phải tang thi hay không nếu chú ý một chút chắc chắn sẽ không gặp phải xung đột với tang thi vì vậy phí tổn có thể thấp một chút tiểu phàm ngươi là người có lương tâm chạy việc cho ta như vậy Lão già này khẳng định không thể để ngươi thiệt thòi Phí chạy việc cứ lấy 100 Còn giúp ta thuê vài quyển sách Về thiết bị internet sửa chữa nữa Vương lão gia tử muốn Trần Hạc học hỏi Một ít kiến thức Dù không cần thiết trong tận thế Nhưng người sống vẫn phải học hỏi Không học hỏi sẽ không thể sống sót Được rồi, ta biết rồi Lâm Phàm gật đầu Hắn không thấy Trần Hạc Người mà hôm qua đã được cứu Có vẻ như hắn đang cần chút thời gian Để phục hồi sau cú sốc lớn đó Bên ngoài khu cư xá. Lâm Phàm nhìn thấy thi thể tang Thi nằm trên đường. Hắn bất đắc dĩ sờ đầu. Những thi thể này đều là do hôm qua hắn chém. Nếu tiếp tục chất đống, chúng sẽ bốc mùi hôi thối. Đến lúc đó toàn bộ cư xá sẽ ngập trong mùi. Mùi hôi sẽ thu hút ruồi và các loại côn trùng. Là bảo vệ khu cư xá, hắn không thể ngồi yên nhìn chuyện này. Làm việc, làm việc. Lâm Phàm vỗ tay, bắt đầu vùi đầu vào công việc. mang những thi thể đã bị chặt thành từng phần bỏ vào thùng rác. Thùng rác không lớn. không đủ chứa hết chỉ có thể liên tục tìm kiếm các thùng rác khác tuy nhiên thùng rác bên đường cũng không nhiều dù có thêm thùng rác trong khu cư xá cũng không đủ hắn chỉ có thể trước hết đem một nhóm thi thể đi sau đó lại tiếp tục dọn dẹp đường phố vắng lặng chỉ có lâm phàm đẩy thùng rác lướt qua dù trong tận thế hắn vẫn luôn cố gắng bảo vệ môi trường xung quanh sau một lúc cuối cùng thi thể tang thi trước cửa khu cư xá cũng được dọn dẹp sạch sẽ tuy nhiên Mặt đất vẫn còn đầy vết bẩn, một lớp vật chất đen xề sệt thật là buồn nôn. Dù thế nào, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu như có bảo vệ môi trường tới đây, chắc chắn họ sẽ trách hắn sao lại làm đường đi bẩn như vậy, và sẽ bảo hắn tìm cách làm sạch ngay. Không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục cố gắng. May mắn là hắn và tân phong môi giới hồng chủ rất quen thuộc, nên dễ dàng vào trong tiệm, ông chủ mượn dùng một chút đồ lau nhà và thùng nước. Đợi lát nữa tôi sẽ trả lại cho các ngài. Nói xong câu đó, hắn. lặng lẽ chờ đợi mấy giây, không có tiếng đáp lại, dù sao, việc mượn đồ đương nhiên phải được người cho phép, dù hai bên có quen thuộc đến đâu, đồ vật không phải của mình thì cũng phải được sự đồng ý của chủ nhân mới được. Lâm Phàm dẫn theo thùng nước đầy, cẩn thận đặt xuống mặt đất rồi bắt đầu lau sạch. Đây là một công việc tốn sức, việc vệ sinh khá mệt mỏi, đặc biệt là phần eo dễ bị mỏi nhất. Sau một hồi Lâm Phàm dừng lại, giả vờ lau mồ hôi trên trán, lại nhẹ nhàng vuốt vuốt phần eo. Thực ra không có mồ hôi, eo cũng không mỏi, mục đích chỉ là để hòa nhập vào không khí làm việc mà thôi. mặt đất đã được dọn dẹp sạch sẽ, hắn dẫn theo thùng nước, cầm đồ lau nhà đã được tẩy sạch, trả lại cho tân phong môi giới và nói một tiếng cảm ơn trước cửa hàng, tạ ơn hoàng thị nhân dân thư viện. đi vào thư viện quen thuộc, nhìn thấy cửa lớn quen thuộc, lại hướng mắt nhìn ra xa bên kia có chút động tĩnh. trên đường đến thư viện, hắn đã nhìn thấy một đám tàng thì nghĩ đến việc muốn mượn sách. hắn không vung kiếm chèm đám tang thi đó mà chỉ tăng tốc chạy trước. tang thi có tốc độ rất nhanh nhưng tốc độ của hắn còn nhanh hơn. chỉ trong một khoảnh khắc đã bỏ lại đám tang thi phía sau. thật là một đám không đáng tin cậy. hắn không suy nghĩ thêm, tiếp tục đi vào thư viện. bởi vì không có người quét dọn, trong thư viện đã bị phủ một lớp bụi. với tình trạng này, hắn cũng không biết làm sao. dù sao mình cũng không phải là nhân viên thư viện. nếu là nhân viên thư viện thì có thể dọn dẹp một chút. sau khi đăng ký như thường lệ, hắn xem bảng phân loại sách báo. và tìm đến phần sách thuộc chủng loại mà vương lão gia tử cần vương lão gia tử không nói rõ tên sách chỉ nói là muốn chủng loại sách vì thế lâm phàm tùy ý chọn mấy quyển tuy nhiên sách cho thuê khá nhiều rất dễ để tìm không đúng quyển vì vậy hắn chuẩn bị cho vương lão gia tử hai quyển sách sau khi xem xong nếu vương lão gia tử còn cần thêm hắn có thể tiếp tục chạy việc và kiếm thêm tiền công đây là công việc kiêm chức lâu dài và cũng khá ổn lâm phàm lướt qua mục lục của quyển sách internet thiết bị quản lý và bảo trì Cảm giác như rất phức tạp, có tổng cộng 7 chương, chương 1, máy tính và kiến thức cơ bản về internet, chương 2, giới thiệu tóm tắt về phần cứng và phần mềm của thiết bị internet ECP, chương 3, xây dựng mạng cục bộ nhỏ, chương 4, xây dựng mạng cục bộ chung, chương 5, an toàn mạng cục bộ và quản lý, chương 6, liên kết và mở rộng mạng internet, chương 7, tổng hợp ứng dụng và xây dựng khu vực internet. Thoạt nhìn thật là cao cấp, Lâm phàm cầm quyển sách này lên, còn có một quyển sách khác Cảm giác vô cùng phức tạp, P.S.A. dùng học thức và năng lực của hắn, hẳn là không cần phải xem, ngược lại còn có thể xem không hiểu, đăng ký, tiền thế chấp, hắn quay người rời khỏi thư viện, đồng thời đóng cửa lại, dù sao hiện tại tình hình tận thế, không phải ai cũng giống hắn có tư chất như vậy, ngay cả đám tang thi, hắn cảm giác chúng chỉ biết cắn người ngoài ra chẳng có gì khác, khi hắn rời khỏi thư viện, tiếng nổ vang rèn từ đường đối diện truyền đến, một con cương thiết quái thú tốc độ cao lao về phía xa. Tiếng động càng làm cho rất nhiều tang thi đằng sau đi theo Á Là bọn họ Dù khoảng cách khá xa Nhưng thị lực của hắn rất tốt Xuyên qua lưới sắt phong tà cửa sổ xe Hắn thấy những người này Chính là nhóm đã gặp trong thư viện trước đó Hắn vẫy tay về phía chiếc xe Có lẽ họ không thấy hắn Nhưng vẫy tay chào hỏi cũng hợp lý Dù sao đều là người sống sót trong mặt thế chào hỏi một chút cũng không có gì là không hợp tình hợp lý Bọn họ hẳn là không thấy ta Lâm phàm tự nhủ. Lúc này trong chiếc xe thép khổng lồ từ trạch dương nhìn về phía con đường dù có tang thi đuổi theo nhưng hắn không hề hoảng loạn tận thế đã trở thành thói quen của hắn chỉ hy vọng rằng thiên tang thi có thể biến mất hắn hiện tại đã kết giao hữu nghị sâu sắc với đại tỷ đầu và các đồng đội lẫn nhau hỗ trợ trong thế giới không có nhân tính và đạo đức này hắn nhìn về phía thư viện của hoàng thị ngoạ tào từ trạch dương kinh hô giống như gặp quỷ không thể tìm vào mắt mình chuyện gì xảy ra mọi người trong xe hỏi Tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra Đại tỷ đầu Các người mau nhìn thư viện Có người giống như là người sống sót chúng ta gặp trước đây Hắn còn dám phách lối như vậy Mà đi lang thang bên ngoài Từ trạch dương nói Không khỏi kinh ngạc Khi nàng nhìn về phía thư viện Chiếc xe đã gần đến Lão mau Ấn loa Giúp hắn dẫn đám tang thi xung quanh rời đi Đại tỷ đầu suy nghĩ một chút rồi ra lệnh Dù sao Tình cảnh của họ rất an toàn Cho dù dừng xe thì đám tang thi bên ngoài cũng không thể công phá chiếc xe thép khổng lồ này dù vậy nghĩ đến lúc trước gặp phải con tang thi khổng lồ thật sự rất đáng sợ cảm giác lực lượng của nó vô cùng mạnh mẽ dù có chiếc xe thép này cũng có thể không chịu nổi thu lại lão mau ấn loa tăng tốc chiếc xe dần biến mất ở cuối ngã tư đường lâm phàm rời khỏi thư viện nghe được tiếng còi âm suy nghĩ một chút chẳng lẽ bọn họ thấy hắn và nhớ ra hắn nên thổi còi để trao đổi quả thật trong mặt thế vẫn còn những người tốt Trên đường về nhà, Lâm phàm đi qua một cửa hàng đồ chơi trẻ em, vừa đi qua, hắn dừng lại, rồi quay lại đường trước cửa hiệu, nghĩ đến một buổi sáng sớm, đã kiếm được 100 khối tiền, Lâm phàm không giấu được niềm vui, manh manh còn nhỏ, chắc hẳn đôi lúc rất cô đơn, vì vậy hắn quyết định sẽ mua cho nàng một món đồ chơi, không sai, nên mua một cái. Hắn vào trong cửa hàng, nhưng không có ai quét dọn, mặt đất bẩn thỉu và đầy bụi bặm. dù vậy, hắn vẫn tìm được một món đồ chơi thích hợp. hắn chọn một món đồ chơi hình tiên nhân có thể uốn éo thân thể và biết nói chuyện hắn nhìn giá bán 20 mươi nguyên giá cả khá hợp lý trong phạm vi có thể chịu đựng được sau khi thanh toán hắn mở gói ra bên trong đã có pin hắn bật nó lên và cây xương rồng cảnh bắt đầu dãy ruộng vừa hát vừa phát ra âm thanh ba ba ba ba kêu cái gì ba ba ba gọi ra ra ba ba mụ mụ kêu cái gì ba ba mụ mụ kêu bà nội thật có ý nghĩa lâm phàm cười ngoài cửa một con tang thi lơ mơ đi ngang qua nó giống như một cái xác không hồn lang thang vô mục đích trên đường phố khi đi qua cửa hàng này đột nhiên nó nghe thấy tiếng động phát ra từ món đồ chơi liền tò mò tìm kiếm xem ai đang phát ra âm thanh đó chỉ một lúc sau lâm phàm và con tang thi đối mặt nhau giống tang thi gầm lên món đồ chơi cây xương dòng cảnh vẫn tiếp tục dãy giụa ba ba ca, ca kêu cái gì ba ba ca, ca gọi giống tang thi lại gào thét giữ tợn lao về phía lâm phàm Nó không quan tâm gì đến món đồ chơi phát ra âm thanh, chỉ đơn giản là muốn ăn thịt lâm phàm, thứ mà nó thích nhất. Sa mạc, căn cứ, giáo thụ miếng tinh thể này, vật chất bên trong, không phải là bất kỳ loại vật chất nào chúng ta biết. Nghiên cứu viên báo cáo tình hình, từ khi có được miếng tinh thể này, họ đã tiến hành nghiên cứu, với hy vọng có thể giải mã bí mật của tang thi. Mục tiêu lớn nhất của họ là tìm ra một loại khí thể có thể tiêu diệt tang thi mà không gây hại cho con người. Năng lượng ổn định như thế nào, hết sức ổn định. Miếng tinh thể này có cấu tạo bên ngoài giống như thủy tinh ô dù, rất kỳ lạ, tựa như làn da của chúng ta, nhưng cứng hơn rất nhiều, giáo thụ trầm tư, để căn cứ có thể tồn tại, các thiết bị ở đây phải là loại tiên tiến nhất. Tuy nhiên, dù đã sử dụng những thiết bị tối tân, họ vẫn chưa nghiên cứu ra tác dụng của miếng tinh thể trong đầu tang thi. Một nghiên cứu viên trẻ đã nói rằng theo các tiểu thuyết, việc hấp thu năng lượng từ tinh thể có thể mang lại sức mạnh siêu phàm, hắn đã liên lạc với căn cứ Long Cung và Ngân Hà. sau khi phát hiện kết tinh trong đầu tang thi họ đã tiến hành bắt giết tang thi nhưng không phát hiện tinh thể trong đầu chúng cuối cùng họ kết luận rằng tang thi bình thường không có tinh thể chỉ có những tang thi đặc biệt mới có điều này càng chứng tỏ rằng tang thi có thể tiến hóa điều này thật sự không tốt cho loài người vì nếu không tìm ra biện pháp đối phó nhân loại sẽ phải đối mặt với hậu quả khó lường cư xá dương quang lâm Phàm đưa sách cho vương lão gia tử rồi lại đưa đồ chơi cho manh manh sau đó quay lại công việc của mình tiếp tục làm việc Tại 804 thất, Lão Gia Tử, ngài đưa sách này là sao? Trần Hà nhìn sách mà Lão Gia Tử đưa cho, có vẻ không hiểu, lúng túng hỏi. Ta bảo tiểu phàm tìm cho ngươi những cuốn sách này, tất cả đều liên quan đến Internet. Những cuốn sách này ta không hiểu, nhưng ngươi là chuyên gia trong lĩnh vực này. Khi không có việc gì làm, ngươi cứ nghiên cứu, có thể tìm ra biện pháp. Dù sao tiểu phàm vẫn đang chờ ngươi học đây, Vương Lão Gia Tử cười nói. hắn rất thích mang lại sự ấm áp cho mọi người chúng ta không hiểu thì không sao chỉ cần chịu học chắc chắn sẽ hiểu trần hạc nhìn sách rồi ngậm đầu nhìn vương lão gia tử ánh mắt hiện lên vẻ mơ hồ và bất lực thật sự là phải làm vậy sao đa tạ lão gia tử hắn tiếp nhận tấm lòng tốt của lão gia tử than học Phỉ phì trở về và thấy trần hạc thúc thúc cầm hai quyển sách dày ánh mắt của nàng sáng lên nàng đã quen với việc học tập trong tận thế giờ thấy thúc thúc cũng muốn học tâm trạng của nàng cảm thấy rất thỏa mãn nhưng nàng biết Điều này vẫn chưa đủ, Vương Gia Gia, tốt, Phỉ Phỉ vui vẻ hỏi thăm, tốt tốt, rất ngoan, Vương lão gia tử mỉm cười đáp, Vương lão gia tử cười ha hả, vẻ hiền hòa hết sức, tuy không thể rời khỏi cư xá, nhưng thỉnh thoảng trao đổi với người trẻ tuổi khiến ông cảm thấy tâm tình rất thoải mái. Nay sau đó, Phỉ Phỉ nhìn về phía Trần Hạc, nói, "Thúc thúc, Đình Đình muội muội đã 8 tuổi, hẳn là đang học lớp 2, lương nãi nãy dạy học rất tốt, không biết có thể để Đình Đình muội muội cùng ta đi học không?" Chưa kịp bình tĩnh lại sau cơn hoảng sợ của tận thế Đình đình ngây ngốc nhìn phì phì tỉ tỉ Nếu như nàng là một tiểu đại nhân Chắc chắn sẽ có một ý nghĩ rằng Ôi, sao người nữ nhân này lại tính danh thế Trần Hạc nhìn phì phì Rồi lại nhìn vương lão gia tử Nhìn cuốn sách trong tay Và cuối cùng là ánh mắt ngây nốt của con gái Nếu đây là một giấc mơ Ông ước gì mình có thể nhanh chóng tỉnh dậy Chẳng hiểu vì sao Trần Hạc luôn cảm thấy những người ở khu cư xá này thật lạ lùng Không phải là họ không tốt Mà là Họ thực sự rất kỳ dị, ở một khu cư xá khác, trên sân thượng, có một người trẻ tuổi lộ vẻ điên cuồng, anh ta cầm trong tay một viên kết tinh của Tang Thi, cười ngây ngốc, biểu lộ đầy phân khích, anh ta tên là Khương Hạo, một người đã đọc tiểu thuyết tận thế suốt 10 năm, khi tận thế đến, anh ta và những người sống sót khác đều bàng hoàng, nhưng Khương Hạo còn trẻ, anh nghĩ về những tình huống trong tiểu thuyết và tự hỏi liệu Tang Thi có kết tinh trong đầu hay không, dù Tang Thi chạy nhanh Lực lượng mạnh mẽ, nhưng chúng là những con quái vật không có đầu óc Anh ta đã dùng kế giết một con tang thi và phát hiện bên trong không có gì Sau đó, anh ta gặp một con tang thi kỳ lạ và cảm thấy chắc chắn trong đầu nó sẽ có kết tinh Ban đầu, có 7 người sống sót trong khu vực này bao gồm cả Khương Hạo nhưng vì muốn biết liệu tang thi có kết tinh trong đầu hay không anh ta đã hại chết 7 người còn lại Cuối cùng, anh ta phát hiện trong đầu con tang thi có kết tinh Hấp thụ kết tinh, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ Khi đó tôi sẽ tiếp tục giết tang thi, tiếp tục mạnh lên, và tôi sẽ trở thành vua của tận thế, bá chủ thực sự. Đến lúc đó, sẽ không còn thứ gì tôi không có. Trong đầu Khương Hạo, hình ảnh về việc mình đứng trên đỉnh thế giới tràn ngập, cảm giác ấy thật kích động, giống như trong những tiểu thuyết anh đã đọc. Anh nhìn viên kết tinh trong tay, đã được làm sạch kỹ càng, sợ rằng nếu để nó nhiễm phải máu tang thi, nó sẽ biến anh thành tang thi. Cuối cùng, anh ta nuốt viên kết tinh, dù nó có vị đắng. vì đây là cách duy nhất anh ta nghĩ đến. Hương Hạo đứng thẳng người, dang rộng hai tay, như ôm lấy cả thế giới. Đi thôi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để cho cỗ lực lượng này thay đổi thân thể ta, giúp ta có được sức mạnh siêu phàm. Ta muốn trở thành vương giả trong ma thế. Ta muốn mỗi ngày, 365 ngày trong năm, thay đổi nữ nhân vương giả. ha ha ha. một lát sáu. Ừm, Hương Hạo sờ vào thân thể mình, nhưng không cảm thấy có bất kỳ sự thay đổi nào. Cảm thấy rất nghi hoặc điều này khác xa Với những gì hắn tưởng tượng Sao lại như vậy? Cái kết tinh này vô dụng đến thế sao? Đột nhiên, phần bụng của hắn truyền đến một cơn đau dữ dội a đến rồi, đến rồi Khương Hảo ồn bụng vì cơn đau Lan lộn trên mặt đất Nhưng ánh mắt hắn vẫn không thay đổi Vẫn đẩy vẻ điên cuồng và mong đợi Không cần che giấu nữa Hiện giờ, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến Việc sau khi trở nên mạnh mẽ sẽ có một tương lai mỹ mãn Ồ, hắn không nhịn được nữa Một ngụm máu tôi phun ra cơn ho dữ dội kéo đến mỗi lần ho đều phun ra màu tươi hủ muộn mặt đất đã bị nhuộm đỏ bởi máu khương hạo cảm nhận được có điều gì đó không ổn sắc mặt hắn lộ ra vẻ kinh hoàng sao lại như vậy không thể nào Ô, oh, một ngụ máu tươi nữa phun ra máu tươi dính lại và trong đó lẫn vào một loại chất gì đó giống như những mảnh thịt vụn dường như trong cơ thể hắn một phần khí quan nào đó đã bị hư hỏng và vỡ nát trực tiếp phun ra ngoài không thể nào không thể nào khương hạo cảm thấy toàn thân mất hết sức lực Ý thức dần mời đi, không thể làm gì được, nằm trên mặt đất, mắt nhìn lên bầu trời, thân thể run rẩy không ngừng, máu từ miệng, mũi, tai, và mắt không ngừng tuôn ra, dần dần, không còn động tĩnh gì. Dù cho hắn đã chết, máu vẫn cứ tuôn ra ngoài, một người trải qua vô vàn khó khăn, đã khiến mấy người sống sót phải chết, cuối cùng vất vả đạt được kết tinh, tưởng rằng sẽ có được sức mạnh siêu phàm, để trở thành vương giả của mặt thế, chờ đợi trong tuyệt vọng, lại chết đi như vậy, cứ xá dương quang, thơm quá. lâm phàm ngửi thấy mùi thơm thì ra là lý tỷ trong nhà đang nấu cơm nên lập tức cảm thấy thoải mái lý tỷ tay nghề thật không tệ nhìn thời gian đã là 10 giờ rưỡi chắc cũng đến lúc rồi nên về nhà nấu cơm thôi cuộc sống trong mặt thế chắc chắn không thể giống như trước kia nhưng dù sao thì vẫn phải cố gắng để sống tốt hơn về đến nhà mở tủ lạnh nhìn lại thức ăn còn lại không nhiều nghĩ đến việc chiều nay sẽ phải ra ngoài mua thêm một chút mùi cơm chín lan tỏa trong phòng khiến người ta nghe thấy mà thèm ăn trong tận thế Được thưởng thức mùi cơm nóng hổi như vậy thật sự là một lựa chọn tuyệt vời Lúc này, ngoài cửa có tiếng vang lớn chuyển đến Tiếng động không chỉ khiến Lâm phàm phải chú ý Mà ngay cả những người sống sót trong cư xá Dương Quang cũng bị kinh động Chuyện gì xảy ra? Lâm phàm bừng bát cơm đi ra ban cổng, nhìn về phía bên ngoài Tiếng động không phải phát ra từ khu cư xá gần đó Mà từ phương xa, hắn để ý thấy các ngõ mách đều có tang thi lượn lờ Chúng đang truy tìm hướng phát ra âm thanh và lao về phía đó tại sáu linh bà thất bốn vị lão nhân đang ăn cơm trưa khi nghe tiếng động bên ngoài họ đều lộ vẻ nghi hoặc không biết chuyện gì xảy ra tuy nhiên khi lắng nghe kỹ hơn vương lão gia tử lên tiếng âm thanh này giống như tiếng chuông gác mặt trời đường bên kia nhưng đã nhiều năm rồi không nghe thấy tiếng chuông này trước kia khi chuông này vang lên âm thanh rất lớn khiến một vị lão gia tử bị bệnh tim hoảng loạn phải báo cáo sự việc sau đó tiếng chuông đó bị cấm từ quế phân nhìn đồng hồ nói 12 giờ, đúng lúc là giờ chỉnh chuông, hẳn là có người đã sửa xong nắp chuông minh kia, và lúc này chuông mới vang lên, tiếng chuông kéo dài có thể tới vài phút, với loại âm thanh này, đám tang thi chắc chắn sẽ bị thu hút, thực tế, đây có thể cho những người sống sót một vài phút để tìm kiếm vật liệu, chu lão gia tử nói, không biết là ai làm, nhưng thật sự là người tốt, dù trong tận thế, họ vẫn nghĩ đến việc dùng tiếng chuông để thu hút tang thi, tạo cơ hội cho những người sống sót có thêm chút thời gian. Thật sự rất đáng khen, cho thấy rằng ngay cả trong lúc nguy nan, vẫn có hy vọng, lương yên lã nhân rất đồng tình với lời này. Tại tiệm bánh gato, tôi tiểu hiểu bị âm thanh đột ngột làm giật mình, cả người run lên, nàng vén màn cửa lên một góc, thận trọng nhìn ra ngoài, bất ngờ, nàng thấy một bầy tàng thi chạy như điên. Thật sự rất đáng sợ, nàng không nghĩ đến việc rời đi, tiệm bánh gato này vẫn còn thức ăn, tạm thời không thiếu thốn, nàng chỉ muốn ở lại chờ đợi, đến khi không còn thức ăn thì sẽ chết ở đây. Ra ngoài, gặp phải tang thì, bị trùng càn xé, nàng biết là sẽ rất đau đớn, ra ngoài gặp phải người xấu, chắc chắn sẽ bị trà đạp thân thể tan phá, không còn chút tôn nghiêm. Nếu vận xui, có thể còn bị cả đám người hành hạ, chỉ nghĩ đến hình ảnh đó, nàng thấy chết ở đây có lẽ còn tốt hơn. Nhưng vào lúc này, nàng nghe thấy một âm thanh từ bên ngoài, lặng lẽ nhìn ra, nàng kinh ngạc phát hiện, chung quanh tôi lại có người sống sót. nàng trốn ở chỗ này từ nãy đến giờ vẫn chưa phát hiện có người sống sót nào xuất hiện nghĩ đến việc mình đang ẩn nấp dưới tầng nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm may mắn là không bị phát hiện nếu không thì cửa hàng tiệm bánh gato chắc chắn không phải là nơi mà người sống sót lựa chọn đầu tiên nàng nhận ra rằng những người sống sót này có nam có nữ đều rất tiêu tụy họ chạy vào trong một cửa hàng hành động giống như bọn thủ phỉ không ngừng vận chuyển đồ đạc sau đó họ vội vàng rời đi giống như đang sợ bị tang thi phát hiện Khi đi ngang qua tiệm bánh gato, một người sống sót trong nhóm chỉ vào mặt tiền cửa hàng và nói gì đó với người bên cạnh, nhưng có vẻ như họ chưa nói rõ ràng thì lại vội vàng chạy đi. Tôi tiểu hiểu hoảng sợ và vội vàng trốn tránh. Trong lòng nàng không khỏi tự hỏi mình bị phát hiện rồi sao? Điều nàng sợ nhất là tiếp xúc với những người sống sót này vì trong những cuốn tiểu thuyết về tận thế mà nàng đã đọc, người ta luôn cảnh báo rằng lòng người khó đoán và không thể tin tưởng ai cả. Lúc này... một cỗ sắt thép khổng lồ dừng lại bên đường, âm thanh chuông vang lên và từng đợt tang thi ảo ạt từ bốn phương tám hướng chạy về phía chuông. Đại tỷ đầu người nghĩ cách thật hay. Về sau mỗi ngày vào lúc 12 hai giờ trưa chính là thời gian chúng ta thu thập vật liệu. Từ Trạch Dương vừa cười vừa nói. Đại tỷ đầu đáp, cách này chưa chắc sẽ hiệu quả lâu dài. Từ Trạch Dương hiểu ý của Đại tỷ đầu, nếu như tang thi xuất hiện với chút trí tuệ, chúng chắc chắn sẽ nhận ra rằng đây là một cái bẫy. Sau khi từng đợt tang thi chạy về phía chuông. Đại tỷ đầu xác định là không có tang thi nào xuất hiện nữa. Nhanh lên, hành động đi. Chúng ta chỉ có hai phút để thu thập vật tư, lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Đại tỷ đầu ra lệnh, cách nàng mạo hiểm sửa lại chuông, không chỉ vì lợi ích riêng, mà cũng để có thể mang lại một tia hy vọng cho những người sống sót khác. Đối đầu trực tiếp với tang thi không phải là lựa chọn sáng suốt, vì tang thi quá đáng sợ, đặc biệt là khi chúng có vẻ ngoài điên cuồng và đầy tàn bạo, không biết đau đớn, chúng sẽ cắn xé. chỉ cần một sơ suất nhỏ là sẽ bị cắn trúng. một khi bị cắn không còn cơ hội sống sót nữa cách nàng đã chứng kiến nhiều người bị tang thi cắn chỉ trong vòng 10 giây người đó sẽ hoàn toàn biến thành tang thi tốc độ chuyển biến thật sự quá nhanh nhanh đến mức khiến người ta phải sợ hãi lúc này tại chuông nơi vây quanh là không biết bao nhiêu tang thi có thể nghe thấy tiếng chuông từ xa và tất cả tang thi đều bị thu hút đến tiếng chuông vang lên có thể chuyển đi xa đến mức nào đối với cả thành phố hàng thị mà nói Số lượng tang thi ở đây chỉ như một sợi lống bất của chín con trầu mà thôi. Đám tang thi hung dữ gào thét, vươn tay, hướng về phía tiếng chuông mà chộp lấy. Tiếng chuông vang lên từ trên cao, khiến cho đám tang thi chỉ biết đứng nhìn, bất lực. ầm um, ầm. Um. Đột nhiên, trong đám tang thi hỗn loạn, xuất hiện một con tang thi khổng lồ, thân hình giống xe tăng, có thể dễ dàng vung tay mạnh mẽ. Mỗi lần nó vung tay, một đám tang thi bị đánh bay, tạo thành một con đường rộng lớn. Con tang thi này có hình dáng giống như một tòa núi nhỏ. Đây là một con tang thi đặc biệt, đầu của nó rất lớn, phát ra âm thanh như tiếng chuông, rồi nó nhảy lên như một con nhện, leo nhanh lên trên. Miệng gào thét dữ tợn, mỗi cú vùng tay đều phá tan âm thanh chuông. Giống con tang thi khổng lồ gào thét. Đám tang thi theo sau cũng đồng loạt gào thét, tiếng giống vang vọng khắp nơi, như sấm động, khiến người nghe phải đau tai. không còn âm thanh của chuông. Đám tang thi bắt đầu tản ra, tiến về bốn phương tám hướng, xa xa. trên một tòa lâu ở sân thượng thật là đáng sợ tang thi như vậy với khả năng leo trèo và sức mạnh phá hoại căn bản không thể đối phó được một người đàn ông tóc ngắn cẩm kính viễn vọng quan sát tình hình từ xa khi tiếng trung vang lên xung quanh đám tang thi dồn dập lao về phía đó rõ ràng là chúng đang tìm kiếm vật liệu anh ta gọi cố hàng một người vừa trở về thăm người thân sau khi rời quân ngũ anh ta đã ở trong quân đội chín năm là một cấp ba sĩ quan ai có thể ngờ rằng khi anh về nhà thì tận thế lại xảy ra những tang thi mà anh từng thấy trong phim ảnh giờ đây lại trở thành hiện thực điều này khiến anh vô cùng kinh hoàng khi đám tang thi không ngừng lùi lại anh ta lặng lẽ rời khỏi sân thượng thang máy bị cản trở bởi các vật dụng trong nhà cầu thang cũng bị ngăn lại mọi thứ đều được chuẩn bị để phòng ngừa tình huống xấu nhất trở lại trong phòng cố hàng nhìn thấy những người sống sót vô lực ngồi đó khi anh xuất hiện tất cả nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng bởi anh là người duy nhất trong nhóm này có kinh nghiệm quân sự trong giờ phút này anh giống như điểm tựa vững chắc trong lòng họ Trong số năm người sống sót, có bốn phụ nữ và một người đàn ông, một trong những phụ nữ này đang mang thai, và người đàn ông kia chính là chồng của cô ấy. Ban đầu, nhóm còn có một vài người sống sót khác, nhưng do bất đồng ý kiến, họ đã chia rẽ, tình hình của những người đó ra sao, không ai biết. Cố ca, thế nào rồi, người đàn ông hỏi, cố hàng lắc đầu, không tốt lắm. Tiếng chuông chắc là do một nhóm người sống sót tạo ra, để thu hút tang thi, nhưng rất nhanh đã bị đám tang thi phá hủy hết, còn đệ muội thì sao? Bụng còn đau lắm không Nam tử trả lời Khá hơn nhiều rồi Nhưng cảm giác mấy ngày nay như muốn sinh Tôi sợ Tôi Cố hàng vỗ vỗ vai Nam tử nghiêm túc nói Đừng lo lắng Có tôi ở đây Ngoài lời động viên đó Cố hàng cũng không biết làm gì hơn Giờ đã là tận thế Bệnh viện không thể đến được Sinh con trong tình cảnh này vô cùng nguy hiểm Nếu cô ấy la lên Chắc chắn sẽ thu hút tang thỉ Nếu chảy máu hay có sự cố gì Tình huống càng thêm nguy hiểm Nam tử cúi đầu Nhìn vào cố hàng lời nói của Hàn khiến cho hắn cảm thấy an tâm nhưng trong lòng vẫn có sự lo lắng hắn biết đây là một việc rất nguy hiểm và có lẽ vợ hắn sẽ thật sự gặp nguy hiểm thậm chí là chết ba vị nữ nhân sống sót ở đây an ủi hắn họ ở lại nơi này vì lý do gì thứ nhất là vì họ tin tưởng cố hàng đó là sự tín nhiệm ra một quân nhân những người sống sót khác đã rời đi nếu muốn các nàng cùng đi nhưng lại để lại một phụ nữ mang thai có lẽ cũng không thể biết trước được điều gì tuy vậy Các nàng không rời đi, vì trong mắt họ, những người sống sót kia chỉ là những kẻ có ý đồ xâm phạm, nhìn họ với ánh mắt trần trụi, các nàng cảm thấy sợ hãi. Nên chọn ở lại đây, thay vì rời đi với bọn họ, các người ở đây chờ ta, ta ra ngoài tìm ít đồ về, cố hàng nghìn phụ nữ có thai, trầm ngâm một lúc rồi quyết định ra ngoài tìm thêm đồ, phòng khi có bất chấp cố ca, ta cùng ngươi đi. Một trong ba người sống sót nói, không cần, người ở lại đây để chăm sóc các nàng, thể trạng của ta tốt hơn ngươi nếu gặp nguy hiểm ta có thể tự mình rời đi Của hàng cười nói cư xá dương quang lâm phàm thành thơi rời khỏi cư xá nhìn con đường phía trước vắng lặng cảnh vật vẫn còn mà người xưa chẳng thấy đâu con đường yên tĩnh khiến hắn không khỏi hồi tưởng về quá khứ náo nhiệt khi xưa nơi đây người qua kẻ lại tiếng cười nói rộn ràng còn bây giờ chỉ còn vẻ hoang vu lạnh lẽo bên đường các cửa hàng loạn cả lên lần này nên mua nhiều một chút thức ăn dự trữ trong nhà hắn bước về phía siêu thị không phải vì sợ tang thi mà tránh né Chỉ là hắn chán ghét chúng Bọn chúng vốn không có chút gì hữu hảo Dù vậy, hắn cũng chẳng lo ngại Vì có thanh frostmore trong tay Đủ để tự vệ Cứ thế bước đi, chít chít, nghe kỹ Hình gò tiếng chim kêu Hắn nhìn thấy một con chim nhỏ đang nằm dạp dưới đất Cố sức vẫy cánh để đứng dậy Đáng thương thật, chim nhỏ này Lâm Phàm nhẹ nhàng nâng con chim lên tay Ngậm đầu nhìn lên Hắn thấy có một cái tổ chim trên cành cây Nghĩ một chút là hiểu ngay, Chắc con chim này vừa mới nở Chẳng may rơi khỏi tổ, ngươi thật may mắn Lại gặp được ta, nếu là người khác Rất có thể bị đem đi nướng rồi Hắn leo lên cây, cẩn thận Đặt chim nhỏ trở lại trong tổ Rồi nhảy xuống, vỗ vỗ tay, xong việc Với hắn, mấy việc như thế Đều chỉ là chuyện nhỏ, tiện tay là làm người có chút thiện ý Ai cũng sẽ hành xử như vậy thôi Lắng tay nghe, dường như có thể nghe thấy Tiếng chim lưu díu nhẹ nhàng Chắc là chúng đang nói, cảm ơn ngươi Người tốt, hì hưu siêu thị Bước vào siêu thị Tình hình bên trong hỗn loạn hơn cả lần trước hắn đến. Không rõ sau khi hắn rồi đi, nơi này đã trải qua chuyện gì. Đẩy xe hàng, hắn cứ thế đi dạo một vòng. Trong mặt thế, những loại thực phẩm bảo quản được tốt chỉ còn lại mấy món như đồ hộp. Và thực phẩm đông lạnh, rau quả, thịt cá, theo thời gian đã hư thối cả rồi. Đi nem qua khu đồ ăn vặt, khoai tây chiên, sô-cô-la, nước ngọt khoái nhạc, thật nhiều thứ vô bổ. Hắn chỉ nhìn, chứ không mua. Đừng nghĩ rằng hiện tại hắn có công việc, lương bổng xem chừng cũng tạ ổn. Nhưng còn phải nuôi một bé manh manh tiết kiệm vẫn là điều nên làm Sữa bột, đã lót Những thứ ấy đều rất đắt đỏ Đột nhiên, có động tĩnh Hắn nhìn thấy một con tang thi Nếu chỉ là một con tang thi bình thường Hắn sẽ chẳng thèm bế tâm Từ khi mặt thế bắt đầu đến nay Những tên tang thi không thân thiện đều đã bị hắn chém chết cả rồi Nhưng con tang thi trước mắt lại mặc đồng phục cảnh sát Đúng là một vị cảnh sát chuyên nghiệp Chắc là đến siêu thị tuần tra Xem có ai lấy đồ mà không trả tiền không chừng Lâm phàm tự nói một mình không chủ động ra tay chỉ lặng lẽ chờ đợi cảnh sát thúc thúc ta mua đồ đều trả tiền ta là người tốt lâm phàm nói ra hy vọng không bị hiểu lầm sớm nói rõ sẽ dễ xử lý hơn cảnh sát thúc thúc nhìn rõ mọi việc chắc chắn có thể nhận ra rằng dù tận thế đã buông xuống lâm phàm vẫn là một người biết sử dụng tiền để mua sắm trên đường không có xe cộ nhưng chỉ cần đèn đỏ hắn vẫn tuân thủ luật lệ chờ đèn xanh giống như một công dân tốt rồng tang thi thấy lâm phàm thì không giống những tang thi khác Không lao tới như chó điên Mà lại dãy rộ cổ Hít hít không khí Từng bước một tiến về phía Lâm phàm Lâm phàm không vội hành động Chỉ đứng nhìn Tang Thi Giống như là cảnh sát Tang Thi Không ngừng tiến gần đến hắn khoảng cách giữa hai bên chỉ còn một cái đầu Lâm phàm quyết định tin tưởng cảnh sát Tang Thi này Đương nhiên Nếu nó thật sự muốn tấn công Hắn tin rằng với tốc độ của mình Hắn hoàn toàn có thể bảo vệ bản thân trong tích tắc Nhanh đến mức Tang Thi không thể phản ứng kịp Ngửi Ngửi Ngửi Ngửi Tăng thi vẫn tiếp tục người giống như đang tìm kiếm một mùi hương gì đó. Trên người của ta có mùi gì sao? Lâm Phàm bối rối tự hỏi, hắn kiểm tra lại quần áo, không thấy có mùi gì đặc biệt, chắc chắn không phải mùi mồ hôi hay bẩn thỉu. Cảnh sát thúc thúc, tôi mua một ít bánh sủi cảo, mì hoành thánh, còn có một số món khác, tôi sẽ đi thanh toán sau, chắc chắn không phải là Linh Nguyên mua đâu. Thường ngày tôi cũng thích giúp người, ví dụ như khi có tội phạm xuất hiện, tôi luôn đảm bảo an toàn cho bản thân trước. rồi mới bắt họ và đưa đến cơ quan chức năng lâm phàm lầm bẩm nói nếu có người sống sót nhìn thấy chắc chắn sẽ hoảng hốt mọi tào nơi này có người bệnh thần kinh lại dám nói chuyện với tang thi thế nhưng điều kỳ lạ là tang thi vẫn không tấn công hắn có lẽ nó không ngửi thấy gì khác thường trên người hắn tang thi chậm rãi tiến lên tránh xa lâm phàm chào nhé lâm phàm phất tay tang thi quay đầu lại nhìn chăm chú vào lâm phàm lại tiếp tục người rồi lại tiếp tục bước đi không hề chú ý đến hắn nữa Xem ra trước đây mình đã nghĩ sai, không phải tất cả tang thi đều ác độc như vậy. Lâm Phàm nghĩ lại những lần trước, khi hắn giết tăng thi, có lẽ cũng có những tang thi như thế này. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn chấp chắn rằng những tang thi hắn đã giết trước đây đều là loại hung dữ, không phải là loại như vậy. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Lâm Phàm tiếp tục đi dạo trong siêu thị. Một hồi sau, hắn đẩy xe mua sắm, đến quầy thu ngân, lấy đồ ra quét mã thanh toán. lần này hắn không mua nhiều đồ cũng không cần phải đẩy xe mua sắm về lại mang theo một túi đầy đồ lâm phàm vui vẻ hướng về cư xá dương quang khi rời khỏi siêu thị hắn lại gặp cảnh sát tang thi lần nữa và khé gật đầu chào không ngờ tang thi cảnh sát lại tiến đến trước mặt hắn bắt đầu gửi người xung quanh ta có phiếu nhỏ không có linh nguyên mua lâm phàm phất tay chỉ vào tờ phiếu nhỏ chứng tỏ mình thực sự có tiền có lẽ tang thi cảnh sát hiểu được lời hắn nói nó liền lắc lư rồi rời đi Nhìn bóng dáng của tang thi cảnh sát dần khuất, trong lòng lâm phàm cảm thấy một sự an tâm tự nhiên, hắn nhìn quanh, thấy nhiều tang thi cảnh sát đang tuần tra nghiêm ngặt, bảo đảm không để tội phạm trốn thoát. Dù đã kiểm tra một lần, họ vẫn tiếp tục kiểm tra, sự kiên nhẫn này thật sự khiến hắn khó mà hiểu được, nếu là tội phạm, liệu có thể trốn thoát nổi không? Cơn gió mắt lại thổi qua, khi lâm phàm đi trên đường, hắn thường ngậm đầu lên nhìn bầu trời, không biết có phải do ảo giác không? nhưng hắn cảm thấy bầu trời hôm nay xanh hơn đẹp hơn có lẽ là vì không còn khói bụi hắn hít sâu vài lần cảm giác thật lạ lùng đột nhiên hắn dừng bước chỗ này giống như là chính phủ lâu hắn nhìn thấy lá cờ lớn đang treo xuống quốc kỳ đã bị phủ đầy bụi suy nghĩ một lát hắn tiến về phía cột cờ lấy quốc kỳ xuống và lau sạch bụi trên đó ôi tận thế thật là đáng ghét hắn vừa lộng cẩn thận một lát sau quốc kỳ đã sạch sẽ hắn treo quốc kỳ lên lại hắn nhìn quốc kỳ bay trong gió Cúi đầu kính cẩn, trong đầu, hắn nghĩ đến một câu nói, người cho rằng quốc kỳ bay lên, chỉ là một mảnh vải đỏ sao, đó là 28 năm cách mạng, hai triệu người đã hy sinh, dù là tận thế, ta vẫn muốn để quốc kỳ tung bay, chứng minh rằng dù trong khó khăn, vẫn có hy vọng, chỉ cần cố gắng, nhất định có thể chiến thắng tận thế, và một lần nữa đưa hoàng thị vinh quang trở lại. Cờ quốc tung bay, thật là một cảm giác tuyệt vời, lâm phàm quay đầu lại, miệng mỉm cười, mang theo đồ vật và vui vẻ rời đi. Hiện giờ, hắn rất bận rộn, công việc bảo an là nghề chính của hắn, còn việc thanh lý đường đi là nghề phụ mà hắn kiêm nhiệm. Ngoài ra, còn có việc chạy vặt cũng là công tác của hắn. Chỉ cần có thể kiếm được tiền, hắn đều sẵn sàng thử sức, bởi vì trong tận thế nếu có thể chủ động hành động thì sẽ kiếm được tiền. Đi ngang qua một tiệm bánh gato, lâm phàm biết trong tiệm này có người sống sót. Tuy nhiên, những người này có vẻ rất hoang mang, tinh thần rối loạn vì tận thế. họ rất cảnh giác với những người sống sót khác và tình huống bên ngoài. vì vậy lâm phàm hy vọng có thể dùng cách thức riêng của mình để mang lại chút ấm áp cho họ, ít nhất làm dịu bớt sự hoang mang trong lòng họ. tên đó lại xuất hiện, cái gã quái dị mà kinh khủng kia, thật sự là người sống sót sao? tô tiểu hiểu vén màn cửa nhìn ra ngoài, ở bên kia đường lâm phàm đang đứng trước cửa tiệm hoang vắng, lặng lặng nhìn về phía cô, rồi vẫy tay. cảnh tượng này giống như trong một bộ phim kinh dị. cô cảm thấy như hắn đang nói đến đây. Ô, ô ô tôi sợ quá, tờ tiểu hiểu núp dưới cửa sổ, run rẩy. cô thực sự rất sợ, trong đầu chỉ nghĩ mãi, tại sao hắn lại có thể tự nhiên xuất hiện giữa đường như vậy, chẳng hề sợ đám tang thi đáng sợ kia, lâm phàm không có ý định tiếp cận hay làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn rồi quay lưng bước đi. Những bước chân nhẹ nhàng, hắn đi trên con phố, hướng về phía cư xá, xung quanh có vài người sống sót, không chỉ riêng tiệm bánh gato của cô mà còn có một số nơi khác. trong một cửa hàng khác có hai người sống sót một nam và một nữ người đàn ông là chủ cửa hàng còn người phụ nữ thì mới tới đây hoảng loạn vì tình hình trên đường cô trốn trong tiệm này cuối cùng hai người họ đã ở lại đây để ẩn náu nhìn kia có người trên đường nữ nhân vẻ mặt mệt mỏi tinh thần đã suy sụp vì những ngày tháng buôn ba trong tận thế cảm giác sống sót của cô như thể một cái xác không hồn cô vốn rất thích trang điểm Nhưng từ khi tận thế bắt đầu, cô đã không thể làm gì, tóc tai busu, người đầy mùi hôi. Cô rất hối hận, hối hận vì đã trốn vào cửa hàng của người đàn ông này. Lần đầu tiên gặp hắn, cô đã cảm thấy có gì đó không đúng ở hắn, có lẽ là vì tình cảnh bên ngoài đã trở nên hỗn loạn, nhưng có lẽ hắn cũng không dám làm gì với cô, bởi thế cô cảm thấy an toàn phần nào. Lúc ấy, cô vẫn còn cầm điện thoại di động, liên tục gọi điện cho gia đình, nhưng đầu dây bên kia không ai nhấc máy, thậm chí còn tắt máy, cô xem tin tức. Lúc mới đầu, tin tức vẫn còn phát sóng, nàng bảo mọi người tránh vào trong nhà, không muốn để người khác mở cửa, yên tâm chờ đợi. Lúc ấy, mặc dù trong lòng có chút sợ hãi và lo lắng, nhưng nghĩ đến sự việc có thể sớm kết thúc, nàng cũng không còn sợ nữa. Nàng không tin ông chủ cửa hàng này, người trưởng thành lại dám làm gì nàng? Ai có thể ngờ, sự việc kéo dài đến ngày thứ hai, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, nàng nhìn thấy những con quái vật cắn xé người, giống như những con chó điên, không ngừng chạy và cắn xé. Nàng cũng thấy có người lái xe muốn chạy trốn Nhưng vì tiếng động quá lớn đã thu hút vô số tang thi đuổi theo pet Cuối cùng, chiếc xe bị lật, thủy tinh vỡ tung Và những tang thi xông lên cắn xé người trong xe Cảnh tượng đó như một cơn ác mộng mãi không thể quên Vị chủ cửa hàng này cuối cùng cũng mất kiểm soát Đẩy nàng lên cửa sổ, áp sát đầu nàng Và cảnh cáo rằng nếu nàng dám phản kháng Hắn sẽ ném nàng xuống để nàng trở thành bữa ăn cho tang thi Nàng không muốn chết, đành phải thần phục Bởi giờ đây nàng thấy được một tia hy vọng, nàng quyết định phải rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Tại một góc khuất u ám, vị chủ cửa hàng đầy bướm bỉnh thân sắc hoảng loạn, nghe thấy lời nói của nữ tử mà thán trở nên dữ tợn, như điên, điên cuồng lao tới bóp cổ nàng, và gào lên, ngươi muốn làm gì, ngươi nghĩ có thể rời khỏi ta sao, ta cho ngươi ăn, cho ngươi uống, ngươi muốn theo ai mà đi, không thể nào, nếu ngươi muốn rời đi, ta sẽ bóp chết ngươi, bóp chết ngươi ngay lập tức. Hắn biên loạn, trong càng lúc càng đáng sợ Hắn kiên quyết, giống như người bị đẩy đến tuyệt vọng Tinh thần hắn suy sụp Ban đêm, nghe tiếng tang thi gào thét Hắn cảm thấy mình sắp điên mất Mấy ngày liền chơi bài poker Thức ăn không đủ, thể lực không theo kịp Tình trạng tinh thần, càng lúc càng tồi tệ Hắn chỉ có thể mệt mỏi kiệt sức Mà không thể làm gì hơn Nữ tử sắc mặt đỏ bừng Mắt trợn trắng, hai tay vô lực nắm lấy tay hắn không thể thở nổi đại não thiếu giữ khí ý thức dần dần mờ nhạt trên đường đi lâm phàm bỗng dừng lại nhìn về phía con đường đối diện thấy một bóng hình bất ngờ rơi từ cửa sổ xuống tình huống này chuyện này giống như đã từng gặp rất nhiều lần hắn bước nhanh qua đường đi vào mặt tiền của cửa hàng dưới lầu trước mắt hắn là một người phụ nữ dáng vẻ tiêu tụy trên người phát ra một mùi hôi thối nhưng mùi hôi ấy không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của lâm phàm nữ nhân này có dấu tay ở cổ, ngậm đầu nhìn lên tầng hai Ngươi làm gì? Lâm Phàm nhíu mày, không ngờ lại gặp phải một vụ án mạng. Hắn thực sự nhận ra rằng trong tận thế này, quan hệ giữa con người với con người thật sự rất tệ, nhưng đây không phải là những gì hắn tưởng tượng trong đầu về Hoàng thị. Lâm Phàm trong lòng cũng không nghĩ xấu về dân thường họ Hoàng. Những người dân từng sống ở đây tuy đôi lúc có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng phần lớn đều rất hòa thuận. Ta bóp chít nuôi, bóp chít nuôi, bóp chít ngươi, mưa đừng hòng chạy thoát, chính là ngươi. Tại sao ngươi không bị tang thi cắn chết? một kẻ điên cuồng gào thét dữ tợn thanh âm vang vọng ta sẽ dẫn tang thi tới để chúng cằn chết ngươi lâm phàm chớp mắt cảm thấy bản thân thật vô tội hắn chỉ yên ổn đi mua chút đồ rồi trở về cư xá không ngờ lại gặp phải tình cảnh thế này dĩ nhiên đã gặp chuyện bất bình thì không thể làm ngơ ta hy vọng ngươi có thể giữ tỉnh táo hành vi của ngươi đã phạm pháp giết người là trọng tội nếu bây giờ ngươi chịu xuống ta sẽ đưa người đến chỗ quan phủ tự thú thì có thể được khoan hồng với những chuyện như vậy hắn luôn chọn khuyên gian trước không muốn vô cớ xung đột bởi có những chuyện không cần thiết phải động thủ rống từ nơi âm u chỗ ngoặt trong con ngõ nhỏ rất nhiều tang thi hùng tợn đáng sợ bất ngờ xuất hiện chúng nghe tiếng hết mà kéo đến trong mặt thế tiếng la hét điên loạn như vậy rất dễ dẫn dụ bầy tang thi con đường này vốn không nhiều tang thi nhưng cũng tuyệt đối không ít khi bầy tang thi lộ diện trong bất kẻ điên cuồng kia hiện lên ánh nhìn cuồng loạn gào rú cản chết hẳn cản chết hẳn lâm phàm thầm mỹ Có lẽ tâm trí của đối phương đã bị tận thế dày vò đến mức tan vỡ. Nhưng hắn cũng nhớ tới những người từng sống sót trong tiệm bánh ngọt hay những người đã mở được pháo đài thép phòng ngự. Họ vẫn đang kiên cường sống tiếp. Chẳng lẽ các ngươi muốn giúp kẻ phạm tội đối phó với ta sao? Lâm phàm khoác túi trên vai, tay đưa ra sau lưng, nắm lấy thanh Frostmourne, cất giọng cảnh cáo, mong bọn họ biết dừng lại đúng lúc. Phóc, phóc, một kiếm vung ra, ảnh kiếm lấy lên. Không ai nhìn rõ được hắn ra chiêu thế nào. Chỉ trong chớp mắt, đầu tang thi đã lìa khỏi cổ, thân ngã xuống đất Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ tang thi sông đến đều nằm bất động Kẻ điên cuồng kia há hốc miệng Mắt trọn tròn không thể tin nổi những gì vừa chứng kiến Trong mắt hắn, bầy tang thi kia vốn khủng khiếp không gì sánh nổi Vậy mà giờ đây chẳng hề tạo được chút uy hiếp nào Thậm chí ngay cả vạt áo của đối phương cũng chưa chạm tới được Không thể nào, không thể nào, hắn thể nào Hắn lắc đầu, không chịu tin, giả Tất cả đều là giả, làm gì có người nào mạnh đến vậy Lâm Phàm liếc nhìn cánh cửa cuốn, tay siết chặt Frostmourne, vùng kiếm với tốc độ cực nhanh đến mức lời sáng, đó là sức mạnh của hắn, tốc độ ấy đã đạt đến mức gần như biến thái, gặp chuyện bất bình bắt tội phạm, đó là bổn phận của ta, đặt túi thức ăn trước cửa, hắn cúi người chui vào trong quán, vừa mới bước vào, một mùi hôi thối nồng nặc ập tới, cửa tiệm đã bị phong kín quá lâu, mùi phân tiểu tích tụ cùng rác rưởi không được dọn dẹp, chất đống ở một góc, bốc mùi nồng nặc, Lâm Phàm nhìn thấy bên cạnh góc có một sợi dây thừng dài màu đen Và một tấm áp phích, trên áp phích là hình ảnh một người phụ nữ bị trói một cách rất kỳ lạ, loại bột chặt này thật sự rất lợi hại. Lâm Phàm khẳng định, dù sao hắn cũng đã lang thang trên diễn đàn lâu như vậy, những kiểu bột chặt như thế này thật sự rất ấn tượng. Hắn cầm lấy dây thừng, bước lên lầu hai, mới vừa lên tới một bóng đen vụt qua mặt hắn, ta giết nuôi. Người đó bướng bỉnh la lên, chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu thua. Nhưng đối mặt với Lâm Phàm tất cả những nỗ lực của hắn đều trở nên vô dụng. Chỉ trong chớp mắt đã bị Lâm Phàm khống chế, giữ lấy gáy và đè xuống mặt đất, "Thả ta ra, thả ta ra, ta không làm sai." Người đó vẫn gào thét, "Làm sai hay không, không phải là ngươi có thể nói, ta sẽ đưa người đến chỗ có người xử lý." Lâm Phàm đáp, dù hắn không hiểu sâu về văn hóa buộc chặt, nhưng hắn đã từng nghe nói qua trên diễn đàn rằng ở một số quốc gia có những người chuyên nghiên cứu về việc này và đã phát triển thành một ngành nghề riêng biệt, họ không gọi là buộc chặt sư mà gọi là buộc chặt sư Trói sư, đây là một nghề rất cao cấp và không giống như những gì người ta tưởng tượng. Lâm Phàm không hiểu nhiều về điều này, chỉ đơn giản trói người đó lại, rồi tiếp tục trói thêm hai tay hắn. Đi thôi, đưa người đi nơi xử lý. Lâm Phàm không muốn nói thêm gì nữa. xa đến cửa, hắn nhìn thấy túi thức ăn của con vẫn còn nằm đó, trong lòng không khỏi vui mừng. Có thể bây giờ hoàng thị thật sự rất hỗn loạn, nhưng ít nhất là tinh thần và những thứ không phải của mình vẫn còn nguyên vẹn. Lúc này, hắn nhìn thấy một nữ tử nằm ở đó. Nghĩ đến việc để cô ấy lại ngoài kia không ổn, dù sao, nàng cũng là người vô tội, dù cho đã chết, nhưng hắn vẫn muốn để nàng ra đi một cách thanh thản, không phải chịu đựng thêm đau khổ. Người kia vẫn gào thét, chuyện bắt tội phạm thường hay thế này, lâm phàm cũng đã quen rồi. Xuyệt, nói nhỏ chút, không phải sẽ rất nguy hiểm sao, lâm phàm nhắc nhở. Hà Nông giác nữ tử dù người thấy mùi trên người cô ấy, nhưng vẫn nhẫn nại bắt nàng lên lầu hai, hắn không biết nàng là ai, cũng không biết có nơi nào an toàn để đặt nàng. Chỉ đành để nàng ở đây, nhẹ nhàng đặt xuống, ai, hài vọng người có thể yên nghỉ, ta sẽ đưa hắn đến nơi xử lý, làm sai phải trả giá thật lớn, Lâm phàm nhẹ nhàng nói, bên ngoài, vẫn còn tiếng gào thét của người kia, ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nghe như là bị tê tâm liệt phế, đau đớn vô cùng, không thể nào, Lâm phàm vội vã chạy xuống lầu vừa liếc mắt đã thấy người kia, đang bị một tam thi cắn xé trên mặt đất, đừng cắn, đây là ta muốn đưa đi xử lý. lâm phàm lên tiếng nhắc nhở thanh âm kinh động giống như gió cuốn tang thi quay người lại và lao về phía hẳn với tốc độ rất nhanh nhưng đã bị lâm phàm một cước đá bay ra xa mười mấy mét rơi xuống đất máu đen bắn tung tóe đối diện với một con tang thi bướng bỉnh cổ của nó bị cắn xé ra một vết thương thiếu mất một mảng thịt đột nhiên thân thể con tang thi đó run rẩy gân xanh nổi lên nó khom người xuống mười ngón tay duỗi ra dữ tợn như mỏng vuốt mất lồi lên và miệng bắt đầu tiết ra sợi tờ nhầy. phát ra tiếng gào thép vang dội cho dù ngươi đã biến thành tang thi nhưng những việc ngươi làm trước kia thật sự không tốt ta vẫn phải đưa ngươi đi lâm phàm nói kéo dây thừng đưa con tang thi bướng bỉnh chạy theo sau hắn hắn chạy về phía trước dẫn dắt con tang thi theo hướng khác đi ngang qua một tiệm bánh gato tô tôi tiểu hiểu đứng trong đó tay che miệng không dám phát ra một tiếng động mắt mở lớn chỉ có một ý nghĩ trong đầu hắn thật sự rất đáng sợ tuyệt đối không thể bị bắt lại sau khi dẫn con tang thi ra ngoài lâm phàm đưa nó đi trói lại cẩn thận và để lại một tờ giấy thông báo cho cảnh sát về vụ việc nhìn lên bầu trời hắn vẫn giữ vững niềm tin dù tận thế đang xảy ra hắn chưa bao giờ mất niềm tin luôn nghĩ rằng nếu nỗ lực hết sức nhất định có thể khôi phục lại hoàng thị huy hoàng như trước đứng ở cửa lâm phàm trầm tư rất nhiều người đều gặp khó khăn liệu ta có nên làm gì đó không hắn vừa đi vừa suy nghĩ rất nhanh hắn trở về khu cư xã Mới vừa gia nhập khu cư xá, hắn đã thấy hai vị lão gia tử đang trò chuyện với nhau, và cả hai đều nói rằng, hiện tại cuộc sống rất hài lòng, chỉ thỉnh thoảng mỹ đến tình huống khác, chẳng hạn như khi nào tận thế mới kết thúc. Tiểu Phàm mua nhiều thứ về rồi à? Vương lão gia tử chào hỏi, Lâm Phàm đáp, ừm, chỉ là một chút thực phẩm đông lạnh, ta sẽ đưa vào trước, lát nữa mang xuống, sau khi mang đồ vào nhà, Lâm Phàm lấy ra một chiếc ghế từ phòng an ninh. Hai vị lão gia tử, khi ta trở về gặp phải một vụ án mạng, Và thật trùng hợp là ta thấy được nó. Ta đã ngăn lại tội phạm nhưng không ngờ rằng tội phạm đó lại biến thành tang thi. Sau khi suy nghĩ kỹ, ta quyết định đưa chúng đến nơi khác. Lâm phàm kể lại chuyện vừa xảy ra. Hai vị lão gia tử đã quen với những điều này. Ban đầu họ có thể hoài nghi, nhưng bây giờ thì họ hiểu đó là một cảnh giới tư tưởng. Người hiểu thì sẽ hiểu, còn người không hiểu thì mãi không hiểu. Rất tốt, đáng khen. Vương lão gia tử đưa ngón tay cái lên. chu lão gia tử cũng theo sau, dưa ngón tay cái. Thay nhận thấy rằng rất nhiều người sống sót ở Hoàng thị đều gặp khó khăn. Lâm Phàm nói tiếp, Vương Lão Gia Tử nói, Tiểu Phàm, con nói không sai, tận thế đến, mối nguy khắp nơi, chừng hy vọng vẫn luôn tồn tại. Chỉ có điều, hy vọng này thường cần có người phát hiện, có người dẫn đầu, có người có thể phóng đại một chút hy vọng ấy, để người khác nhìn thấy, hoặc ít nhất có thể chạm vào một chút. Lâm Phàm nhìn Vương Lão Gia Tử, cảm giác ông nói rất có lý. Vương Lão Gia Tử tiếp tục, Có câu nói rằng năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, con người là sinh vật có tính quẩn cư, quan hệ xã hội rất phức tạp, khi làm bất cứ việc gì, chúng ta không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình, mà phải cân nhắc đến người khác, nếu như chúng ta không gánh vác trách nhiệm của mình, thì một ngày nào đó, xã hội loài người cũng sẽ tan rã điều đơn giản là, nhìn vào lịch sử cận đại, khi kẻ xâm lược đến, mọi người đều có một ý nghĩ chung, đó là xua đuổi kẻ xâm lược, bảo vệ gia đình, đây là ý chí của mỗi cá nhân, nhưng nếu chỉ dựa vào một người thì chẳng thể làm được gì người đơn độc không thể chống lại được kẻ xâm lược vì vậy lúc đó mới xuất hiện một người lãnh đạo người đó khéo léo dẫn dắt gom sức mạnh và niềm tin của mọi người lại tạo thành sức mạnh chung lớn mạnh hơn chu lão gia tử nhìn vương lão gia tử ông hiểu vương lão gia tử đang nói gì nhưng cũng hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời ông nói lâm phàm có chút hiểu có chút không chỉ gật đầu đáp ừm vương lão gia tử cười và hỏi tiểu phàm con biết dùng internet không lâm phàm đáp không biết vậy con biết sửa máy vi tính không không biết con có thể phát minh ra thứ gì không không biết vậy con tự biết mình giỏi cái gì không lâm phản suy nghĩ một chút rồi đáp chém tang thi vương lão gia tử cười nói đúng mặc dù con không giỏi nhiều thứ nhưng năng lực của con rất đặc biệt bởi vì điều mà người khác không có con lại có năng lực của con là độc nhất vô nhị cho nên đối với những người khác con chính là người có thể nhẹ nhàng dẫn dắt gom lại sức mạnh và niềm tin của mọi người Còn có năng lực như vậy sao? Lâm Phàm không phải nghi ngờ bản thân, mà là cảm thấy lời khen của Vương Lão Gia Tử quá mạnh mẽ. Vương Lão Gia Tử nói, không bằng chúng ta thử xem, ta biết bên cạnh có một công ty môi giới, con đang muốn kiếm thêm tiền sinh hoạt, vậy tại sao không thử làm công việc này? Phát tờ rồi hỏi xem có ai muốn sống ở khu chúng ta không? Nếu có, không những giúp những người khó khăn kia vào gia đình chúng ta, mà còn có thể kiếm được không ít tiền hoa hồng nữa. Lâm Phàm nghe vậy, cảm thấy có thể thử làm như vậy. ta cảm thấy có thể làm được. Phòng an ninh bên cạnh, Chu lão gia tử nhìn Lâm Phàm, vẻ mặt vui mừng khi thấy anh ta tiếp tục môi giới, "Lão Vương, ngươi không sao chứ?" Vương lão gia tử liếc nhìn hắn, "Ngươi hiểu cái gì? Tận thế này đối với bất kỳ ai đều là địa ngục tuyệt vọng, ngươi có thật sự nghe kỹ những gì Tiểu Phàm nói về những con tang thi kỳ lạ không?" "A, Tiểu Phàm nói hắn thấy có những con tang thi chạy nhanh hơn, nhanh hơn hẳn các con tang thi khác." Còn Trần Hạc nói nhìn thấy một con tang thi to lớn như ngọn núi nhỏ người biết điều đó có ý nghĩa gì không người nói là tam thi đang tiến hóa còn chúng ta thì vẫn như cũ dậm chân tại chỗ không sai đối với bất kỳ ai may mắn còn sống sót mà nói điều này chính là một tai họa thực sự chu lão ra tử ngạc nhiên nhận ra rằng đây là dấu hiệu của một tai họa lớn nhất từ trước tới nay mà nhân loại phải đối mặt tại tân phong môi giới ông chủ tôi tới rồi lâm phàm biết ông chủ đã bị hắn chém thành hai vứt vào thùng rác rồi đổ ra bãi rác Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc hắn nói chuyện với không khí. Đây là môi giới. Khi bước vào cửa tiệm, chắc chắn phải hiểu một chút lễ nhì. Thực ra hắn cũng muốn có công ty của riêng mình. Nhưng tiếc là hắn rất nghèo. Ông chủ, tôi nghĩ mình có thể kiêm chức trong công ty các người. Tôi cảm thấy mình chắc chắn làm tốt được. Tiền lương thì không cần. Tôi chỉ cần chia chút phần trăm là được. Dù sao tôi cũng không bị làm việc đúng giờ. Lâm phản biết ông chủ chắc chắn sẽ đồng ý. Bởi vì, trước đây... Anh Tuấn ông chủ đã từng nói với hắn rằng chỉ cần hắn có thể chào hàng được bất kỳ phòng nào, không cần biết là ai, ông chủ đều sẵn sàng chia phần, dù là với một con lợn, chỉ cần có thể bán được phòng cho lợn, ông ta cũng sẽ trả cho nó phần ăn. Lời nói này nghe có vẻ hơi kỳ, nhưng thực tế anh Tuấn ông chủ chưa bao giờ quá câu nệ tiểu tiết, miễn là có thể kiếm tiền, ông ta sẽ chia phần cho người khác. Lâm Phàm biết chào hàng phòng ở không phải chuyện đơn giản, đối với nhân viên môi giới. Điều họ sợ nhất chính là khi chủ xí nghiệp và người thuê phòng tự mình liên lạc với nhau Vì cả hai bên đều muốn cắt giảm chi phí hoa hồng Ừm, loại vấn đề này hắn sẽ không phát sinh Chủ xí nghiệp không có mặt Toàn quyền giao cho môi giới Công việc của tôi là tìm khách hàng Hắn còn chưa quen với nghề môi giới này Cảm thấy mình cần học cách ăn nói Tại tân phong môi giới Hắn vô tình nhìn quanh Hắn biết anh Tuấn ông chủ có một cô bạn gái lớn tuổi Bạn gái ấy đối xử đặc biệt tốt với hắn Cửa hàng cũng là của cô gái Từ trang trí, bàn ghế Đến máy tính đều do cô ấy lo liệu Lâm Phàm Nếu lại câu nói của ông chủ Cả người tôi từ trên xuống dưới có vẻ như không có gì là tôi tự mua Nhưng tôi không cảm thấy có gì sai Bạn gái tôi yêu tôi Đó là chuyện rất bình thường Lúc này, Lâm Phàm đang thu thập thông tin môi giới phòng ốc Những tin tức này đều được lưu lại trong máy tính Cũng có bản ghi chép về các quảng cáo cho thuê phòng Được đóng dấu rõ ràng trên bảng biểu Thuận tiện cho việc tra cứu Cư xá Dương Quang lại có nhiều chỗ đang quảng cáo cho thuê bên ngoài như vậy sao? Lâm Phàm chăm chú nhìn từng hàng chữ, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Trước đây hắn không rõ tình trạng con trống nhiều như vậy, vốn tưởng rằng số người ở trong cư xá này hẳn là không ít, không ngờ lại có nhiều chống đến thế. Thì ra người ở ít như vậy, ta còn tưởng là đông lắm kia chứ. Lâm Phàm chợt hiểu ra. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một bảng biểu khác. Cư xá Dương Quang sửa đổi, cất bớt số lượng và nội dung đánh giá. hiện nay việc tìm phòng thuê đa phần đều qua mạng, tự nhiên sẽ có phần đánh giá của người thuê. Những lời đánh giá ấy ảnh hưởng không nhỏ đến việc cho thuê. Vì vậy giới môi giới thường tìm cách xóa bớt những bình luận bất lợi. Hắn mở bảng đánh giá ra xem, một đến chó còn không muốn ở, khu này cũ kỹ xuống cấp, thang máy thì thường xuyên hỏng. Ta mua cái xe đạp để dưới lầu, hôm sau đã bị trộm mất. Ban quản lý với người mua chẳng khác gì, chẳng thèm quản lý gì cả. Điều tức giận nhất là lúc ta dọn đi. ban quản lý lại cưỡi chiếc xe đạp của ta mà chạy lòng vòng trong khu hai ở đây toàn người ngốc môi trường thì cũ nát ban quản lý chẳng hề thu dọn rác thùng rác thì chất đầy mấy ngày không ai động đến ba khu này có biến thái những tấm thẻ nhỏ quảng cáo dài khắp nơi nửa đêm còn bị réo gọi ong sòng thật là tệ đến cùng cực một trăm đọc tới những đánh giá này lâm Phạm hơi há miệng có chút choáng váng không ngờ cư xá dương quang lại tệ đến vậy sao trong lòng hắn có phần nghi ngờ Một số tình huống, hắn cũng đã từng biết tới, thang máy hay hỏng quả thật là chuyện bình thường, dù sao nơi đây cũng là khu nhà cũ, thang máy dùng lâu, có khi hỏng là ngừng luôn vài ngày. Ban quản lý thì bảo phải mua linh kiện thay thế, phải chờ một thời gian, nếu muốn thay cả thang máy thì phải chủ nhà tự bỏ tiền túi ra. Việc thùng rác không được dọn dẹp cũng không phải không có lý. Hắn từng hỏi quản lý, được biết là bà dọn vệ sinh bị bệnh, đang nghỉ ở nhà chờ khỏe lại rồi mới quay về làm việc, những tấm thẻ vàng dại rác khắp nơi. hắn không để tâm đến vốn dĩ chẳng hứng thú gì thấy cũng coi như không thấy còn tiếng kêu nửa đêm thì quả thật hắn có nghe thấy nhưng trong lòng hắn nghĩ đó chắc là vợ chồng nhà ai tình cảm khăng khít ban ngày bận đi làm ban đêm hưởng ứng, ứng lời hiệu triệu của triều đình nỗ lực sinh con mà chuyện sinh con thì cần dồn cả tinh thần khí lực và thần sắc nếu thiếu một phần thì không trọn vẹn hắn tiếp tục xem các bình luận khác có rất nhiều là sự thật cũng có vài cái không đến nỗi khiến người ta đồng tình nếu xét theo tình hình này thì cư xá Dương Quang quả thực chẳng có bao nhiêu sức hấp dẫn nhưng đó là chuyện trước kia hiện nay cư xá Dương Quang đã đổi khác rồi kể từ khi tận thế bắt đầu hắn nghĩ tới những thay đổi gần đây ở khu cư xá cư xá là nhà của ta việc bảo vệ phải dựa vào sức của mọi người hắn có thể góp chút sức như đi dọn dẹp rác chẳng hạn hắn là bảo an của cư xá có thể đảm bảo an toàn cho cả khu vực dù sao công việc bảo an này một tháng lương cũng lên tới 5.000 một mức lương không phải tệ Cư xá Dương Quang là khu vực dành cho mọi lứa tuổi, không phải khu cao cấp hay xa hoa, nhưng mức lương như vậy đã rất khá. Hắn chắc chắn sẽ làm việc với thái độ tận tâm, gấp đôi, gấp ba, về công việc môi giới. Chỉ có Lâm Phàm đọc qua các tài liệu, hắn đã chỉnh lý lại thông tin của cư xá Dương Quang cần cho thuê, ghi nhớ kỹ từng diện tích hộ, số lượng phòng, giá cả và các điều khoản. Ông chủ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm tốt công việc. Lâm Phàm tự tin nói rồi mang theo các tài liệu rời đi. lâm phàm đi qua một cửa hàng bán quần áo cho trẻ em tiệm này nằm ngay cửa của khu tiểu khu chuyên bán đồ cho trẻ từ không đến 8 tuổi dù hắn là bảo an của cư xá nhưng hiện tại không có việc gì hắn quyết định kiêm nhiệm một công việc phụ dù sao cửa hàng này ngay gần khu cư xá nếu có chuyện gì hắn có thể chạy về xử lý ngay cái gì mà bẩn thế này lâm phàm lẩm bẩm nhìn xung quanh cửa hàng mặt đất rất bẩn quần áo vương vãi khắp nơi tình hình trong tiệm vô cùng lộn xộn và còn có những vết máu đã khô. Nhớ rồi, chủ tiệm này là một phụ nữ, ngoại hình cũng bình thường, có một đứa con trai nhỏ, đã ly dị, lâm phàm tự nhủ, nhìn quanh, theo tình huống này, có lẽ bà chủ đã bị tang thi càn chết và biến thành tang thi rồi. Lão bản nương, người đâu rồi? Hắn gọi nhẹ, không có ai trả lời, xem ra bà chủ đã đi cùng con trai mình, có thể là lạc vào nơi nào đó rồi, để tôi dọn dẹp một chút, coi như công trả xong, dùng quần áo dọn dẹp cho sạch sẽ, thế có được không? Hắn tự hỏi. Thường thì không có ai từ chối lời đề nghị này Và điều đó có nghĩa là họ đồng ý Hôm nay, hắn cảm thấy công việc thật sự rất phong phú Và điều đó khiến hắn cảm thấy hạnh phúc Cảm giác làm công nhân rất đơn giản Có công việc, có tiền Đó là hạnh phúc Hắn chuẩn bị xô nước, đồ lao dọn và trồi Bắt đầu công việc Tất cả xung quanh tiệm dần trở nên yên tĩnh, hoang vắng Có một bóng dáng cần mẫn Nhọc nhằn làm việc mặc cho hoàn cảnh xung quanh không thể làm ảnh hưởng đến hắn Dù có tang thi xuất hiện Nhiều nhất hắn cũng chỉ gặp mặt và chào hỏi, thời gian trôi qua rất nhanh và cửa hàng đã dọn dẹp gần xong, đột nhiên có một tiếng gầm vang lên từ xa, và dường như tiếng động đó đã đến gần cổng, lâm phàm cúi người, hơi chồng mông lên, giống như hắn nghe thấy tiếng động phía cửa. Lão bản đường, hắn nhìn vào dáng người trước mắt, mặc dù không dễ dàng nhận ra qua vẻ ngoài, nhưng hắn nhìn vào ngực của người đó, hắn nhớ rằng bà chủ thường có ngực khá lớn nên dù không thấy mặt, chỉ cần nhìn vào chỗ đó hắn đã có thể nhận ra. Lúc này, Lâm Phàm chắc chắn 100% rằng đây chính là bà chủ tiệm quần áo, hắn mỉm cười, tẫy tay. Lão bản Nương, ngươi khỏe không? Ta đã làm sạch sẽ rồi, giống. Lão bản Nương gầm nhẹ, bộ quần áo vốn giá trị đất đỏ giờ đã bị nhuộm máu, không còn nhìn ra màu sắc ban đầu, tóc dài của bà cũng bị máu và thịt bít lại. Có thể là ruột giả, có thể là ruột giả, giữ tợi lao tới, mong muốn xe nát con mồi trước mặt. Lâm Phàm đứng im không đúc nít, đột nhiên nhấc chân, xoay tròn rồi đá ra một cú phát ra một tiếng nổ vang dội lão bản nương bị đá bay ra ngoài cu đá này mang uy lực kinh hồn hắn không muốn rút kiếm vung chém vì nếu để máu đen nhuộm đỏ mặt đất mọi nỗ lực trước đó sẽ uổng phí lão bản nương bị đá bay ngã xuống đất không động đậy rõ ràng chỉ khi đầu bị đập vỡ mới có thể giết chết tang thi nhưng có lẽ vì lực lượng của hắn bây giờ quá yếu dù chỉ bị đá một cú cũng đã là một đòn chí mạng lão bản nương làm sao lại trở về đây hắn trầm tư không nghĩ ra thôi không nghĩ nữa có lẽ Dù đã biến thành tang thi, bà vẫn muốn quay lại cửa hàng của mình, xem tình hình trong tiệm thế nào, ban đêm, manh manh đang ngủ say, tận thế thật sự không công bằng đối với những đứa trẻ, nhất là những đứa nhỏ như nàng, luôn muốn sống nhưng lại không thể hành động, không thể bảo vệ chính mình, chỉ có thể trở thành thức ăn cho đám tang thi, manh manh thật may mắn, vì nàng có một người mẹ vĩ đại và nàng cũng may mắn khi gặp được Lâm phàm, một người cực kỳ tốt bụng, một chiếc bàn, một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng đèn được điều chỉnh vừa phải. Lâm Phạm nghiêm túc học cách trở thành một nhân viên môi giới chuyên nghiệp Mặc dù chưa từng làm môi giới bao giờ Nhưng hắn biết rằng dù làm bất cứ công việc gì Cũng cần phải nỗ lực Hắn không biết cách gặp gỡ khách hàng Không biết mở miệng nói gì Cũng không biết làm thế nào để giới thiệu phòng cho người ta Nhưng hắn biết Những điều này đều không thể tùy tiện nói ra Mà phải hiểu rõ tình hình trước Sau một lúc Manh Manh tỉnh dậy vì đói Khóc ổ quê Lúc này đã là 12 giờ đêm Lâm Phàm vừa ôm Manh Manh vừa chuẩn bị sữa bột trước kia hắn chưa bao giờ làm công việc vú em lúc đầu có chút lúng túng không biết phải làm sao nhưng dần dần hắn đã quen mặc dù mệt mỏi nhưng thân thể hắn không cho phép mình nghỉ ngơi hắn dỗ manh manh ngủ rồi lấy một chai nước đứng ở ban công thổi gió nhìn ra bên ngoài cảnh đêm tối đen không một tia sáng tĩnh lặng và vắng vẻ trống trải như một cánh đồng hoang may mắn là bầu trời có vầng trăng sáng vẫy những ánh sáng lấp lánh chiếu sáng cả đêm tối mang lại một chút ấm áp hoàng thị mới đầu hắn cảm thấy cô đơn lạc lõng không quen thuộc với tất cả những gì đang xảy ra nhưng giờ đây hắn đã chuẩn bị tốt bắt đầu từ khu dương quang hắn tin rằng dần dần mọi thứ sẽ trở lại như trước sôi động và náo nhiệt hắn đang cố gắng còn những người khác trong khu cư xá cũng đang cố gắng sáng sớm lâm phàm dậy sớm vào phòng bếp vo gạo nấu cháo sau đó đánh răng rửa mặt để trông mình tỉnh táo hơn hắn tìm trong tủ quần áo một bộ đồ bình thường khá đẹp tối qua hắn đã giặt sạch bộ đồng phục an ninh và phơi lên bàn cổng mùi cháo thơm bay ra hắn múc một bát cho mình rồi múc một chút để dành cho manh manh để ở bên cạnh cho nguội trước bàn ăn hắn uống cháo ăn trứng gà hắn luộc trứng gà rồi lột vỏ chấm với một ít xì dầu hắn thích nhất là trộn lòng đỏ trứng với xì dầu vị đó là tuyệt nhất cuộc sống trong mặt thế như thế này có lẽ là có thể chấp nhận được hắn ăn no nê rồi lấy thỉa múc cháo cho manh manh thử nhiệt độ trên môi vừa đủ ấm không quá nóng không quá nóng hắn hôm manh manh vào lòng từ từ đút cho nàng ăn Hắn không vội, rất kiên nhẫn, thật là đáng yêu, tiểu bảo bối. Sau khi manh manh ăn xong, Lâm phàm bế nàng qua nhà lý tỷ dưới lầu khu tập thể hình. Lão gia tử, chào buổi sáng. Lâm phàm cười, và chào hỏi mọi người, tất cả đều là hàng xóm. Hắn là người biết lễ phép, nên việc chào hỏi là điều rất bình thường. Vương lão gia tử đè ép chân, cười nói. Buổi sáng tốt lành, hôm nay mặc đẹp, có chi khí, không phải là muốn đi phát truyền đơn, chào hàng phòng ốc sao. Ừm. Hôm qua vừa nói với ông chủ, kiếm trước thử xem, không biết có được hay không. Lâm Phàm vẫn còn một chút lòng tin. Lúc nói chuyện với người khác thì hơi khiêm tốn một chút. Ta, lão đầu tử, tin tưởng ngươi, nhất định sẽ thắng ngay từ trận đầu. Vương lão gia tử cười nói, ông chủ, người lão bản nào, những chuyện này quan trọng hay không? Cũng không quan trọng, ồ đúng rồi, người gần đây học nghiên cứu sách vở thế nào, có nghiên cứu được gì chưa? Vương lão gia tử nhìn về phía Trần Hạc, Trần Hạc xấu hổ cười cười, ta đang cố gắng đây. Hắn thật sự đang cố gắng, tận thế đến đã tạo ra tai họa lớn trong cuộc đời hắn, vợ hắn chết thảm, tâm trạng hắn rất nặng nề, khó chịu, nhưng chỉ cần bình bình con ở bên cạnh, an ủi hắn, thì mọi thứ cũng đỡ hơn. Lúc còn trẻ, hắn có xem vài bộ phim về tận thế, với hắn mà nói nếu không có năng lực và sở trường riêng thì chỉ có thể dựa vào người khác. trong lúc này. Vương Lão Gia Tử đã nói với hắn, họ có thể an toàn sống sót trong khu cư xá là nhờ vào tiểu phàm, nếu như không có tiểu phàm. họ sẽ không thể sống sót mà hắn cũng không thể cứ mãi nằm yên mà không làm gì hắn phải làm gì đó để mang lại sự thay đổi cho khu cư xá người xem cái cửa sắt đóng kín và tấm ván gỗ đó là ta và lão trù làm đấy đừng nhìn ta già cả trông như phế vật nhưng ta vẫn còn đóng góp vào việc cải thiện khu cư xá hắn hiểu rõ và vì vậy mà Trần Hạc thật sự nỗ lực những cuốn sách kia tuy có những kiến thức rất khó không phải lúc nào cũng dễ hiểu nhưng hắn vẫn nỗ lực học hỏi lâm phàm vẫy tay về phía Trần Hạc và cười Dù không phải rất quen thuộc, nhưng quan hệ đồng hương giữa họ từ từ sẽ dần gắn kết. Hắn còn muốn nhờ Trần Hạc giúp mình làm máy tính nữa. Ai có thể tưởng tượng, không có máy tính thì sẽ khổ sở đến mức nào? Trần Hạc nói với Lâm Phàm, "Gần đây ta đang nghiên cứu, nhưng về phương diện internet thì hơi phức tạp, nhưng ta nghĩ mình cũng sẽ không gặp vấn đề gì." Trần Hạc vẫn chưa quen với Lâm Phàm lắm. Hắn chỉ muốn thể hiện rằng mình có ích, sẽ giúp được Lâm Phàm và không muốn bị coi là vô dụng, bị đuổi ra ngoài với con gái. Hắn hiểu rằng Trong tận thế, vật tư là quan trọng nhất, ít nhất, trong lòng Trần Hạc, khu cư xá Dương Quang chính là nơi duy nhất còn có thể sinh tồn trong mặt thế này. Không sao đâu, từ từ sẽ quen thôi, công nghệ cao đều phải nghiên cứu mà. Lâm phàm nói xong rồi vất tay, chuẩn bị rời khỏi khu cư xá, đi phát truyền đơn, hắn phải kiêm chức và sẽ nỗ lực hết mình, hắn muốn kiếm tiền. Từng có thời gian sống một thân một mình, khi đó hắn chỉ nghĩ đến việc chăm chỉ làm việc để kiếm tiền. bởi vì không có tiền sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho người khác. ví như hắn từng không đủ tiền để đóng phí quản lý cư xá, khiến ngón chân cũng muốn co lại vì xấu hổ. cứ như máu muốn phun ra vậy. một nam nhân khỏe mạnh có tay có chân lại lâm vào tình cảnh như thế, thật sự khó mà chịu đựng nổi. tần vào môi giới, hắn bước vào bên trong chẳng có ai, liền cầm lấy tờ truyền đơn bắt đầu tìm kiếm những khách hàng tiềm năng. vì trên đường đi vẫn còn rất nhiều tang thi, nhưng hắn đâu thể túm lấy một con tang thi rồi hỏi người có muốn thuê phòng không? việc này hiển nhiên không thể làm được. đừng nói là tang thì có đồng ý hay không, đến cả chủ nhà trong cư xá và khách trọ cũng chẳng thể chấp nhận nổi. hắn đi trên con đường vắng lặng, dáng vẻ giống hệt một tên trộm, ánh mắt lén lút quan sát bốn phía, Nhưng không phải vì đề phòng tang thi, mà là xem thử xung quanh có con người sống hay không. trong tận thế, nguy hiểm vẫn luôn rình rập. tang thì lang thang khắp nơi, dù hắn ít gặp, nhưng không có nghĩa là tang Thi ít đi. chẳng qua hắn hay lui tới chỗ này, tang thì bị hắn tiêu diệt cũng không ít. Còn những con khác thì bị tiếng động hấp dẫn đi nơi xa rồi Khu vực hắn đang đứng cũng chẳng phải trung tâm thành Không phải nơi tốt gì mật độ dân cư cũng không cao như tưởng tượng băng qua con đường Hắn đi đến trước một tiệm bánh gato Nhìn cánh cửa cuốn đóng chặt Rồi lùi lại vài bước Nước mắt nhìn lên lầu hai trên lầu có rèm che kín Không thể nhìn rõ bên trong Hắn muốn gõ cửa nhưng nghĩ đến người sống trong đó E rằng tinh thần đã chẳng còn bình thường Nên đột ngột gõ cửa chỉ khiến tình hình tệ hơn vì vậy hắn chỉ đứng trước tiệm hướng mắt nhìn lên tầng hai trước tiên cần quan sát tình hình nếu có vẻ ổn hắn sẽ thử tiếp xúc nếu thuận lợi giới thiệu thành công hắn sẽ có một khoản hoa hồng không nhỏ nghĩ đến đây hắn cười hì hì ánh mắt không rời khỏi tầng hai tầng hai mặt đất trải một tấm thảm tô tiểu hiểu lại một lần nữa bừng tỉnh từ cơn ác mộng đưa tay rụi mắt nàng cảm thấy thần kinh mình đang dần suy sụp sống quá lâu trong tận thế đầy căng thẳng khiến tinh thần nàng trở nên bất ổn. Nàng không còn hiểu bản thân sống sót là vì điều gì, không có hy vọng sống sót, rất dễ khiến người ta tuyệt vọng, mà tuyệt vọng thì dễ sinh ra ý niệm muốn chết. Nàng đứng dậy, bước đến bên giường, vẻ nhẹ rèm cửa, muốn nắm nhìn ánh mặt trời, muốn thấy rõ ánh sáng ban mai rực rỡ. Hy vọng thứ ánh sáng ấy có thể sửa ẩm trái tim, đã lạnh giá của nàng. Tận thế à, hãy cho ta, tôi tiểu hiểu, một chút hy vọng đi. Vừa vén một góc rèm cửa nàng nhìn ra ngoài, nên lập tức đồng từ của nàng co rút lại. ánh mắt hoang loạn hiện rõ là mơ, ta vẫn đang mơ. ác mộng này vẫn chưa kết thúc. tôi tiểu hiểu vẫn nằm trên thảm, nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh ngủ, trong lòng đầy mơ hồ. đột nhiên nàng mở mắt, hơi thở trở nên dồn dập, khuôn mặt lộ rõ sự căng thẳng chưa từng có. nàng đứng dậy thận trọng vén góc màn cửa lên, tay nàng ướt đẫm mồ hôi, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. nhìn ra ngoài, không có bóng người, không có gì khác lạ. quả nhiên. Tô Tiểu Hiểu tự giễu mà mỉm cười, nhận ra mọi thứ chỉ là ảo giác do sự căng thẳng tự tạo ra trong đầu. Tâm trí của ta thật sự không ổn. Khi nàng buông tay, hạ màn cửa xuống, một khuôn mặt cười từ đột ngột xuất hiện ngoài cửa sổ pha lê. Nụ cười ấy ngập tràn ánh sáng của buổi sáng sớm. Một cảnh tượng ấm áp nhưng lại khiến Tô Tiểu Hiểu cảm thấy vô cùng khủng khiếp. A, Tô Tiểu Hiểu hét lên, vội vàng ôm đầu, tóc cuộn lại trong tay, pét to trong kinh hoàng. Màn cửa hạ xuống, che khuất cửa sổ. lập tức có tiếng động vang lên như có đồ vật bị quang ra Và chạm mạnh mẽ ta còn chưa làm gì mà lâm phàm lung túng vẻ mặt có chút xấu hổ như muốn nói nhưng không nói ra được có chút bất đắc dĩ chắc là nụ cười của ta chưa đủ ấm áp sao một lúc sau lâm phàm nghĩ lại công việc không đơn giản như tưởng tượng hắn lấy một tờ rơi quảng cáo đặt trên bệ cửa sổ dùng một viên đá nhỏ đè lên rồi lặng lẽ rời đi hắn biết thời gian sẽ giúp xoa dịu sự sợ hãi và khi đối phương đủ bình tĩnh có thể dễ dàng trao đổi Tôi tiểu hiểu sau khi bình tĩnh lại, chè miệng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nàng lắng nghe xung quanh, một chút động tĩnh cũng không có. Hắn đi rồi sao? Tinh thần nàng đã bị tận thế tra tấn rất lâu, đối với mọi thứ đều mang theo sự nghi ngờ. Cảm giác không có động tĩnh khiến nàng nghĩ rằng có thể mọi chuyện đã qua. Nàng lên vén màn cửa lên. Lần này không còn thấy khuôn mặt biến thái trước đó, không khỏi nhẹ nhõm thở ra. Ồ, oh. nàng nhìn thấy trên bệ cửa sổ có một tờ truyền đơn. Bên trên bị một viên đá nhỏ đè xuống Sau khi xác nhận không có ai xung quanh, nàng mở cửa sổ ra nên chóng lấy tờ rơi vào, nhìn qua nội dung, các người thư giãn, chúng ta yên tâm, công ty chúng ta sẽ cung cấp dịch vụ nhà ấm áp trong ngày. Cái gì vậy? Tôi tiểu hiểu nhìn tờ rơi, lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu rõ nội dung. Đây rõ ràng là trong mặt thế, sao lại có người đưa cho nàng một tờ quảng cáo như thế này? Rốt cuộc là có ý gì? Trong khi đó, Lâm phàm đang đi dạo, tìm kiếm khách hàng mới. Hắn đã gặp người sống sót trong tiệm bánh ga gato trước đó. và xem đó là một khách hàng tiềm năng có thể vì một số hiểu lầm mà chưa thể giao dịch nhưng hắn tin tưởng rằng sự hiểu lầm này chẳng mấy chốc sẽ tan biến khi nó tan biến hắn sẽ có thể nói chuyện với đối phương một cách hòa nhã bởi vì giữa người với người việc nói chuyện chính là cách để rút ngắn khoảng cách lúc này phe đường tại một cửa tiệm trên lầu 2 triệu tường bên kia có người đang nhìn ta người nhanh đến xem thử đi vương bằng với khuôn mặt tiều tụy sợ hãi nhìn vào một bóng người ở cách đó không xa vội vã gọi triệu tường người đang nằm ngủ trên mặt đất bọn họ mở một phòng trò chơi tầng dưới là các máy chơi game thông thường còn tầng trên là nơi có máy đánh bạc chuyên dùng để lừa gạt những người đến chơi họ thường xuyên gặp vận may nếu gặp được thời cơ tốt một ngày có thể ăn uống no say nhưng ai ngờ được tận thế lại ập đến nhìn cảnh tượng bên ngoài bọn họ đã bị dọa sợ hãi thứ gì vậy triệu tường với cơ thể đề trần và những hình xăm nổi bật đứng lên phương bằng nói với hắn âm điệu có chút lo lắng Bọn họ đã ẩn náu suốt thời gian qua, quả thật cũng đã nhìn thấy không ít người sống sót. Trong số đó có một số người mà hắn nhận ra, giống như phong lang vương đại phụ, thủ hạ của hắn. Phong lang vương đại phú là một trong những ác bá của hoàng thị. Ai trong giới nghề cũng biết đến hắn, đó là một kẻ thực sự tàn ác. Triệu tường khi thấy những người này, ý nghĩ đầu tiên không phải là muốn cầu cứu họ, mà là tuyệt đối không để họ phát hiện mình, họ không phải là những người tốt. Nếu thực sự muốn đi theo họ, chỉ e sẽ chỉ là những người hy sinh vô ích. Hắn tiến lại bên cửa sổ, cùng với vương bằng chỉ tay, hắn nhìn ra ngoài, đúng là có một người đang đứng đó. Anh ta xuất hiện từ lúc nào, triệu tường hỏi, vương bằng đáp. Vừa rồi, khi ta muốn nhìn tình hình bên ngoài, hắn đã đi trên đường, hình như thấy ta, hắn dừng lại nhìn về phía này, người nói xem, hắn là ai? Tại sao lại dám đi trên đường công khai như vậy? Hắn không sợ tăng thi sao? Ngoạ tàu, hắn đang đi về phía chúng ta, vương bằng sợ hãi hơn triệu tường nhiều. Triệu tường giống như là người đàn anh của hắn, sợ cái gì? Dưới lầu khóa cửa lại, hắn mà dám phát ra tiếng động gì thì chúng ta xử lý. Bây giờ đừng tin ai. Ngươi nhìn hắn kìa, gây như vậy, trông có vẻ ngốc nghếch. Ta nghi ngờ hắn chính là mồi câu, bị ai đó dùng để dụ dỗ người sống sót. Ngày hôm đó, ngươi có thấy không? Vương đại phú thủ hạ lái xe đi khắp nơi tìm kiếm người sống sót. Hai cô gái đó đã bị lừa xuống dưới. Ngươi có thể tưởng tượng được cảnh họ gặp phải không? Triệu tường cũng là người đã từng lăn lộn. Hiểu rõ việc hai cô gái đó bị lừa ra sao Vương bằng đáp ưng 응, ta biết Bọn họ thật sự phải chịu đựng khổ sở khi ẩn náu ở đây Nhưng chắc chắn so với những người khác Thì họ còn tốt hơn rất nhiều Phòng trò chơi có sẵn đồ uống và mì ăn liền Vì vậy trong thời gian ngắn Bọn họ không gặp vấn đề gì lớn Ngoài việc đó ra Họ cũng chẳng có ác tâm gì Nhịn chút xíu cũng có thể vượt qua được Lúc này một giọng nói vang lên Các người tốt Lâm phàm đứng ở trước cửa tiệm Vẫy tay chào người ở lầu trên Hắn cảm thấy vận may của mình khá tốt, lại gặp được một người sống sót, à không, phải là hai người. Tuy nhiên, tâm trạng của họ có vẻ khá tốt, chỉ là có chút tiểu tụy, vương bằng, và triệu tường đang đánh giá lâm phàm. Hắn mặc khá sạch sẽ, sau lưng mang theo những đồ vật kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy có lẽ hắn bị bệnh, nếu không thì không thể làm ra những hành động như vậy. Triệu tường mở cửa sổ hỏi, ngươi là ai? Họ ở lầu hai, tự nhiên không sợ đứng dưới lầu lâm phàm, vì vậy giọng điệu của họ cũng không mấy hoài nhã. Không sợ làm kinh động đến tàng Thi Dù có tàng Thi xuất hiện Thì cũng là không may của Lâm Phàm Chứ không liên quan gì đến họ Lâm Phàm đáp Ta là Lâm Phàm Nhân viên môi giới tân phong Ta muốn hỏi hai vị Liệu có cần thuê phòng không? Khu cư xá chúng ta có môi trường tốt Văn hóa nhân văn Trong tận thế này có thể hỗ trợ lẫn nhau Quan trọng là giá thuê rất hợp lý Chắc chắn đáng thử Lâm Phàm nghĩ mình đã giới thiệu rất rõ ràng về khu dương quang Hy vọng họ sẽ hiểu Vương bằng trợn mắt nhìn hắn Trong đầu chỉ nghĩ một điều, người này thật sự là môi nhử sao? Hay là hắn đã bị tận thế cha tấn bến điên? Vẫn còn tiếp tục công việc bình thường như vậy, không bị tang thi tấn công? Triệu tường cười nhạo, thật sao? Ngươi có phải định nói rằng nơi đó có rất nhiều người sống sót? Họ sống rất hạnh phúc, rất an toàn? Ừm, đúng vậy. Lâm phàm gật đầu, tất cả mọi người ở đó rất hạnh phúc. Hà hà, triệu tường cười lạnh. Ngươi có phải còn định nói rằng chúng ta nên vào trong nói chuyện với ngươi? Rồi sau đó người sẽ mặt giày mày dạng ở lại đây, hoặc là trong lúc chúng ta mở cửa một lát, ngươi sẽ liều mạng vật lộn với chúng ta để kiểm chút thời gian trốn trại. Biến đi, ta không cần mườn phòng, ta ở đây rất tốt, có ăn có uống, vừa mà không mở cửa, cũng không tin những lời của Lâm phàm Hắn không tin một chữ nào, trong tận thế, lòng người là đáng sợ nhất. Chính hắn đôi khi cũng nghĩ đến việc làm những chuyện xấu, nhưng chưa có cơ hội. Dù cho Lâm phàm mặt giày mày dạng đến mức cầu xin lưu lại, hắn cũng sẽ ném hắn ra ngoài. Để hắn tự sinh tự diệt, vật tư là quan trọng nhất, khi vật tư hết thì chỉ có thể chờ chết. Lâm phàm không ngờ đối phương lại thô bạo như vậy, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Được rồi, không có hứng thú thì thôi, mắng chửi người không phải là thói quen tốt, hẹn gặp lại. Hắn vẫy tay, quay người rời đi. Làm công việc môi giới chính là như vậy, luôn gặp phải những người không dễ chịu, nếu không phải là khách hàng tiềm năng, nói thêm nhiều lời cũng vô ích. Chúng ta còn không bằng tiếp tục tìm kiếm, không cần phải lãng phí thời gian ở đây. vương bằng nhìn bóng lưu lâm phàm xa dần rồi nói hắn là cái quái gì vậy triệu tường đáp không có gì đừng quan tâm hắn là cái quái gì dù sao cũng không liên quan gì đến chúng ta nhưng vào lúc này một tiếng hô hoảng hốt vang lên tang thi có tang thi hắn đang đối diện với tang thi vương bằng giật mình hoảng sợ nhìn về phía đó hắn vốn đã sợ tang thi vì loài quái vật đó không phải dễ dàng đối phó triệu tường vẫn nhìn chăm chú nói nhìn đi Hắn chết chắc rồi, một con, hai con, mười con tang thi, ta xem hắn làm sao sống sót trước mặt bọn chúng, chạy cũng không thoát đâu, tang thi giống như máy móc vậy, chúng không biết mệt mỏi dù hắn có chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng, vương màng cũng nhìn chăm chú, trong lòng không khỏi mong đợi. Trong hoàn cảnh tận thế căng thẳng này, nhìn người khác bị tang thi đuổi theo, và cắn xé, đối với hắn mà nói cũng là một cách giải tỏa căng thẳng, nhưng rất nhanh, cảnh tượng phía xa làm cho cả hai trợn tròn mắt, đối phương rút kiếm ra từ sau lưng. Tùy ý vung lên, và mười con tang thi đều bị chém chết ngay lập tức. Hắn, hắn chém chết mấy con tang thi rồi, phương bằng lẩm bẩm triệu tường cũng ngạc nhiên. Làm sao có thể? tang thi rất khủng khiếp. Hắn làm sao có thể chém chết được chúng? Nếu lúc nãy chúng ta đi cùng hắn, có phải là hai người nhìn nhau, ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc cùng một chút hy vọng, đại ca? Câu ngươi, họ gọi với theo. Tiếc là, họ đã không còn thấy bóng lưng lâm phàm nữa. Quả thực có chút khó xử. Hắn phát vài tờ truyền đơn Cùng mấy người sống sót trò chuyện, kết quả không mấy khả quan Một người thì tinh thần hoảng loạn, hai người kia lại nóng nảy khó chịu Dù hai vị đó thực sự có ý định thuê phòng Hắn cũng phải xem kỹ nhân phẩm bọn họ có phù hợp hay không Ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn Hắn sẽ không cho người xấu Kẻ phẩm hạnh thấp kém thuê phòng ở khu cư xá Trước đây cư xá vốn phức tạp, cá lớn nút cá bé ngay cả hắn cũng từng bị kẻ tiểu nhân bắt nạt Nếm đủ cảm giác khó chịu khi bị chèn ép Chính vì thế, thân là môi giới hắn đương nhiên phải chọn người đáng tin cậy môi giới thiệu phòng được hắn không quả những môi giới khác có xét đến phẩm hạnh người thuê hay không nhưng bản thân hắn thì phải cẩn thận đánh giá lúc vô tình bước qua một khu cư xá xa hoa hàng đạn danh uyển hắn không khỏi có chút cảm khái đây là khu cư xá của hoàng thị tòa nhà nào cũng cao lớn giá thuê đắt đỏ hơn so với bình thường vì như cư xá dương quang lâu là khu dành cho người già và trẻ em giá thuê một ca nhất bình phường cũng phải hơn một vạn còn nơi hắn ở chỉ là căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách giá chỉ mấy chục vạn mà thôi, so với nơi này thật sự không thể sánh nổi, từ sau khi tận thế ập đến, hắn chưa từng đến chỗ này, lần này chỉ tùy tiện đi ngang, liền thấy tang thi loạn trọng đi lại nơi đây, đám tang thi này thật âm hiểm, thoạt nhìn có vẻ vô hại, như thể chậm chạp, khờ khạo đờ đẫn, nhưng nếu khinh thường bọn chúng, nhất định sẽ phải trả giá đắt, ban đầu, Lâm Phàm cũng cho rằng đám tang thi này chẳng có gì đáng sợ, sáng đi lảo đảo của chúng giống như đang nói, chúng ta không nguy hiểm xin đừng kỳ thị bọn ta chúng ta không muốn gây chuyện nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra mình sai dù là người hay đã thành tang thi nếu từng quen dùng sự giả dối để tồn tại thì cả khi biến thành quái vật chúng cũng không quên bản năng ấy lại sắp phải chiến đấu nữa rồi ta chẳng qua chỉ là một môi giới thôi mà lâm phàm thì thầm chậm rãi rút ra frost thanh kiếm tả ác nhộm đầy máu tội nhiệt dưới ánh nắng chiếu rọi lợi kiếm phát ra luồng sáng lạnh lẽo khiến người nhìn tóc gáy so với lúc hắn mới sở hữu nó giờ đây nó càng thêm sắc bén và đáng sợ có lẽ vì đã thật sự thấm đẫm máu thịt đám tang thì thấy lâm phàm hiện thân liền gào rú, chen trúc lao tới tốc độ của chúng nhanh hơn trước rất nhiều nếu so, có lẽ chạy trăm mét chỉ mất 9 giây nhanh đến đáng sợ, ẩm ầm, đúng lúc đó, một tiếng gầm rú vang lên một chiếc xe SUV từ khúc cua vọt ra nhiều bay chiếc xe thắng gấp xoay tròn một vòng trơn tru bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tài khiến lũ tăng thi càng thêm điên cuồng đuổi theo đẹp mắt thật lâm phàm đứng ngay tại chỗ không khỏi cảm thán chiếc suv dừng ngay trước mặt hắn một thanh niên thò đầu ra nhìn hắn đầy vẻ tò mò huynh đệ lên xe đi cùng nhau sinh tồn chứ tạ ơn không cần ta đang làm việc cũng có chỗ ở rồi lâm phàm mỉm cười nói nam tử trẻ tuổi nhìn lâm phàm một cách kỳ quái không chút nghĩ ngợi liền đạp chân ga chiếc xe lao đi nhanh tại ngã từ mỗi người đi một hướng trong mặt thế Lâm Phạm vẫn giữ vững nhân tính, không phải kiểu người thấy người sống, là phải cứu, liều mạng cứu, mà là trong tình huống có thể giúp được, sẽ trợ giúp, nếu đối phương nguyện ý có thể đi cùng nhau sinh tồn. Sau một câu trao đổi ngắn ngủi nam tử trẻ cảm thấy người trước mắt có chút kỳ quái, có vẻ hơi khác thường, nguy hiểm lớn nhất trong mặt thế là gì, có thể có người nói đó là tang thi, nhưng hắn nghĩ, nguy hiểm lớn nhất lại chính là những kẻ không có năng lực, nhưng lại cố chấp hành động theo kiểu, thành mẫu. Lúc nào cũng muốn cứu vớt mọi người, mà thực tế lại chẳng có chút thực lực nào, họ không thể bảo vệ chính mình, nói gì đến bảo vệ người khác. Còn một loại nữa chính là những kẻ tâm trí không bình thường, có chút, mào bệnh, ai cũng không dám chắc rằng, hành động của những người như vậy không thể gây ra họa lớn, khiến an toàn của mọi người bị đe dọa. Sau khi trao đổi với Lâm phàm nam tử trẻ tuổi không nghĩ ngợi gì thêm, lái xe rời đi, Lâm phàm tiếp tục đi về phía trước, cảm thấy người kia không tệ, không nói lời thô tục, cũng không gây hại. nếu không có gì để nói thì cứ rời đi quay đầu nhìn lại thấy đám tang thi đang lao nhanh đuổi theo chiếc xe vừa rời đi một số tang thi thì chậm rãi đi theo lâm phàm chuyển hướng và hung hãn tiến về phía hắn miệng chúng chảy ra chất lỏng sền sệt có vẻ rất ác độc thật sự phiền phức lâm phàm không thể làm gì khác trong tình huống này hắn chỉ có thể cầm kiếm tự vệ hắn nâng kiếm lên và khi tang thi tiến đến một nhát vung ra lưỡi kiếm không hề lộ ra chỉ có thể thấy không khí xung quanh bị vạn vẹo như thể có sóng rung động mạnh mẽ rõ ràng khoảng cách còn hơn hai thước nhưng tang thi không dừng lại vẫn lao tới khi nó tiến đến trước mặt lâm phàm thân thể bị đánh văng ra hai bên ngã xuống đất việc giải quyết tang thi đối với hắn trở nên dễ dàng mặt lâm phàm không biểu cảm không một chút dao động tiếp tục tìm kiếm khách hàng như không có chuyện gì xảy ra đi đột nhiên hắn nhìn thấy tòa nhà cao tầng hàng đạt xanh uyển từ ngoài cửa sổ trên đó có những chữ viết rất đẹp. SOS đây là tín hiệu cầu cứu. Lâm Phàm nhíu mày, nghĩ ngợi một lúc, rồi cúi đầu nhìn tờ rơi trong tay. Trong tình huống mà thế, tất cả mọi người đều rất khó khăn, sống trong hoàn cảnh tồi tệ, chắc chắn sẽ muốn đổi lấy một chút hy vọng, đổi lấy nơi an toàn hơn. Thức ăn cũng trở nên khan hiếm. Nếu tôi có thể cùng đối phương thương lượng thành công, khả năng sẽ rất cao, còn có thể thu mua thức ăn với giá hợp lý. Hừm, đây là một nguồn thu dài hạn. Khách hàng như vậy xứng đáng để tôi đi một chuyến. Nhưng nếu đối phương không phải là người tốt, thì chỉ có thể thất bại. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi tăng tốc bước chân. Hàng đạt danh uyển, lầu số 1, phòng 1.705. Một cô gái trẻ đẹp ngồi xổm trong căn phòng hẻo lánh. Tinh thần nàng đã không còn tốt. Mấy ngày qua, tận thế đã tra tấn nàng đến mức tinh thần gần như sụp đổ. Cô gái này tên là Nini, Năm nay vừa tròn, 19 tuổi, là một vũ công tài năng. Lần đầu tiên nàng đăng tải video múa lên mạng. Video ấy nhanh chóng thu hút hơn 400 vạn lượt tán thưởng và số lượng người hâm mộ gần 70 vạn Nhan Nini có ngoại hình xinh đẹp vóc dáng chuẩn mỗi lần nàng biểu diễn múa trở thành hình mẫu của rất nhiều dân mạng Cô thành công với những điệu múa dân tộc múa cổ điển và hiện đại tất cả đều rất tinh thông rất nhiều người yêu thích khiêu vũ nhưng chẳng ai có thể quyến rũ người xem như nàng vì nhan sắc và vóc dáng của nàng không ít người yêu mến không chỉ vì tài năng múa mà còn bởi vẻ đẹp của cô Tuy nhiên Khi tận thế ập đến, nàng chỉ biết trốn trong nhà, không dám ra ngoài May mắn thay, trong nhà vẫn còn thức ăn Tuy nhiên, nàng ăn rất ít vì khẩu vị không lớn Nên có thể chống đỡ qua ngày Vào ngày thứ ba, có tiếng gõ cửa nhẹ và một giọng nói vang lên Nàng cẩn thận lắng nghe và nhận ra Đó là giọng của người đại diện Khi biết người đại diện còn sống, nàng cảm thấy rất xúc động Người đại diện của nàng tên là Liễu Hồng Đã hơn 30 tuổi, luôn lo liệu công việc video cho nàng Lúc này, khi nàng định mở cửa, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của Liễu Binh, em trai của người đại diện, em trai của Liễu Hồng sống ở cùng một chỗ, dưới lầu, và hắn là người rất thích đánh bạc, hay chơi bởi liêu lỏm nàng từng cảm thấy ánh mắt của Liễu Binh nhìn mình không được bình thường, như thể đang quan sát gì đó, thời điểm đó, nàng không quá chú ý, vì cuộc sống hòa bình trước đây và xã hội Pháp trị khiến nàng không lo ngại về điều gì, tuy nhiên, giờ đây tận thế đã xảy ra, và nếu Liễu Binh muốn nàng làm những chuyện gì, Người đại diện sẽ không thể ngăn cản, thậm chí có thể sẽ trợ giúp em trai. Vì vậy, cho đến giờ, nàng vẫn không mở cửa cho người đại diện, mặc cho ông ta gọi cửa hay nói gì, nàng cũng không mở bởi nàng lo lắng cho an nguy của mình. Nàng không ngờ rằng, chính vẻ đẹp và dáng người của mình lại trở thành yếu điểm chí mạng trong tận thế này. Giờ đây, thức ăn đã cạn kiệt, nàng không biết còn có thể chịu đựng bao lâu nữa. Nhưng cho dù có chết đói, nàng cũng sẽ không mở cửa. Lâu mới sáu, tỉ, tiện nhân kia vẫn không chịu mở cửa sao. Một nam tử gầy yếu, có vẻ rất vội vàng, không thể kiềm chế được sự tức giận. Hắn sợ hãi trước tận thế, những ngày trước, cả hắn và tỷ tỷ đều sống trong hoảng loạn. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ đến nani ni ở lầu trên, nghĩ đến mỹ nữ. Hắn cảm thấy ngay cả khủng hoảng cũng không thể ngăn cản nàng. Tiện nhân kia quả thật rất xinh đẹp, hắn thích quay video, cũng thích làm bạn lớn nhất ca. Mỗi khi quay một video, có thể kiếm được mấy ngàn đồng, nếu là một video lớn hơn, có thể kiếm được cả vạn đồng. Thích rằng video của hắn... Và video của những người nổi tiếng có sự chênh lệch rõ ràng Nhưng nhân đi đi lại khác biệt Video của cô không khác gì so với những video của người nổi tiếng Thậm chí có thể nói Cô còn đẹp hơn những gì người ta thấy trong video Đôi chân ấy, cái eo đó Vòng mông kia Nghĩ đến những thứ này Hắn không thể kiềm chế được Hắn muốn đột nhập vào nhà cô Nhưng tiếc là cửa chống trộm thật quá kiên cố Liễu Hồng nhìn em trai Trong lòng cũng bất đắc dĩ Dù tận thế đã đến Mà hắn vẫn còn muốn đùa giỡn Nhưng cũng không thể trách, thật sự khó mà kiềm chế được Cô biết em trai nghĩ thế nào Nhưng không ngờ hắn lại gặp phải sự cảnh giác quá cao của đối phương Đến mức cô có gõ cửa cũng không nhận được phản hồi Ta đã bảo ngươi ngay từ đầu đừng có hành động quá trắng trợn như vậy Liễu Hồng nói Liễu Binh cười hắc hắc Ta đâu có lo tận thế Giờ có gì phải lo lắng chứ Đột nhiên Liễu Binh hơi biến sắc mặt Tỉ ngươi đừng nói nữa Bên ngoài hình như có động tĩnh Lúc này Liễu Binh liền cảnh giác nhìn Liễu Hồng Nghĩ rằng có thể là tang thi đã nghe được tiếng động gì đó Rồi theo đó lên thang lầu Hắn vội vàng bước đến cửa trống trộm Qua mắt mèo nhìn ra ngoài hành lang Không thấy có tang thi Nhưng vẫn cẩn thận lắng nghe Dường như trên lầu có động tĩnh gì đó Phải chăng là tang thi Liễu hồng hỏi Liễu binh lắc đầu nói Không biết Có thể là Nhưng cũng có thể không phải Cứ xem tình huống thế nào đã Hắn lo sợ nếu là người Sau đó nhanh nhìn, nhìn lại đi theo người đó rời khỏi đây Thế là mất luôn cơ hội Hắn không muốn nhận lấy kết quả như vậy nên vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài, muốn xem xét tình hình trước. Trong phòng, nhani ni, những người mất hồn, cả người không có tinh thần. Cô không biết phải làm gì tiếp theo, phải sống thế nào. Bên ngoài là tang thi khiến cô sợ hãi, còn dưới lầu là những người giống như quái vật, chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy đe dọa. Cô không dám rời đi, càng không dám mở cửa. Cô sợ rằng, ngay khi mở cửa, Liễu Binh sẽ đứng ở đó, với nụ cười đáng sợ trên mặt, thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Nhanini cả người run rẩy, hai tay nắm chặt cánh tay mình. Đối với cô, tiếng đập cửa này giống như âm thanh của ma quái, vang vẳng trong tài khiến cô không muốn nghe, không muốn nghĩ đến. Nhưng dù cố gắng lẩn tránh, nó vẫn cứ vang lên. Cô cảm thấy mình sắp biến mất. Xin hỏi có ai không? Giọng nói bên ngoài như có người đang gọi. Nhanini lắng nghe, đúng là có người đang nói chuyện. Không muốn phiền tôi, không muốn phiền tôi à? Cô cúi đầu, chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này, tận thế đến. Cảm giác tuyệt vọng ấy luôn vây quanh cô, không thể thoát ra, thùng thùng, tiếng đập cửa lại vang lên. Nen ninh đi lại, không muốn nghe tiếng động từ ngoài, cô chỉ muốn lấy dao trong bếp, tự đâm mình vài nhát, đẫm máu đứng trước mặt liễu binh, lớn tiếng gào lên. Ngươi không phải muốn chơi đùa với ta sao? Ta giờ đây sẽ tự hủy hoại chính mình, xem ngươi còn chơi được nữa không? Nhưng rồi cô nghĩ đến cơ thể mình, cái cách mà liễu binh có thể sẽ dùng vật gì đó che đi mặt của cô. Tự sát là điều không thể. Hẳn chắc chắn sẽ nhân lúc cô yếu đuối để lợi dụng. Ôi, thật là phiền phức, tại sao lại có chuyện này xảy ra với mình? Thùng thùng, tiếng đập cửa lại vang lên. Nhan Ni Ni nghĩ đến việc lấy dao lao ra ngoài, chèm chết người ở cửa. Cô chưa bao giờ là làm điều như vậy, nay cả giết gà cô cũng sợ, chém người thì chỉ là suy nghĩ thôi, không thật sự làm được. Lúc này bên ngoài cửa, Lâm Phàm đã đập cửa rất lâu, nhưng bên trong không có động tĩnh, không có một âm thanh nào. anh đứng bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa không muốn gây tiếng động quá lớn làm phiên vừa bên trong lễ phép là điều anh luôn chú trọng có thể là đã gõ cửa quá lâu nhưng bên trong lại hoàn toàn không có chút động tĩnh nào điều này khiến hắn rơi vào trầm tư nghĩ đến tín hiệu cầu cứu nhìn thấy trước đó một dự cảm chẳng lành lập tức xông thẳng lên đầu chẳng lẽ người bên trong đã gặp nguy hiểm rồi sao hắn nhớ lại nhiều tình tiết trong các câu chuyện từng được nghe kể nơi mà người bệnh ở bên trong đã ngã xuống đất Yếu ớt không thể cử động, nghe thấy tiếng đập cửa thì rất muốn mở nhưng thân thể đã không còn đủ sức, chỉ có thể tuyệt vọng đưa tay về phía cửa sắt. Cuối cùng không thể mở nổi cửa, chết thảm trong nhà. Nghĩ tới đó, Lâm phàm lập tức cảm thấy bản thân không thể ngồi yên chờ đợi nữa, càng không thể dùng lối suy nghĩ thông thường để xử lý chuyện này. Hắn đưa tay sờ lên cửa sắt, cảm giác độ cứng vẫn còn rất tốt, nhưng dẫu cho có cứng chắc, nếu là người bình thường thì có lẽ chẳng thể nào phá nổi cánh cửa này. Nếu ta phá cửa mà cứu được người trong đó... chắc họ sẽ không bắt ta bồi thường tiền sửa cửa sắt đâu lâm phàm khép năm ngón tay lại thành quyền chậm rãi hít một hơi sâu rồi tung một quyền mạnh mẽ về phía cửa sắt thân thể bằng máu thịt mà va vào loại cửa này thông thường sẽ chỉ chuốc lấy đau đớn nhưng thể lực và sức mạnh của lâm phàm này đã đạt đến mức độ cực cao một quyền vung ra âm một tiếng vang lớn cửa sắt lập tức bị đấm lõm vào một lỗ lớn từ đó hắn dễ dàng mở tung cửa ra từ bên trong sau khi mở cửa hắn ngây người trước cảnh tượng trước mắt một nữ tử xinh đẹp đang run lẩy bẩy hai tay cầm dao phay gương mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm vào hắn qua ánh mắt nàng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nàng đã bị hành động của hắn làm cho hoảng loạn cực độ trong lòng hắn thoáng nghi hoặc nếu không có chuyện gì tại sao không mở cửa nhưng giờ đây điều đó không còn là trọng tâm trọng tâm chính là hắn có lẽ đã dọa nàng sợ hãi cô đừng sợ lâm phàm đứng ở ngưỡng cửa không bước vào phòng chỉ nhẹ giọng trò chuyện hy vọng nàng có thể cảm nhận được sự thân thiện và chân thành đôi hắn nghe Ni, ni sợ hãi nhìn lâm phàm trong đầu nàng trống rỗng ngay khi nghe tiếng nổ vang lên nàng liền chạy ra rồi nhìn thấy một bàn tay xuyên qua cánh cửa thò vào trong nàng phản xạ theo bản năng lập tức chạy vào bếp lấy dao nàng không biết chuyện gì đang xảy ra lúc nhận ra người kia không phải là liễu binh nàng có chút nhẹ nhõng nhưng chỉ là một chút mà thôi trong thời đại mặt thế hiện này. nàng không còn tin được bất cứ ai đặc biệt là nam nhân trong mắt nàng nam nhân đều giống nhau trong tận thế dần dần phơi bày ra bản tính hắc ám Nên nini không nói một lời từ đầu đến cuối giữ nguyên động ta lưỡi dao trong tay vẫn luôn hướng về phía lâm phàm đây là lần đầu tiên hắn gặp nhà nini lâm phàm thật sự là mắt sáng rỡ quả thật là nữ nhân rất xinh đẹp hắn không có ý gì khác chỉ là ngạc nhiên và tán thán một chút khi nhìn thấy một người đẹp hắn không thể không cảm thán một chút đó chỉ là sự tán thưởng mà thôi nhìn mãi, lâm phàm càng ngày càng cảm thấy nữ nhân trước mắt có chút quen thuộc. đột nhiên hắn chợt nhớ ra, người là vũ đạo chủ bá nini. lâm phàm đột nhiên nhận ra đối phương là ai. hắn biết rằng hoàng thị có rất nhiều mạng đỏ, những người nổi bật trên mạng và nữ nhân này là người nóng bỏng nhất. hắn đã từng xem video của cô ấy. mỗi lần video được đề cử, lâm phàm thường không chú ý, nhưng khi thấy tên nini này, hắn đã phải dừng lại để xem. không thể không nói, cô ấy thực sự rất chuyên nghiệp, vũ đạo thật sự rất đẹp. Mỗi lần uốn eo, thật sự như một con rắn mềm mại và linh hoạt. quá xuất sắc, hắn thật sự không làm được như vậy. Ta xem người múa, thật sự là rất đẹp. Trước kia ta xem điều miễn phí, chưa từng khen thưởng ai, nhưng người múa thật sự rất đẹp. Lâm Phàm nói ra những lời này, không ngờ lại khiến nhát đi đi hoảng sợ, tay cầm rào vẫn đang run rẩy. Nàng không biết đối phương là ai, cũng không biết hắn muốn làm gì, nhưng hiện tại nàng rất sợ hãi, nỗi sợ hãi đến từ sâu trong lòng. Người đừng lại đây, người dám bước một bước. Ta sẽ chết này trước mặt người, ta nhường ngươi đến không bến ta Nini nói Tay vẫn cầm dao, đặt trên cổ Nếu đối phương dám lại gần, nàng sẽ tự sát Nhưng thật ra, tay nàng đang run rẩy, Như thể đang nói rằng Ta sợ lắm, ta thật sự không dám làm điều này Có lẽ nàng không muốn rơi vào tay người khác Trước kia, nàng và bạn thân đã xem một bộ phim về những nữ nhân bị bắt và hành hạ Những cảnh đó cứ hiện lên trong đầu nàng Những nỗi đau ấy khiến nàng không dám tin rằng Điều đó có thể xảy ra nàng từng nghĩ đó chỉ là phim ảnh nhưng giờ đây nàng đã tin rằng những việc khủng khiếp này thực sự có thể xảy ra ngoài đời ách lâm phàm cảm thấy dường như đối phương có chút hiểu lầm về hắn hơn nữa nàng lại cầm dao kề cổ mình tuyên bố sẽ tự sát nếu hắn đến gần hắn thật sự không ngờ tới tình huống này có vẻ như cần phải giải thích rõ ràng một chút hắn không nghĩ rằng mình lại bị hiểu lầm như vậy ta không có áp ý lâm phàm giải thích hắn không muốn đối phương hiểu lầm về tình huống tự sát sinh bệnh là vô cùng quý giá Cái chết do tai nạn là điều không ai muốn, nhưng tự tay kết liễu bản thân thì thật sự là điều không tốt. Ta tên là Lâm phàm là một nhân viên môi giới phòng ốc ở Tân Phong. Ta đi ngang qua khu cư xá, thấy bên ngoài cửa sổ của ngươi có tín hiệu cầu cứu, nên cố ý tới xem thử. Đến mức như vậy, thật sự rất xin lỗi. Ta gõ cửa mà không có ai trả lời, tưởng rằng ngươi gặp phải sự cố gì đó, chỉ có thể làm như vậy. Lâm phàm cảm thấy mình đã giải thích rất rõ ràng, nhưng nếu đối phương suy nghĩ kỹ, hẳn là sẽ hiểu ý của hẳn. Nhan Nini bị tình huống này làm cho sợ hãi, tâm trạng nàng vẫn còn hoảng loạn. Tuy nhiên, nàng vẫn cố gắng suy nghĩ, môi rời tín hiệu cầu cứu. Chuyện gì đã xảy ra? Đầu óc nàng vẫn còn trống rỗng, đồng thời quan sát Lâm Phàm. Hắn mang lại cho người ta một cảm giác vô hại. Có thể trong hoàn cảnh tận thế này, rất khó để tin tưởng ai. Quan trọng hơn, một quyền đánh xuyên qua cửa trống rỗ. Liệu đây có phải là điều mà một người bình thường có thể làm? Lâm Phàm thấy ánh mắt của nàng có sự thay đổi, từ hoang mang chuyển dần thành sự nghi ngờ. Hắn biết rằng, nếu tiếp tục trao đổi, vẫn có cơ hội để nàng tin tưởng mình. Hắn đã thấy quá nhiều sự phản bội và sự sợ hãi trong tận thế nên cũng hiểu được tâm lý của đối phương. Đặc biệt là khi đối mặt với người xa lạ, ai cũng sẽ có sự đề phòng. Càng không cần phải nói trong hoàn cảnh tận thế này. Ta thề với trời, ta thật sự chỉ đến xem thử, tiện thể giới thiệu một chút về phòng ốc. Ta thấy tình hình của ngươi có vẻ không tốt lắm, Ngươi có suy nghĩ đổi chỗ khác không. Nếu ngươi có ý định, ta đề xuất cư giá dương quang. Mặc dù đây là khu cư xá cũ, nhưng dưới sự quản lý của ta, nơi này rất yên tĩnh, vệ sinh sạch sẽ và an toàn. Ở đây, cư dân đều là tinh anh trong các ngành nghề. Ở đây có y bác sĩ, giáo viên, quân nhân có chiến công, có những người về hưu từ ngành công nghiệp quân sự, còn có các thành viên sửa chữa Internet. Ở dưới khu cư xá, có phòng tập thể hình đầy đủ, còn có đất canh tác tự túc. Quan trọng hơn hết là, giá cả ở đây rất hợp lý. Sau khi Lâm Phàm giải thích xong những điều này, Hắn nhận thấy vẻ mặt của đối phương đã có sự thay đổi rõ rệt, nàng từ sự sợ hãi dần chuyển sang kinh ngạc, đó chính là dấu hiệu tốt. Điều này chứng tỏ rằng, dưới sự thuyết phục của hắn, đối phương đã bắt đầu giảm bớt cảnh giác và dần chấp nhận sự tồn tại của hắn. Lâm Phàm tiếp tục tiến lại gần Nini, vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, tận thế đã đến, ta có thể hiểu được nỗi sợ hãi của ngươi, một cô nương xinh đẹp như ngươi, chắc chắn rất khó để đối mặt với tình cảnh thảm hại này. Nhưng trong nhân gian vẫn có chân tình, chúng ta phải nỗ lực hướng về phía ánh sáng. Đến đây, bỏ vũ khí zombie. Lâm phàm nắm lấy thanh đao, chậm rãi theo Nhanini, trong tay cô ta quang ra, sau đó hắn lấy một tờ tờ tuyên truyền, đưa ra trước mặt đối phương. Nhìn qua cái này, có lẽ người sẽ có ý tưởng. Nhanini nhìn tờ tuyên truyền với vẻ mặt kinh ngạc, có cảm giác như bị điều gì đó hoang đường vây lấy. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Lâm phàm, cô ta mới lên tiếng, ngồi. Ngươi, ngươi là ai? Lâm Phàm mỉm cười đáp. Như tôi đã nói, tôi là Lâm Phàm nhân viên môi giới của Tân Phong, chuyên về cho thuê nhà. Nếu như người không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, có thể đến ở tại cư xá Dương Quang của chúng tôi. Đến đây, ngồi xuống, tôi sẽ giới thiệu cho ngươi về khu này. Hàn nói với giọng nhẹ nhàng, rồi dẫn Nhan đến chiếc sofa để ngồi. Sau đó lấy ra một tờ bảng biểu, trên đó ghi rõ các căn hộ cho thuê ở cư xá Dương Quang, kèm theo giá cả và diện tích từng căn hộ. Hắn đặt bảng biểu lên bàn trà, chỉ vào nội dung trên đó mà giải thích, ngươi xem qua căn hộ này đi. Lầu 1, căn 504, hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích 6 mét vuông, tiền thuê là 1.500 tệ mỗi tháng, có thang máy, rất thuận tiện, nhưng ta nghĩ ngươi là cô nương, lại là chủ bá, chắc chắn có nhiều đồ đạc, vì vậy tôi đề xuất cho người căn 703 ở lầu 2, căn này diện tích hơi lớn hơn, chắc chắn sẽ thích hợp với người. căn này trước kia cũng có một cô nương thuê. nàng mới chuyển đi vài ngày trước lâm phàm vừa giới thiệu vừa nói nhỏ nhưng nha nini quay sang trợn mắt nhìn người đàn ông đang thao thao bất tuyệt trước mặt ngươi không có bậy sao nghe thấy lời nói của nha nini lâm phàm lập tức im lặng vẻ mặt hơi khó chịu nhìn cô ta tôi có lòng tốt giới thiệu cho ngươi ngươi sao lại mắng chửi người thế nếu như ngươi không có ý định thuê cứ nói thẳng tôi đi là được nói xong hắn đứng dậy chuẩn bị thu dọn đồ đạc và đi chờ một chút thật xin lỗi Tôi không cố ý, tôi xin lỗi." Nani vội vã kéo tay Lâm Phàm lại, cô ta vừa mới nghĩ rất nhiều, cuối cùng hiểu ra một điều, ở lại đây chắc chắn sẽ nguy hiểm, nhưng nghĩ lại, mặc dù người đàn ông này có vẻ kỳ quái, nhưng cũng không có vẻ nguy hiểm như cô tưởng, mà cửa đã mở, nếu thật sự có ý đồ xấu, hắn chắc chắn đã sớm hành động rồi. "Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của ngươi." Lâm Phàm thở dài, đi làm môi giới là như vậy, phải có tâm thái tốt, tiền kiếm khó, người làm khó, ai cũng không dễ dàng, vậy ngươi có muốn thuê phòng không?" Thuê, thuê theo ngươi nói, tốt Vậy ngươi thu dọn đồ đạc đi Lâm Phàm vừa cười vừa nói Nhà Nini ni ngờ hỏi, thu dọn Lâm Phàm đáp, đúng vậy Ngươi chuẩn bị đổi chỗ ở, nhớ mang theo những đồ quan trọng của mình nhé Ví dụ như thẻ ngân hàng, tiền mặt Những vật dụng cần thiết Căn phòng đó là 1.800 tệ mỗi tháng Lâm Phàm cười nói tiếp Cảm ơn ngươi, cuộc sống là môi giới như vậy Mệt nhọc nhưng cũng có tiền hoa hồng Một tháng cũng được 1.800 tệ Chia đôi thì tôi được 900 tệ Mặc dù Lâm Phạm muốn bị chia một nửa, nhưng hắn biết đây là chuyện đương nhiên. Dù sao mở cửa làm ăn, làm sao có thể không kiếm tiền. Mặc dù anh Tuấn ông chủ không thiếu tiền, nhưng người ta cũng phải gánh chịu những rủi ro khi mở tiệm. Nhà Nini thật sự không hiểu vị này rốt cuộc là người như thế nào. Nhưng nàng không muốn quan tâm quá nhiều nữa. Nàng chỉ muốn rời khỏi đây, tiền bạc còn có thể ích gì. Nàng nhìn Lâm Phạm, cười khổ. Chúng ta có thể an toàn rời khỏi tòa tiểu khu này không? Bên ngoài Tăng Thi thật sự rất đáng sợ. Lâm Phàm mỉm cười tự tin, yên tâm đi, ta rất lợi hại, ngươi không cần lo lắng đâu, đợi lát nữa trên đường sẽ không có vấn đề gì đâu, nhanh đi thu dọn đồ đạc đi, về sớm một chút, ta sẽ giúp ngươi đăng ký. À, đúng rồi, đừng quên thẻ căn cước, sau đó Nha ni mang theo ba lô ra ngoài, nàng vẫn mơ mơ màng màng, hoàn toàn bị lời nói của Lâm Phàm làm cho đầu óc rối loạn, không biết mình đang làm gì, nàng cứ như vậy, lạc lối trong những lời thuyết phục của đối phương, sọ dẹp ba lô. và chuẩn bị chuyển đi nàng tự hỏi trong lòng liệu khi biến thành tang thi ta, Nhanini có phải sẽ chỉ còn lại cái ba lô này chỉ có những thứ này sao Lâm Phàm nhìn thấy nàng đeo ba lô cảm giác như đồ đạc quá ít ừm chỉ có những thứ này thôi nhưng dưới lầu cũng có người sống sót có thể họ sẽ rất nguy hiểm với chúng ta ta sợ chúng ta sẽ rất khó rời đi Nhanini nói xong nàng thật sự rất sợ hãi nghe nói dưới lầu có người sống sót Lâm Phàm cũng cảm thấy có chút bất ngờ Nghĩ đến lại có thể mở rộng cơ hội Nhưng nghe đối phương nói họ nguy hiểm Hắn cũng biết vấn đề không đơn giản Nếu là người khác nói điều này Hắn có thể cần kiểm tra lại Nhưng nhé đi đi là người rất lễ phép Rất tốt bụng Trước đây khi hắn khen thưởng nàng cũng cảm ơn hắn rõ ràng Mặc dù phần thưởng chỉ là 100 khối Nhưng nàng thật sự cảm ơn Người khác có thể nhận hàng ngàn Nhưng nàng chỉ nhận có 100 Không thể so sánh Lâm phàm mỉm cười Nói Không có việc gì Ta rất lợi hại Câu nói quen thuộc của hắn Nhan Nini ngây ngốc nhìn Lâm Phàm, lợi hại, có lẽ hắn rất lợi hại, nhưng nàng vẫn không thể tin rằng người này có thể dùng một quyền đành xuyên qua cửa chống trộn. Lúc này, Liễu Binh đã cầm dao phay ngồi đợi sẵn, hắn qua mắt đèo nhìn thấy có người xuất hiện bên ngoài, hắn đột ngột mở cửa. Nhan Nini, Liễu Binh nhìn thấy tình huống này, liền biết ngay, hắn cũng nhìn thấy Lâm Phàm, nhưng điều này không quan trọng với hắn, hắn chỉ muốn Nhan Nini, hắn vung dao phay trong tay, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. tiểu tử người tốt nhất đem nữ nhân này giao ra cho ta rồi biến mất ngay lập tức nếu không người sẽ hối hận đấy nói xong hắn còn đưa dao phay lên trước mặt lâm phàm lách cách một tiếng lâm phàm ra tay cực nhanh trực tiếp đoả lấy dao phay nắm trong tay liệu binh ngẩn người nhìn chằm chằm khốn kiếp dao phay của ta bị hắn cướp đi từ lúc nào vậy chứ lúc này đối với liệu binh mà nói hắn cảm thấy tình huống trước mắt có chút không thật hắn cầm dao phay chuẩn bị uy hiếp đối phương muốn ép nhanini ở lại Ai ngờ, trong một khoảnh khắc, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, thanh thái đào trong tay đã bị đối phương cướp đi. Người, người, liễu binh có chút mơ màng, kẻ trước mặt khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Hắn thấy người này cầm một thanh kiếm với hình dạng kỳ lạ, nhìn kỹ, hắn nhận ra đó là một loại binh khí trong trò chơi. Người có biết cầm dao phai uy hiếp người khác là hành vi rất nguy hiểm không? Lâm phàm nói, giọng điệu nghiêm túc, cầm dao phai uy hiếp người khác mà chưa gây tổn hại cho ai, theo pháp luật là vi phạm quy định về an ninh Sẽ bị xử lý hành chính Có thể bị giam giữ đến 5 ngày Hoặc bị phạt tiền dưới 500 nguyên Ta hy vọng người có thể nhận ra hành động của mình là sai lầm Lâm Phạm bình tĩnh giải thích với đối phương Không có ý gì khác Chỉ mong hắn có thể hiểu và thay đổi Hiện tại là tận thế Ngoài kia nguy hiểm vô cùng Hắn không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt Mà làm tình huống trở nên căng thẳng hơn Nên những lời này Liệu Bình có vẻ kinh nhân Nhưng Hindi cũng mây người Lúc đầu nàng cũng cảm thấy cách nói chuyện của đối phương có chút lạ nhưng giờ đây nàng đã hiểu và bắt đầu cảm thấy khác đi sau đó lâm phàm đưa dao phay trả lại cho đối phương được rồi cầm lấy đi đừng làm những việc sai trái nữa nếu người vung dao chém ta ta sẽ tự vệ lúc đó sẽ rất phiền phức hắn đưa lại vũ khí cho đối phương dù sao dao phay là của người ta không phải của hắn liễu binh ngẩn ngơ mắt mở to một lúc lâu mới mơ màng nhận lại dao phay nha Ni nhìn cảnh này không khỏi muốn ngăn lại nhưng có lẽ đã quá muộn vì dao phay đã bị liễu binh nắm trong tay dĩ nhiên Nàng tin tưởng nam nhân này rất mạnh mẽ, dù hắn có đưa dao phai lại cho đối phương, chắc chắn cũng không có vấn đề gì. Lúc này Liễu Hồng xuất hiện ở cửa, nhan ni ni nhìn thấy người này, thân hình hơi mập, là người đại diện mà nàng từng rất quen thuộc. Nàng thật không ngờ, trong tình huống tận thế này, lại thấy hắn trở nên xa lạ như vậy và còn có ý muốn lăng nhục đệ đệ của nàng. Từ khi trở thành, mạng đỏ, nàng đã đưa Liễu Hồng làm người đại diện, khi nàng còn sống thoải mái, có tiền. nàng chưa bao giờ bạc đã liễu hồng luôn coi hắn như người thân nhưng khi tận thế đến mọi thứ đã sụp đổ và mối quan hệ giữa họ cũng tan vỡ liễu hồng và nha nini ra mắt với nhau nhìn thấy nàng hắn có chút xấu hổ cúi đầu không dám đối diện với nàng chúng ta đi thôi lâm phàm lên tiếng ừ nha nini vẫn cảnh giác nhìn liễu binh và liễu hồng không dám buông lỏng ngay lúc này một giọng nói vang lên dừng lại nha nini nép sau lưng lâm phàm có chút sợ hãi Nếu như xảy ra xung đột ngay ở bậc thang này, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Có chuyện gì? Lâm Phàm nhìn với vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ đối phương đã nhận ra hành động vừa rồi của mình thật ngu xuẩn, xin lòng biết ơn, muốn tạ ơn mình? Nếu vậy thì thật sự không cần thiết. Liệu Bính Tham Lam nhìn Nha đi Ni một chút, rồi lại nhìn về phía Lâm Phàm, người mang nàng đi cũng là coi trọng thân thể của nàng thôi, hắn không muốn để Nha Ni đi đi. Lời ngươi nói thật không hay. Lâm Phàm cảm thấy kẻ trước mặt này dường như không tôn trọng phụ nữ cho lắm. Liễu Binh không quan tâm lời lâm phàm, mà tiếp tục nhìn nha ni ni ni, ni ni, chính ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ở lại đây chỉ có một mình ta là nam giới, nhưng nếu ngươi cùng hắn rời đi, không thể chắc chắn có bao nhiêu người, có thể mấy người mười mấy người đủ lại xấu xí, thấp béo, tàn nhẫn thay phiên nhau đùa giỡn người, khiến ngươi sống không bằng chết, ngươi có thể tưởng tượng ra không, hiện giờ là tận thế, không có pháp luật, không có đạo đức, chẳng ai sẽ coi trọng ngươi. ở lại mới là sự lựa chọn tốt nhất bởi vì ngươi chỉ cần đối mặt với một người thôi hắn bắt đầu tẩy não nhan đi, đi hy vọng nàng sẽ quyết định ở lại nhan nini hoảng hốt nép sau lưng lâm phàm những lời ô ấy này không ngừng tấn công vào đầu nàng nàng không hiểu vì sao tận thế lại đến vì sao quan hệ giữa người với người lại biến thành thế này liệu binh ngươi nằm mới đi cho dù chết ta cũng không ở lại nhan nini tức giận nói lâm phàm lắc đầu không muốn nói thêm gì với loại người này Hắn không hiểu vì sao xã hội lại trở nên đáng sợ như vậy Sao tận thế Bọn họ nghĩ gì mà hành xử như thế Liệu binh bị từ chối Thẹn quá hóa giận Ánh mắt trở nên điên cuồng và dữ tợn Cây dao trong tay hắn khiến hắn có ý nghĩ muốn chém chết kẻ trước mặt Chỉ cần giết lâm phàm Hắn sẽ chiếm hữu nhan ni đi Hắn nhớ lại mình vừa bị cướp dao Chắc chắn là do không chú ý Nếu không sẽ không xảy ra chuyện như vậy Thảo ni mã Lão tử sẽ chém chết ngươi Liệu binh nổi giận vung dao sáng láng Hung hăng bổ về phía lâm phàm Vẻ mặt điên cuồng và dữ tợn, chỉ muốn chém chết hắn, Nian Nini hoảng hốt, Ẩm đối với Liễu Hồng, nàng đã chuẩn bị giúp đỡ đệ đệ, nhưng không ai ngờ, một tiếng va chạm lớn vang lên, mắt nàng tối sầm lại, như có vật gì đó bay qua, nàng ngẩn người nhìn, thấy đệ đệ không còn ở trước mặt, nên lập tức nghe thấy một tiếng nổ vang rền từ phía sau, nàng quay lại nhìn, đệ đệ đã đụng phải bàn trà trong phòng khách, rồi trực tiếp văng vào tường, "A, đệ đệ!" nàng vội vàng chạy đến, Lâm Phàm chỉ vào tình huống trước mắt, Không liên quan đến ta, ta chỉ tự vệ thôi. Nhanini trợn mắt nhìn lâm phàm, không thể tin vào những gì mình thấy. Nàng thật sự không ngờ tình huống lại như thế này, thật sự mạnh mẽ và lợi hại, chỉ trong ngay mắt mà người đó đã không còn. Trong lúc ngây người, lâm phàm không muốn dừng lại ở đây nữa. Đi thôi, Nhanini phản ứng lại, không suy nghĩ nhiều, liền bước theo lâm phàm xuống dưới lầu. Cảnh tượng khiến Nhanini không khỏi khiếp sợ, mặt đất đầy những xác tang thi, máu đen vương vãi khắp nơi. Và từ những dấu hiệu xung quanh có thể thấy, đám tang thi này mới chết không lâu, cô nhìn lâm phàm đang đi phía trước, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Hắn rốt cuộc là ai, tân phong môi giới nhân viên. Đến giờ, cô vẫn không tin, chỉ cảm thấy những lời hắn nói chỉ là nói đùa, nhớ lại lời của liễu binh trước kia. Đúng là có ảnh hưởng nhất định đến cô, khiến cô cảm thấy sợ hãi người này mang cô đi, vẫn luôn giấu giếm mục đích thật sự. Chờ đến lúc lộ ra bộ mặt thật, cô nghĩ đến tình huống này, cảm giác run sợ lại nổi lên trong lòng. Nhưng giờ đây cô đã đi theo con có thể làm gì nữa trong mắt cô người này thoạt nhìn rất ôn hòa không giống người xấu cô quyết định tin tưởng nhưng có một điều cô không nói ra đó là trong túi của cô vẫn còn một con dao gọt trái cây cô không có ý dùng nó để giết lâm phàm mà chỉ giữ lại để phòng thân cô biết cư xá dương quan cách đây không xa nhưng cũng không phải quá gần và đoạn đường này liệu có an toàn để đi qua không vậy những tàng thì này đều giàu mưa giết sao nha ni ni tò mò hỏi lâm phàm đáp đúng vậy Khi tôi đến đây, đám tang thi này đang lắc lư xung quanh, rồi chúng nó tiến tới tấn công tôi. Tôi không còn cách nào khác chỉ có thể giải quyết hết bọn chúng. Nhani gật đầu, tuy không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng có vẻ đã hiểu một chút. Cảm giác đó, nếu chưa tận mắt chứng kiến, thì thật khó để cảm nhận được sự rung động trong tình huống này. Trên con đường hoang vắng, Nhani ni đi theo lâm phàm, mắt không ngừng đảo quanh quan sát. Con đường xưa kia phồn hoa, này đã trở thành thế này khiến nàng cảm thấy khó chịu không thể nói rõ. làm sao lại thành ra như vậy nàng thật sự hy vọng có thể khôi phục lại bộ dạng trước kia không biết tại sao nàng có một cảm giác mơ hồ như mọi thứ xung quanh chỉ là ào ảnh tất cả những gì đang thấy như một giấc mộng có lẽ một ngày nào đó khi nàng mở mắt thành phố này sẽ lại trở về như xưa người vẫn luôn ở ngoài như vậy sao nhan ninh đi hỏi lâm phà mỉm cười đáp đúng vậy tận thế buông xuồng rất nhiều chuyện đều trở nên khó khăn ta cần kiếm tiền để sống ngươi đừng nghĩ ta chỉ là một tên môi giới thực tế công việc của ta là bảo vệ an ninh này thường dọn dẹp môi trường và giúp đỡ những người sống sót kiếm thêm thu nhập à nhan đi đi trọn tròn mắt người nói vậy có ý tứ đấy thật sao rất ít người khen tôi nói chuyện có ý tứ lâm phàm cười cảm thấy nha Nini. mặc dù là người nổi tiếng trên mạng nhưng lại rất lễ phép và dễ gần so với những người hắn gặp trước kia thì rất khác biệt nha Nini nhìn lâm phàm cố gắng tìm hiểu thêm về hắn nhưng có lẽ nàng không thể hiểu được Không thể nhìn ra được, hắn mang theo kiếm bên mình, mặc dù nàng không chơi game như Dota, nhưng vẫn nhận ra đó là Frostmourne. Lạ thay, người này dường như không hề sợ hãi những gì đang diễn ra xung quanh. Suốt dọc đường, hắn vẫn giữ vẻ lạnh nhạt và nụ cười bình thản. Đột nhiên, Nhanini nhìn thấy trong con hẻm tối, một con tang thi, cảm giác sợ hãi xâm chiếm. Nàng vội vàng nằm lấy cánh tay Lâm Phàm run rẩy nói, có, có tang thi, ta nhìn thấy ở đó có tang thi. Lâm Phàm nhìn lại ngõ nhỏ. Quả thật có một con tam thì Ha, đừng lo lắng Nó có thể không thấy chúng ta Chúng ta cứ đi qua đừng để ý Nếu nó xông đến, ta sẽ xử lý Hắn nhẹ nhàng an ủi Mặc dù nhan Nini đi vẫn ôm chặt cánh tay hắn Cảm giác mềm mại từ cánh tay nàng ma sát lên tay hắn Nhưng lâm phàm không rút tay lại Hắn tin rằng nàng không cố ý chiếm tiện nghi của mình Dù sao, người bị sợ hãi thường có những hành động không kiểm soát được Nhan Nini đi không rời mắt khỏi ngõ nhỏ Nàng nhớ một câu đã từng nghe nói ánh mắt nhìn vào người khác không hề vô hình thực chất đó là sự giao cảm giữa hai ánh mắt khi nhìn ai đó người kia cũng sẽ cảm nhận được ánh nhìn của mình như thế ánh mắt của nha và tang thi trong ngõ nhỏ gặp nhau giống tiếng gào thét vang lên con tang thi sư tợn và điên cuồng từ trong ngõ nhỏ lao ra làm nha nini hoảng sợ miệng mở rộng hai chân run rẩy không ngừng hắn hắn ra rồi lâm phàm nhìn đám tang thi đang lao tới chậm rãi rút ra thành frost muồn sau lưng sửa ánh mắt hoảng loạn của Nhan Nini, hắn vung kiếm ngang người, ánh kiếm lé lên lấp lánh, phập phập. Nhan Nini há hốc miệng, con tang thi đang chạy đến kia liền bị chém làm đôi, nửa người trên bay lên cao, rồi rơi phịch xuống đất, phân còn lại cũng đổ sầm xuống không còn động đậy. Lâm Phạm tự lẩm bẩm, thật ra giết tang thi cũng không phải việc phiền toái, chỉ là xử lý xác thì rắc rối, máu tanh đổ đầy, làm bẩn cả mặt đất. Ta nghĩ sau này có thời gian sẽ tìm một chiếc xe vu nước sửa sạch vùng quanh đây cho gọn gàng được rồi chúng ta đi thôi hôm nay tâm trạng ta rất tốt quả thực hắn rất vui vẻ công việc môi giới hôm nay tiến hành thuận lợi nhan Ni nì lặng lẽ đi theo sau lưng lầm phàm nàng bắt đầu hiểu vì sao hắn có thể dừng dưng đi lại giữa phố mà không chút sợ hãi bởi hắn căn bản không hề để tang thi vào mắt cửa hiệu trước mặt treo bảng tân phong môi giới nhan đi, đi nhìn cửa tiệm trong lòng đầy nhi nhìn cửa tiệm trong lòng đầy nhi hoặc nơi này là nơi trú ẩn an toàn sao lâm phàm quay đầu lại nói vào đi chúng ta làm thủ tục trước đã suốt cả chặng đường thế giới quan của nha ni bị lâm phàm đập tan hoàn toàn giờ đây nàng như một con rối gỗ bị hắn dẫn dắt tới đâu liền đi tới đó thủ tục hắn hắn thật sự là một tên môi giới sao lâm phàm cầm tờ bảng biểu đã chuẩn bị sẵn nhan tiểu thư phiền nàng cho ta xem thẻ căn cước à yeah, nha ni ni đưa thẻ căn cước cho hắn lâm phàm mỉm cười cầm bút bắt đầu ao ao đêm vào bảng nha ni ni ngây Mấy người nhìn nam nhân trước mắt đang chăm chú làm việc, đầu óc trống rỗng, nàng thật sự không hiểu nổi. Trong hoàn cảnh tận thế như thế này, hắn còn nghiêm túc vi danh làm gì, có còn ý nghĩa gì nữa sao? Như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng nàng. Lâm Phàm vừa ghi chép vừa mỉm cười nói. nhân tiểu thư có cảm thấy tận thế mà còn thuê nhà, trả tiền nghe có vẻ kỳ quặc không? Kỳ thực không có gì là lạ cả, ta vẫn luôn ôm hy vọng vào tương lai. Ta tin rằng tận thế chỉ là tạm thời, văn minh rồi sẽ trở lại, triều đại hoàng thị rồi sẽ phục hưng. Dù cuộc sống có tồi tệ, có gian khổ thế nào đi nữa, ta cũng muốn đối mối mặt với nó bằng dũng khí, và một tấm lòng hiền lành. Giữ gìn quy củ chính là điều chúng ta nên làm. Người nói có đúng không? Lâm phàm ngặn đầu ánh mắt sáng trong, nụ cười nhẹ nhàng khiến người khác cảm thấy dễ chịu. À, đúng vậy, Nhan Ni Ni bất trí bất giác bị lời hắn làm cho dao động. Vậy thì ghi rõ giúp ta nhé. Nhan Tiểu thư định thuê bao lâu, bị ánh mắt hắn cuốn hút. Nhan Ni đón đòn lấy thẻ căn cước rồi đáp, ta có thể thuê cho bao lâu? Thuê bao lâu là quyền của nhan tiểu thư, muốn bao lâu cũng được, nhưng theo ý riêng của ta, nàng nên thuê trước một năm. Nếu cảm thấy không thích hợp, sau này có thể đổi nơi khác Lâm Phàm mỉm cười nói xong, tốt, ta nghe nuôi Những ta tiền mặt không đủ, chỉ có thẻ ngân hàng. Nhà Ni là một cô gái trẻ, đối với lời giải thích kỳ quái của Lâm Phàm nhanh chóng tiếp nhận, mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nói thêm gì. Lâm Phàm nói, không vấn đề gì, ta có thể giúp người rút tiền. Tiền thuê nhà một tháng là 1.800, một năm tổng cộng là 20.100, còn có tiền hoa hồng là 1.800, cộng lại tổng cộng là 23.400. Ố, Nhân đi Điệp đặt đổ, mọi việc tiếp theo rất đơn giản vì Nhân đi mang theo một ít tiền mặt vừa vặn đủ để trả tiền hoa hồng, vừa vặn đủ để trả tiền hoa hồng. Vì vậy, Lâm Phàm yên tâm thu 900 vào trong túi và đặt 900 còn lại cho mối giới. Đây là khoản của công ty. Đi theo ta, ta sẽ giới thiệu vài người hàng xóm cho ngươi. Họ đều sống trong khu cư xá, rất tốt bụng, ta nghĩ các người sẽ sống hòa thuận thôi. Sau khi Lâm Phàm giúp Nhani ni hoàn tất thủ tục, hắn dẫn nàng vào khu cư xá. Nhani có chút chờ mong, nhưng cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Nàng biết Lâm Phàm không phải người xấu, nếu có thì chắc chắn không thể hiện rõ như vậy, nhưng rốt cuộc hắn có phải người xấu không? Nàng vẫn chưa thể khẳng định, nhất là khi đối diện với cánh cửa sắt lớn này, cửa mở ra, lần đầu tiên nhìn thấy là hai ông lão hiền hòa, với dáng vẻ thân thiện, Tiểu Phàm, trở về rồi ạ Ừ, Lâm Phàm trả lời Hai ông lão cũng nhìn thấy nhanh đi đi đứng sau Lâm Phàm Lần đầu tiên, họ không thể không thừa nhận Cô gái này thật sự rất xinh đẹp Trong lòng họ thầm nghĩ Tiểu Phàm này khai khiếu rồi Biết cứu những cô gái xinh đẹp về Thế là họ tự nhủ Đúng vậy, người trẻ tuổi nên giao lưu với những cô gái đẹp Chờ đến khi họ nghĩ xong Họ mới mở miệng Nhưng rồi lại không biết phải ứng xử thế nào Ví dụ như Ông lão hỏi Tiểu cô nương, chúng ta ở đây có tiện không? Tiểu cô nương trả lời, ông già tôi mới tới, ông cũng sắp đi rồi, chẳng hợp chút nào. Ông lão ngập ngừng, ta có tiền trợ cấp, tiểu cô nương im lặng. Giữa trưa, tại 804 thất, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp phòng khiến người ta không khỏi cảm thấy thèm ăn. Nhan Ni chưa bao giờ nghĩ rằng một bữa ăn đơn giản với mấy món ăn lại có thể hấp dẫn và mê hoặc đến như vậy, khiến nào không ngừng cảm nhận sự kích thích từ vị giác. Nhìn những món ăn trước mặt, nàng xít nữa không thể nhịn được mà muốn động đùa. Nhưng thấy mọi người xung quanh đều chưa động Nàng tự nhủ không thể vội vã Phải hiểu lễ phép Mà còn có bốn vị trưởng bối ở đây Nàng phải thể hiện được sự lễ độ của một cô gái trẻ tuổi Lâm phàm mỉm cười giới thiệu Nhan tiểu thư Để tôi giới thiệu với ngươi Đây là Lý Mai Tỉ tay nghề của chị ấy rất tốt Đây là nữ nhi của chị ấy Phỉ phỉ Lý Mai Đang ở trong bếp nấu nốt món canh cuối cùng Mỉm cười đi đến Vẫy tay chào ni Thể hiện thái độ vô cùng thân thiện Lý Mai biết rằng trong mặt thế Mọi người đều sống trong cảnh khổ sở, và có thể làm cho tinh thần con người bị tra tấn đến mức gần như phát điên. Nếu không nhờ có tiểu phàm xuất hiện và giúp đỡ mẹ con chị, có lẽ họ đã sớm chết trong cái thế giới đáng sợ này. Khi gặp gỡ cô gái trẻ này, Lý Mai cảm thấy vui vẻ từ đáy lòng, vì đây là một người tốt. Dù phương thức hành động của tiểu phàm có chút kỳ lạ, không giống với những gì người ta thường thấy trong một thế giới tận thế, tuy nhiên, Lý Mai hiểu rằng vấn đề không phải ở tiểu phàm. Mà là ở họ, những người sống sót trong hoàn cảnh này Vì vậy, chị luôn cố gắng khôi phục lại những hành vi của thời kỳ hòa bình Phỉ phỉ với vẻ mặt nây thơ hỏi Nhan tỉ tỉ, ta tên là phỉ phỉ, dung mạo của ngươi thật là đẹp Lâm thúc thúc nhất định rất thích người Nàng lén lút nhìn nhan ni, ni, dù chỉ là một cô bé nhỏ Niêm cũng có thẩm mỹ Nàng cảm thấy Nhan tỉ tỉ thật sự rất đẹp nhan ni ni mỉm cười, cảm thấy cô bé này thật dễ thương Tuy vừa rồi nói một câu chẳng có gì Nhưng nàng không để ý, vì nàng là một người đa tài, giỏi vũ đạo và trị liệu, sẽ không vì một câu nói ngắn mà khiến mình đỏ mặt, phỉ phỉ cũng rất đáng yêu. Lâm phàm tiếp tục giới thiệu, đây là Trần Hạc, còn đây là nữ nhi của anh, Đỉnh Đình. Trần ca là một chuyên gia sửa chữa, internet, rất giỏi với loại công việc này. Trần ca tốt, bình Đình tốt, ni nắp lại với vẻ thân thiện. Trần Hạc và con gái đều mỉm cười chào lại ni ní, nói về Trần Hạc, Tiểu phàm đã khoe anh ấy là chuyên gia sửa chữa internet rất giỏi. Thực ra, Trần Hào chỉ là một người làm công lắp đặt băng thông rộng, được tiểu phàm tin tưởng và giao cho nhiệm vụ. Vì vậy anh đã lắp mình trở thành một chuyên gia sửa chữa, Internet. Nhưng đáng tiếc, đến giờ anh vẫn chỉ là một người mới. Anh không biết phải làm sao, chỉ có thể mỗi ngày chăm chú học tập, mài giũa trí não với sách vở. Không khỏi nghĩ đến nếu khi còn trẻ mình có động lực học tập như bây giờ thì tốt biết bao. Nhưng thôi, cứ tiếp tục học đi, canh tới rồi, canh thải. Lý Mai bưng một chén canh đến, Lâm Phàm cười nói. Lý Tỷ một miếng nha. Được, Lý Tỷ cười tạp dề, ngồi bên cạnh nữ nhi. Nhẹ nhàng xoa đầu nàng, hôn mặt tràn đầy nụ cười. Dù cuộc sống đã có nhiều thay đổi, nhưng nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Ăn cơm đi, nghe thấy lời mời. nha Nini không thể kiềm chế được nữa. Nàng thật sự rất đói. Những ngày ở nhà trước đây, mì tôm và bánh mì khiến nàng vô cùng khổ sở. Không bao giờ nàng nghĩ tới mình lại có thể ăn được cơm nóng, món ăn nòng. Ôi, oh, hey. Lý Tỷ, tay nghề của người thật là tuyệt vời. Nini khen ngợi Lý Mai cười nói, thích thì ăn nhiều một chút, trong tận thế rất nhiều thứ đều rất khó tìm, nhưng bữa cơm hôm nay, tôi nghĩ trong tận thế mà có được như vậy đã là rất tốt rồi." Nha Nini điên cuồng gật đầu, "Đúng là như vậy, cô cảm thấy rất hạnh phúc, tâm trạng hoàn toàn buông lòng, không nghĩ đến những chuyện rắc rối nữa. Cô cảm thấy mình trước đây thật quá cẩn thận, quá hoài nghi người khác. Đồng thời cô cũng cảm kích Lâm Phàm từ tận đáy lòng, có lẽ đây chính là lão thiên gia phù hộ, khiến Lâm Phàm đến chỗ của cô." Vương lão gia từ hỏi, "Người ở chỗ này Nước và tài nguyên giải quyết như thế nào? Ông gần đây cũng có nghiên cứu vấn đề này. Là một lão binh, một sĩ quan về hưu, ông hiểu rằng trong hoàn cảnh ác liệt này, nước và thức ăn là quan trọng nhất. Nhà Nini trả lời, lão gia tử, nước máy có thể uống được. Lúc trước nhà tôi không có nước, thật sự rất khát. Tôi cũng lo lắng nước máy có thể bị tang thi nhiễm vào, sợ ô nhiễm nguồn nước. Nhưng sau này tôi chuẩn bị sẵn tâm lý. Uống nước máy thì không thấy vấn đề gì. Lâm phàm lắng nghe. Không hiểu rõ về vấn đề này, nhưng cũng không có gì ảnh hưởng đến việc nghe. Trần Hạc lên tiếng, vậy có nghĩa là nước máy từ nhà máy nước vẫn luôn sạch, nhưng có thể có tang thi rơi vào nguồn nước, nhưng nếu nước không bị nhiễm, thì đây đối với chúng ta là một tin tốt. Vương Lão Gia Tử trầm tư một lát, rồi nói, tôi nghĩ vấn đề không đơn giản như vậy. Theo tôi biết, nước máy ở các nhà máy nước đều lấy từ sông, phải qua nhiều bước xử lý, nếu không thì nước đến từng nhà chỉ toàn bùn đất thôi. Ngươi nhìn xem, giờ mở vỏi nước ra. Nước vẫn trong vèo, ta nghi ngờ trong nhà máy nước có người sống sót, họ vẫn đang xử lý nguồn nước, vì thế nước máy vẫn sạch. Nghe xong lời này, chu lão gia tử nói, xem ra đúng là có người sống sót trong nhà máy nước, họ đang làm nước sạch cho chúng ta. Người như vậy không nên lãng phí, có lẽ một ngày nào đó khi thức ăn hết, họ sẽ chết ở đó. Lâm Phàm nuốt cơm, ăn rất ngon, rồi nói, chiều nay tôi sẽ đi xem qua, tôi biết nhà máy nước, vương lão gia tử hỏi, tiểu Phàm, cái đó có nguy hiểm không? Nguy hiểm, Lâm phàm hơi ngây người một lúc, rồi lắc đầu nói, không có gì, dù có nguy hiểm, ta cũng sẽ đi xem thử. Cách thức vận hành nơi đó ta không hiểu rõ, nhưng nước và mối quan hệ giữa chúng ta rất quan trọng. Người sống sót đó có thể duy trì cung cấp nước, dù trong tình huống nguy hiểm, điều đó thật sự rất đáng nể. Loại người như vậy không nên luôn ở trong nguy hiểm. a ít nhất thì để hắn có thể ăn được cơm ngon, thơm phước. Hắn còn có một ý nghĩ khác, đó là người đó có lẽ không có chỗ ở, tiện thể đi xem qua. kiếm trước thu nhập thêm cũng là một lựa chọn tốt vương lão gia tử gật đầu tiếp tục ăn cơm nhanini tò mò nhìn lâm phàm nàng biết đối phương rất lợi hại nhưng có lẽ nàng vẫn không hiểu tại sao đối phương lại lợi hại đến vậy chẳng lẽ hắn là siêu anh hùng như trong truyền thuyết khi bữa trưa kết thúc lâm phàm biết chỗ ở của nhanini bình thường vật dụng sinh hoạt cần thiết còn chưa mua sắm đầy đủ hắn liền hỏi xem đối phương có cần mua gì không để khi hắn về cùng với nước từ nhà máy tiện thể mua giúp tiền công chân chạy là một khối Đây là điều người ta trả, trả phí là việc bình thường. Khi lâm phàm rời đi, nhà Nini đi hỏi, lão gia tử, hắn có phải là siêu cấp chiến sĩ không? Vương lão gia tử cười mà không đáp, hình như ông muốn nói, tiểu cô nương, vấn đề này người tự mình sẽ hiểu ra thôi. Tân phong môi giới, ông chủ, cho ta mượn chiếc xe chạy bằng điện một lát, ta sẽ quay lại rất nhanh thôi. Lâm phàm đứng ngoài cửa hàng gọi vọng vào, chờ một lúc không thấy ông chủ trả lời, nhưng hắn biết vị ông chủ tuần túi sẽ không từ chối. bởi lẽ ông ta là người rất hào sảng hắn cầm lấy chiếc mũ giáp trong cái sọt để sẵn đội lên đầu ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn nếu không đội mũ giáp mà để cảnh sát giao thông bắt gặp thì sẽ bị phạt tiền kiếm tiền vốn đã khó có thể tiết kiệm thì tiết kiệm cẩn thận thì càng tốt an toàn vẫn là quan trọng nhất nhà máy nước máy hình như cách đây hơi xa lâm Phạm kiểm tra lượng điện còn lại của xe điện thấy vẫn còn khá đi một chuyến tới đó chắc chắn là đủ thường thì các nhà máy nước máy đều xây gần đầu nguồn sâu mới lấy nước Từ đây đến đó mất khoảng nửa canh giờ Hắn vỗ nhẹ vào mũ giáp Xuất phát Chiếc xe điện mang phong cách kỳ lạ bắt đầu chuyển động Chạy băng băng trên đường Dần dần đi về phía xa Mỗi một ngày của hắn đều vô cùng bận rộn Giống như có vô số chuyện cần phải làm Có lẽ đây chính là ý nghĩa của việc sống Hắn không biết người khác vượt qua một ngày như thế nào Nhưng cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh công việc Làm việc, làm vẫn là làm việc Hắn luôn đuổi theo ánh sáng ban mai Đó là hy vọng và khởi đầu của mỗi ngày Gió lạnh lùa qua mặt mắt sụi, điều duy nhất chưa trọn vẹn chính là hắn không còn nhìn thấy một ai còn sống hai bên đường những cửa tiệm mặt tiền đều đổ nát hoang tàn có chỗ như bị xe đâm sập có chỗ bị hỏa hoạn thiêu rụi thành màu đen xám xịt. tha ôi đây đều là tài sản của bách tính phía trước là đèn đỏ hắn chậm rãi giảm tốc độ dừng ngay vạch trắng dù cho xung quanh chẳng còn một bóng người chỉ cần đèn đỏ nhấp nháy trước mắt hắn nhất định sẽ dừng lại chờ đèn xanh đây không phải là bệnh gì cả mà là hành vi có trách nhiệm với chính bản thân càng là biểu hiện của sự tuân thủ quy tắc giao thông hắn không vội đi đầu thai, lâm phàm nhìn về hai bên không ngờ ở hai đầu con phố lạc đác có mấy tang thi đang lảo đảo từ xa nhìn lại trông như những thường dân đang lưỡng thững trên đường phố nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra chúng cử động cứng đờ đầu cuối gập, sáng đi lạng trọn như những kẻ đang chìm đắm trong ảo giác sau khi dùng thuốc ánh mắt lâm phàm bình thản không hề tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy tang thi dù gì bây giờ thấy tang thi cũng là chuyện quá đỗi bình thường rồi có gì đáng kinh ngạc đâu đám tang thi nhìn thấy lâm phàm đang đứng ngay vạch trắng mùi máu thì tươi sống từ hắn lập tức kích thích bản năng của chúng chúng gầm ngừa dữ tợn như thể vừa phát hiện ra món mỹ vị tuyệt nhất thế gian điên cuồng lao về phía hắn càng lúc tang thi kéo đến càng nhiều trông càng thêm đáng sợ đầu tiên là vấn đề về quần áo chúng đã bị ô nhiễm và phát tán đủ loại mùi hôi thối những con tang thi với bộ mặt đầy máu me thịt nát tan trông ghê rợn hơn rất nhiều so với thời điểm vừa mới tận thế Sự khủng khiếp còn tăng lên gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần Đèn xanh sáng lên, bài bài Lâm phàm vẫy tay chào bọn chúng Chiếc xe điện chạy chậm rồi dần dần tăng tốc Chỉ trong vòng 2 giây, tốc độ của xe tăng lên nhanh chóng Rồi biến mất vào phương xa Những con tang thì vẫn lây hoay Không biết phải làm gì, đuổi theo chiếc xe nhưng không thể nhìn thấy mục tiêu Cuối cùng lại tản ra, tiếp tục lang thang Chúng có chỉ số IQ rất thấp chỉ có thể dựa vào âm thanh và thị giác để săn mồi chợt một người sống sót nhìn thấy chiếc xe điện của lâm phàm không khỏi ngây người cứ như gặp phải quái vật khi muốn tiếp tục quan sát hắn lại phát hiện người kia đã đi xa đối với bất kỳ người sống sót nào đi bộ giữa thành phố hoang vắng chính là hành động tự sát tuy nhiên dù họ có nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao đối phương lại có thể có dũng khí như vậy tại nhà máy nước hoàng thị trong một phòng kín phương khai một người gầy yếu càng thêm tiểu tụy đôi mắt sâu hắm Và thâm quẩn, tinh thần đã gần như đi đến giới hạn, bế quan đã lâu, không có người giao tiếp, suốt ngày sống trong nguy hiểm, không có ai để trò chuyện, dù cho là người có tinh thần kiên cường đến đâu, cũng không thể chịu đựng nổi một hoàn cảnh như vậy. Trong phòng tỏa ra một mùi khó ngửi mùi của phân, và nước tiểu, mọi sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ đều phải giải quyết ở đây, khiến cho hoàn cảnh trở nên vô cùng tồi tệ. Vương Khai đang chăm chú nhìn khẩu phần lương thực trước mặt, ảnh mắt mê mẩn, không biết đang nghĩ gì, bên cạnh hắn. Cậu tử cúi đầu ăn thức ăn cho chó, đối với cậu tử mà nói, nó chỉ là một con vật, nhưng nó cũng có những lúc cô đơn và lo lắng. Tuy vậy, trong mắt cậu tử Vương Khai là chủ nhân của nó, có chủ nhân bên cạnh thì nó không cảm thấy cô đơn, nó không phải lo lắng. Hơn nữa, mỗi ngày đều có ăn có uống, cuộc sống trôi qua khá ổn định, nhưng cậu tử không biết rằng, tinh thần của chủ nhân nó đang dần suy sụp. Cậu tử nằm cạnh Vương Khai, đầu nhẹ nhàng cọ vào chân chủ như muốn nói rằng, ta vẫn ở đây. Vương Khai vô thần nhìn cậu tử Gâu, một tiếng sủa đột ngột vang lên Khiến cậu tử ngạc nhiên Nó ngước đầu lên, nhìn đầu nhìn chủ nhân Không hiểu tại sao Vương Khai lại không nói tiếng người Mà lại nói những từ như thể nó là một con chó Cậu tử nghĩ rằng Chủ nhân đang muốn chơi đùa với nó liền sủa lại một tiếng Như muốn đáp lại chủ nhân Ta vẫn ở đây, ta nghe thấy người nói Chủ nhân, ta nghĩ ta sắp không chịu nổi nữa Tinh thần của ta không ổn Nhìn nó cánh cửa, ta cứ cảm giác nó đang phát sáng, giống như nếu ta mở cửa ra, ta có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Vương Khai có vẻ hơi chất phác, nây ngốc, nói những lời như thể lý giải tình huống của mình. Trong hoàn cảnh bình thường, bị nuốt trong phòng vài ngày, dù tinh thần có mệt mỏi đến đâu, cũng không thể có cảm giác như vậy. Tuy nhiên, vì những đợt tra tấn về tâm lý, khiến cho tinh thần của hắn dần dần sụp đổ. Dù là ban đêm hay ban ngày, tinh thần hắn luôn trong trạng thái căng thẳng, cảnh giác với mọi tình huống bên ngoài. Đặc biệt là khi nghe thấy tiếng gào thét của tang Thi, hắn có cảm giác như tang Thi đang ở ngay ngoài cửa, chỉ chờ một cơ hội là sẽ xông vào, cầu tử như thể hiểu được, nó cọ vào ống quân của hắn, nhưng lại có vẻ như không hiểu rõ lắm, nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt mơ màng, tự hỏi vì sao chủ nhân lại có vẻ không tốt trong khi rõ ràng nó, và chủ nhân ở cùng nhau rất vui vẻ, tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, đó là tín hiệu nhắc nhở hắn cần làm việc gì đó, Phương Khai ôm đầu, khổ sở nói, ta chỉ là một người bình thường. Thật sự là một người bình thường, ta không làm được, ta thật sự không làm được, ta muốn bỏ theo con đường ống nước để rời đi, ra khỏi thành phố, nơi đó chắc chắn không có tàng thì Vẫn chỉ nói một mình, hắn tự lẩm bẩm. cầu tử nhìn vương khai, không hiểu hắn đang nói gì, nhưng khi nghe thấy tiếng chuông nhẹ, nó liền tiến lại gần điện thoại, đưa điện thoại tới chủ nhân của nó. Đây là thói quen của nó, mỗi khi tiếng chuông vang lên, chủ nhân sẽ cột điện thoại vào người nó rồi, để nó chạy xung quanh một chút. Chờ đến khi chuông ngừng, nó luôn chờ đợi khoảnh khắc đó, vì vậy lúc này nó rất mong chủ nhân nhanh chóng làm xong việc. Vì cầu tử muốn đi dạo một vòng, Phương Khai nhìn điện thoại trước mặt, rồi nhìn cầu tử, nên ngồi một lúc, lâu lắm không thể lấy lại tinh thần. Công việc tuần tra nhà máy, thường thì mỗi hai giờ lại có một lần, để đề phòng sự cố xảy ra, nhưng giờ trong thời kỳ tận thế, một ngày chỉ tuần tra một lần là đã là cực hạn, quá hiểm rồi, hắn không có đủ dũng khí để đối diện trực tiếp với tang thi. Người cũng nghĩ là nên tiếp tục làm đúng không? Ngô, cầu tử đắc lại khỏe, Nó rất thông minh Biết rằng khi đối diện với nguy hiểm Không thể phát ra tiếng động lớn Có vẻ như cầu tử đã quyết tâm Phương Khai tự vỗ tay vào nhau Như tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo lại Sau đó, hắn cột điện thoại vào người cầu tử Đứng dậy, tiến đến cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài Rồi từ từ vén một góc màn cửa lên Xác nhận bên ngoài không có tàng thi Sau đó mở cửa ra Cầu tử ngay lập tức lao ra ngoài Ý nghĩa rất rõ ràng, làm việc, chạy đi, tham quan, và cũng là tránh né, phong bế căn phòng. Trên vách tường, chiếc đồng hồ phát ra những tiếng động nhẹ. Vương Khai đứng ở cửa ra vào, đôi mắt lão sâu, ánh sáng lờ mờ lóe lên, chăm chú nhìn vào thời gian. Hắn đã chỉnh đồng hồ và điện thoại theo đúng thời gian, tuy không thể đảm bảo từng giây đều chính xác tuyệt đối, nhưng hắn chắc chắn rằng chênh lệch là rất nhỏ. Thời gian đã đến, hắn biết rằng trung báo từ điện thoại cầu tử sẽ vang lên. Từng giây đều quý giá, hắn có rất nhiều việc phải làm, không thể để một giây nào trôi qua mà không sử dụng, nếu chậm trễ, mọi việc sẽ khó hoàn thành. Hắn đẩy cửa ra, bước đi nhanh chóng, lộ trình quen thuộc khiến hắn không cần dừng lại. Hắn biết phải làm gì trước, làm gì sau, mọi thứ đều có trình tự. Trước đây, hắn luôn hành động từ từ, nhưng giờ đây, hắn chỉ muốn hét lên, nhanh nhanh. Hắn muốn làm mọi việc càng nhanh càng tốt, không thể trì hoãn một chút nào. Nước máy trong nhà máy không có nhiều tang thi, nhưng cũng không thể nói là không có. Trong khoảng thời gian này, hắn không biết liệu có tang thi nào đã xâm nhập vào nhà máy nước hay không. Quá trình cung cấp nước rất phức tạp, không thể chỉ một người làm xong được, mà hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, cần phải hoàn thành tất cả trong thời gian ngắn nhất. Hắn chạy quá nhanh, chân đạp phải một cái ống, trượt ngã, trọng tâm không vững, ngã ngược ra sau, cái ớt đập mạnh xuống đất cơn đau kịch liệt khiến khuôn mặt hắn méo mó, nhưng hắn vẫn nhịn đau. Tiếp tục chạy với tốc độ cao, hắn biết rằng cơn đau sẽ không giết chết hắn, nhưng nếu lỡ thời gian, hắn sẽ chết chắc. Bên ngoài, tiếng hát như có ma lực vang lên từ chiếc điện thoại cột vào trên người cầu tử, chuyển đi xa. Những tiếng chuông báo như khiến đám tang thi trở nên cuồng loạn, thần kinh của chúng bùng nổ trong nháy mắt. Cầu tử thích chạy, thích chạy mà lè lưỡi, chỉ khi chạy, nó mới cảm nhận được vẻ đẹp rộng lớn của thiên. Nhưng khi quay đầu lại, cầu tử thấy những tang thi đang đuổi theo, hình dáng dữ tợn khiến nó sợ hãi vội vàng tăng tốc chạy nhanh hơn thân thể nhỏ nhắn linh hoạt nó né tránh những tang thi đuổi theo chạy như điên nghe tiếng chuông điện thoại vang lên càng lúc càng dữ dội từng con tang thi từ xa bắt đầu chậm chạp tiến về phía nó nhưng chỉ một lát sau chúng bừng tỉnh gầm lên rồi lao về phía phát ra âm thanh lúc này từ xa có một con tang thi rất kỳ quái khác hẳn với những tang thi bình thường những tang thi kia vẫn duy trì hai chân bước đi còn con này giống như một con nhện bốn chân bò trên mặt đất thân hình nó gầy guộc Tứ Chi mạnh mẽ, chứa đựng một sức mạnh kinh khủng, đầu nó lớn bất thường, khoái miệng chảy ra thứ chất lỏng màu đen, đôi mắt tái nhợt lật qua lật lại, nhìn rất đáng sợ. Lỗ tai lâm phàm khẽ chấn động, nghe được một âm thanh chuyển đến, ôi ôi ôi, con nhện hình tang thi phát ra một tiếng rống trầm thấp, nhìn về phía xa, ánh mắt khóa chặt mục tiêu, Tứ Chi nó cử động, dùng một phương thức quái dị, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, bò về phía bên kia, tốc độ ấy nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh. So với các con tang thi khác Tốc độ của nó chẳng khác nào tiểu vu gặp đại vu Không thể so sánh được Đây là tốc độ của một tang thi hình dạng nghệ Nhanh hơn rất nhiều so với những tang thi Mà lâm phàm từng gặp phải trước đây Thân thể của nó gầy yếu Như thiếu hụt dinh dưỡng Nhưng nó lại chuyển hóa dinh dưỡng đó vào các chi Khiến tốc độ của nó đạt tới một cực hạn khủng khiếp Cầu tử, chú chó thông minh và nhanh nhẹn Khéo léo né tránh những con tang thi đuổi theo Dùng các phương thức linh hoạt thường xuyên khiến tang thi ngã xuống mà không thể chạm vào nó. tuy nhiên, đột nhiên, cậu tử cảm thấy có nguy hiểm đang tiến đến. đó là bản năng của một loài động vật khi bị một loài thú mạnh mẽ nào đó khóa chặt, cảm giác nguy hiểm ấy khó mà diễn tả bằng lời. nó sẽ đâm sâu vào tận tâm hồn. gấu, quay đầu lại, cậu tử nhìn thấy con nhện hình tang thi đuổi theo nó, hoảng sợ lông trên người nó dựng đứng. nếu như cậu tử có thể nói, nó chắc chắn sẽ la lên. tang tạp, đừng làm tôi sợ, tôi chỉ muốn chạy thoải mái thôi. không có ác ý gì cả con nhện hình tang thi ngay lập tức xuất hiện sau lưng cầu tử một cơn cuồng phong bao phủ cánh tay đe nhánh của nó vươn ra bắt lấy khiến cho cầu tử toàn thân rụt lại giống như một quả cầu Nấp nhô trên mặt đất một sợi lông chó bay lên trong không trung cầu tử lan lộn đầy bụi đất kinh hoàng kêu thảm phát ra những tiếng rên rỉ tốc độ của nó rất nhanh nhanh đến mức một lần nữa lao đi ôi ôi con nhện hình tang thi gầm lên một tiếng không thể bắt được con mồi rõ ràng cảm thấy rất không hài lòng Một món mồi ngon đang ở ngay trước mặt, nhưng nó không muốn buông tha. Vừa rồi, cậu tử suy chút nữa đã bị nó xé ra thành hai mảnh. Lúc này, con nhện hình tang thi chuyển động ánh mắt trắng xám, nghiêng đầu một cách cứng đờ, tiếp tục gầm lên, di chuyển bằng các chi cứng cáp, tiếp tục hướng về phía cầu tử. Cầu tử hoàng lại, tốc độ càng nhanh hơn nữa, nên thật sự. Nước trong xưởng, chỉ cần xử lý xong công việc cuối cùng này, là có thể... Vương khai thở hồn hển, rõ ràng trước kia cuộc sống của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng giờ đây làm hắn mồ hôi ướt đẫm. Việc chạy vậy suốt ngày khiến thể lực của hắn gần như không thể chịu nổi, đặc biệt khi tình trạng cơ thể hiện tại không tốt, thiếu dinh dưỡng, thiếu giấc ngủ, có thể chống đỡ đến giờ phút này, tất cả đều nhờ vào ý chí kiên cường của hắn. Hắn muốn kiểm tra thiết bị xem có vấn đề gì không? Nếu thiết bị gặp sự cố, việc cung cấp nước sẽ bị ngừng lại. Vì vậy... Trong thời kỳ hòa bình, người ta thường xuyên sẽ phải tuần tra kiểm tra, ví dụ như cứ hai giờ một lần, để tránh xảy ra sự cố không mong muốn. Nhưng nay là thời buổi tận thế, hắn không thể nào cứ hai canh giờ kiểm tra một lần được, chỉ đành mỗi ngày kiểm tra một lượt. Đột nhiên, toàn thân hắn dựng hết lòng tóc, cảm giác bất an lan khắp tứ chi. Hắn lắng tai nghe kỹ, phảng phất có thể nghe được những tiếng ngầm gử mơ hồ vang lên. Bồn trồn quay đầu lại nhìn, chẳng biết từ lúc nào, một con tàng thi đã lảo đạo xuất hiện nơi xa. chắn ngang con đường hẳn bị rời đi đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tang thi ở khoảng cách gần đến thế máu thịt thối rữa, bộ dạng dữ tợn, dịch thể sền sệt dị ra đôi mắt xám đục vô hồn, máu đã đồng đặc mỗi một đặc điểm kinh hoàng ấy đều như những chiếc chùy sắt hung hăng giáng mạnh vào tâm can hắn giống tang thi ngửa đầu gào lên một tiếng sau đó giít gào lao về phía vương khai với tốc độ cực nhanh trời ơi vương khai kinh hoàng bỏ chạy chẳng dám nghĩ đến việc đối đầu cùng tang thi trong mắt hắn đánh trực diện với thứ ấy chẳng khác nào tự tìm cái chết hắn bị dọa đến phát run mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân động tĩnh phía sau khiến hắn không dám ngoái đầu lại nhìn Thêm lực ở giữa hắn như nắm được một tia hy vọng sống sót phát cuồng la về phía trước đột ngột đóng sầm cửa lại sau lưng hắn dán chặt vào cánh cửa chỉ nghe bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập mỗi một đợt tàng thì phát cuồng đều khiến hắn muốn vỡ mật trước mắt cánh cửa này đã không thể trụ vững có thể vỡ tan bất cứ lúc nào đừng vào, đừng vào mà! dù vô khai liều mạng chống cánh cửa, tuyệt vọng gào thét. dù đã hóa cửa rất chắc, hắn vẫn không ngừng dùng sức đẩy cửa. có lẽ chỉ như thế mới khiến hắn cảm thấy còn chút hy vọng sống sót. tăng thì sức mạnh kinh hồn, hai tay đập cửa không ngừng, thân thể đâm sầm tới liên tục không biết mỏi mệt, tiếng gào dù ma rợ phát ra từ cái miệng đầy virus sinh hóa ấy, khiến người nghe hồn phi phách tán. phía bên ngoài, ô ô ô, cầu tử bị dồn đến đường cùng. đôi mắt chó ngập tràn hoàng hốt, nó kéo chặt đôi tay. cuộn chặt cái đuôi cò rùm cả thân mình lại run rẩy nhìn sinh vật kinh khủng kia ôi ôi con tang thi có hình dạng như con nhện giãy rủa cái đầu từ từ tiến lại gần con mồi đang ở ngay trước mắt yến tiệc điên cuồng sắp bắt đầu tích tích đúng lúc ấy một tiếng tinh tím thành thúy vang lên một cỗ xe chạy bằng điện mang phong cách độc đáo và đầy khí chất bỗng xuất hiện lọt vào tầm mắt cầu tử cùng con nhện tang thi khoảng cách xa nhìn thật sự Người vợ của ông chủ này yêu thương hắn rất nhiều, mua cho hắn chiếc xe chạy bằng điện, quả thật không tệ. Lâm Phạm sờ lên chiếc xe điện, muốn nói là không hâm mộ thì chắc chắn có chút hâm mộ. Nhưng hắn tin rằng, với sự nỗ lực của mình, hắn nhất định cũng sẽ có được chiếc xe điện của riêng mình, và có thể sẽ có cả ô tô nữa. Dùng tiền lương bảo an hiện tại của hắn, mua chiếc xe chạy bằng điện không thành vấn đề. Nhưng sau khi mua rồi, chi tiêu sẽ bị ảnh hưởng, chưa kể là còn phải nuôi manh manh, tiểu hai tử rất tốn kém, giấy tã. sữa bột, quần áo, tất cả các thứ đều tiêu tốn rất nhiều, cộng lại là một khoản không nhỏ, ô, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng kêu, ôi ôi phía xa, một con tang thi chú ý đến hắn, kỳ quái tang thi à, lâm phàm thì thầm trong lòng, lần đầu tiên thấy một con tang thi giống con nhện, cảm giác thật kỳ lạ, nhìn thoáng qua nó có vẻ giống người, nhưng lại không phải mà có gì đó rất quái dị, người tốt lâm phàm vẫy tay chào hỏi dù gặp phải người hay tang thi hắn đều rất thân thiện và mỉm cười chào hỏi đối phương đây là lễ phép cơ bản của một người lâm phàm quan sát một chút con tang thi này trước khi chết hẳn là nam giới dù nhìn nó bây giờ hoàn toàn thay đổi toàn thân đầy chất lỏng nhầy nhụa nhưng lâm phàm vẫn nhận ra một thứ kỳ lạ đó là cây gậy rũ xuống của nó không phải hắn thích nhìn cái này mà chỉ là theo thói quen cẩn thận quan sát đây là một tập quán của hắn ôi ôi giống con tang thi hình nhện thấy lâm phàm hoàn toàn không để ý đến cầu tử mà mở miệng hung hãn Chắc chắn là muốn chọn một con mồi lớn hơn, không nghĩ ngợi gì, nó liền di chuyển nhanh, như chớp lao về phía Lâm Phàm. Ái cha, Lâm Phàm thở dài một tiếng, tháo mũ bảo hiểm xuống, vung đầu một cái, đối mặt với con tang thi đang lao tới, hắn không hề hoảng hốt, ngược lại còn rất bình tĩnh, chuẩn bị trao đổi với đối phương, "Đừng vọng động, ta không có ác ý với ngươi, nhưng nếu ngươi ra tay với ta, ta sẽ tự vệ." Lâm Phàm nói, không biết đã nói câu này với bao nhiêu con tang thi rồi. Đáng tiếc, cho đến bây giờ chẳng có con tang thi nào chịu nghe lời hắn. Ngay khi con tang thi hình nhện lao đến gần Lâm Phàm Lâm Phàm lập tức bay lên, chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận, chuẩn bị áp chế và cắn xe hắn, là nguy hiểm đến. Mà ta không thể ngăn cản được bọn chúng hung ác. Lúc này, thứ duy nhất ta có thể làm là tự vệ, bảo vệ an toàn của chính mình. Lâm Phàm nói rồi đưa tay nắm lấy chuôi kiếm Frostmourne, đó là thanh kiếm tả ác. Kiếm giết cha, soạt, kiếm quang lóe lên, một cơn gió mạnh cuốn theo, nếu nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng reo của kiếm, phốc phốc, giữa không trung, đầu của con tang thi hình nhện nứt ra, nhìn kỹ thì thấy trong đầu nó có một tinh thể, nhưng tinh thể ấy đã bị chém rách ngay lập tức, một loại vật chất kỳ lạ dính lên thanh kiếm Frostmourne, Ngay sau đó, vết nứt trên thân thể con nhện hình tang thi không ngừng kéo dài, trong chớp mắt, con tang thi bị đánh vỡ ra làm hai, thân thể rơi ngược về phía sau, đánh giết tốc độ hình tang thi. Điểm số cộng 3 Đã nói rồi Đừng tùy tiện công kích ta Đây là chuyện rất nguy hiểm Hiểu chưa Lâm phàm vùng vẩy thanh Frostmourne Chất lỏng đen xe xẹt vang ra Rơi xuống đất Với loài tang thi kỳ quái này Hắn chẳng mấy quan tâm Bây giờ hắn chỉ muốn kiểm tra xem Trong nhà máy nước có còn người sống sót không Vương lão gia tử đã nói qua Nhà máy nước có thể vẫn có nước sạch Cũng vì có người sống sót đang quản lý Với những người như vậy Lâm phàm rất kính trọng Hắn suy nghĩ kỹ những người này có chuyên môn mà trong chuyên môn ấy còn ẩn chứa một loại tinh thần mà trước kia hắn cũng muốn học hỏi loại tinh thần này không liên quan đến tiền bạc Gâu gâu một con chó tugo lắc lắc cái đuôi chạy tới trước mặt lâm phàm chó là loài rất thông minh chú biết lâm phàm không phải tang thì đáng yêu quá cậu tử à lâm phàm mỉm cười xoa đầu cậu tử phát hiện trên người nó có một chiếc điện thoại di động ngươi có thể dẫn ta đi tìm người sống sót ở đây không Gâu go, go cậu tử dường như hiểu được lời lâm phàm nói móc cái đuôi rồi chạy vào bên trong, còn dừng lại chờ lâm phàm theo kịp. cả hai đi vào khu nhà máy nước, đi ngang qua phòng an ninh, ta đăng ký một chút. lâm phàm bước vào phòng an ninh, dù không có bảo vệ nhưng làm thủ tục vẫn là quy định, không thể bỏ qua. tính danh, lâm phàm số điện thoại, tìm ai, người sống sót sau khi điền xong thông tin và đăng ký, hắn chạy theo cầu tử, xe điện đã được đặt sẵn ngoài kia. dù sao hắn không phải nhân viên ở đây, xe điện hẳn là không có ai ngăn cản, xe không khóa. Lâm Phàm tin tưởng hiện giờ, không ai có lòng tham với chiếc xe đó Theo chân cầu tử bọn họ gặp vài con tang thi Bọn chúng mặc đồng phục nhà máy nước nhưng vì thời gian quá lâu quần áo đã bẩn đến mức không thể nhận ra màu sắc ban đầu Khi thấy Lâm Phàm xuất hiện, đám tang thi lập tức bùng nổ cơn cuồng lại Chúng dương nay múa vuốt, mặt mày dữ tợn, lao về phía hắn Với những tang thi này, trong mắt trùng, máu và thịt của người sống là thứ ngon nhất Lâm Phàm chỉ lại lùm vung kiếm đối với người bình thường tăng thi là một thứ đáng sợ vô cùng nhưng trong mắt hắn chúng chỉ là những kẻ dễ dàng bị chém gục cứ thế hắn theo cầu tử đi tiếp chỉ có đám tang thi lặng lẽ ngã xuống đất đến một căn phòng không có ai bên trong cầu tử chạy vòng quanh không thấy chủ nhân đâu nó người người không khí gấu gấu cầu tử kêu lên như muốn nói với lâm phàm ừm ta sẽ theo ngươi ngươi dẫn đường lâm phàm hiểu rõ ý tứ của cầu tử đây là một con chó thông minh tuy bể ngoài có vẻ không quá sáng suốt nhưng trong mắt lâm phàm, nó thực sự rất thông minh vương khai mệt mỏi ngồi dựa vào cửa bên ngoài đã không còn tiếng động có thể là hắn không dám ra ngoài sợ khi mở cửa sẽ thấy tang thi đứng đợi ở đó hắn không thể quay lại nếu không sẽ không ai mở cửa cho cầu tử nhưng ngay lúc này hắn nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa vương khai trừng mắt mắt đảo ngầu sợ hãi che miệng không dám phát ra một chút âm thanh sợ rằng tang thi sẽ biết trong phòng còn có người hắn không thể chịu đựng thêm được nữa tâm trí gần như không chịu nổi sự tra tấn, hắn thầm cầu nguyện, như Lai Phật Tổ Ngọc Hoàng Đại Đế, phàn cầu các ngài phù hộ ta, ta thật sự rất sợ hãi, gâu gâu, tiếng chó sủa, rất quen thuộc, hắn nhận ra đó là tiếng của cầu tử, không thể nào, cầu tử không thể xuất hiện ở đây, đó chắc chắn chỉ là ảo giác, đột nhiên, một âm thanh vang lên từ ngoài cửa, xin hỏi, bên trong có ai không? À, bên trong có ai không? Hai hà miệng, hơi thở bắt đầu gấp gặp liệu ảo giác của hắn đã nghiêm trọng đến mức này sao? Hắn muốn mở cửa, tay đặt lên chốt cửa Trong đầu cứ vang lên âm thanh cảnh báo rằng Đó chỉ là ảo giác Chỉ là ảo giác thôi Nếu mở cửa, đối diện sẽ là tang thì gâu gâu xin hỏi, có người không? Tôi là cư xá Dương Quang Bảo An Lâm Phàm Đến đây tìm người sống sót Nếu có ai trong đó, xin mở cửa Tôi không có ác ý Tôi là người tốt Lâm Phàm đứng ngoài cửa, kiên nhẫn trao đổi Hắn biết đối phương đang rất hoang mang Rất sợ hãi trước nguy hiểm bên ngoài Hắn muốn giúp đối phương có thêm thời gian, bởi vì thời gian có thể chữa lành vết thương trong lòng. Trong phòng, Vương Khai hai tay nắm chặt, lấy hết can đảm, vạn chốt cửa, chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với ảo giác của mình. Dù đó là ảo giác hay sự thật, đến lúc phải quyết định, có lẽ từ bỏ cũng là một lựa chọn tốt. Cửa mở, không phải như trong tưởng tượng với cảnh tượng tang thi bổ nhào vào cán xé, không có đau đớn hay tuyệt vọng, mà là một khuôn mặt lạ hoác, tươi cười nhìn hắn, hắn nhìn người đối diện. người này đưa tay ra chào hắn chào ngươi ta là lâm phàm ta đến đón ngươi, ta đến đón ngươi, ta tới đón ngươi ta tới đón ngươi chỉ với năm chữ ngắn gọn đó tâm trí vương khai như bị một cơn sóng mạnh đập vào cảm giác khó tả vương khai há miệng mắt rưng rưng cảm xúc như núi lửa bùng nổ không ngừng dâng lên trong đầu hắn hiện lên những nỗi đau đớn mà hắn phải chịu đựng trong thời gian qua hắn quỳ gối trước mặt lâm phàm cúi đầu hai tay bụng lấy mặt muốn khóc nhưng lại không dám thân thể run rẩy không ngừng cho đến bây giờ hắn vẫn sợ rằng tiếng khóc của mình sẽ thu hút tang thi đến gần muốn khóc thì cứ khóc đi không cần kìm nén lâm phàm nhẹ giọng nói hắn có thể cảm nhận được nỗi dàn vặt của vương khai và hiểu rằng trong sự tuyệt vọng việc khóc già sẽ tốt hơn nhiều lâm phàm đã từng khóc vào những đêm tối tĩnh lặng hắn đứng trên ban công nhìn dòng người qua lại ở hoàng thị rồi quay lại nhìn căn phòng yên tĩnh của mình nhà của những người khác đèn đúc sáng trưng, còn nhà hắn thì chỉ có một mình hắn lẻ loi những dịp tết khi pháo hoa nở rộ khắp nơi gia đình họ đoàn viên bên nhau lâm phàm chỉ có thể chuẩn bị cho mình một bữa cơm tất niên rồi ngồi trong phòng khách nhìn ra ngoài qua cửa sổ nghe tiếng cười đùa ấm áp trong những khoảnh khắc ấy hắn lại nhớ đến một khuôn mặt mơ hồ hắn biết đó là mẹ mình những ký ức về bà đã mờ dần hắn không thể nhớ ra rõ ràng khóc không có nghĩa là yếu đuối mà là cách để tiêu hóa những nỗi đau trong lòng dùng tất cả dũng khí đối diện với cuộc sống ngày mai những lời của lâm phàm như một sự khích lệ đối với vương khai sau khi nghe lâm phàm vương khai không kìm nén được nữa bật khóc nức nở khóc như thể tất cả nỗi đau tinh thần trong thời gian qua đều được phát tiết ra ngoài lâm phàm im lặng đứng đó không nói gì không quấy giày cầu tử thì quanh quẩn bên chân vương khai rụi đầu vào quần của chủ nhân không hiểu vì sao chủ nhân lại đột nhiên đau lòng như vậy một hồi lâu sau vương khai cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều lau khô nước mắt và ngước lên nhìn lâm phàm không phải là mơ sao không phải là mơ chúng ta đi thôi lâm phàm trả lời. vương khai ngây người nhìn lâm phàm rồi lại cúi đầu nhìn cầu tử đang quấn quanh bên chân lấp bắp hỏi tang tang thi đâu lâm phàm kiên nhẫn giải thích khi ta đến tìm ngươi gặp phải một vài con tang thi nhưng tất cả đều đã bị ta chém chết chém chém chết vương khai vẫn còn trong trạng thái mơ hồ tang thi đối với hắn là những sinh vật khủng khiếp nhất là những con quái vật ăn thịt người còn đáng sợ hơn những gì hắn xem trong phim ảnh lâm phàm mỉm cười chúng ta đi thôi hắn không muốn tiếp tục dây dưa với vấn đề này việc chém chết tang thi cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì thường thì đó là biện pháp duy nhất lâm phàm cũng mong muốn có thể nói chuyện với tang thi nhưng chúng không nghe cảm giác vẫn là vấn đề về tố chất cá nhân nghĩ lại khi hắn gặp người cảnh sát tang thi trong siêu thị hắn đã trực tiếp giải thích tình huống rằng mình không có linh nguyên mua và không phạm pháp người ta rất hiểu liền rời đi quay người hắn hướng ra ngoài mà đi vương khai đứng ngây người một lúc vội vàng theo sau hắn nhìn thấy những tang thi ngã xuống đất bị đánh tan thành từng mảnh, rồi đột nhiên cảm thấy một luồng khí lại sọc vào người. Trong lòng hắn hỗn loạn, vừa cảm thấy kinh dị vừa lo lắng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một con tang thi mà hắn biết rõ. Đó là đồng nghiệp của hắn, người mà trước đây quan hệ phá tốt, không ngờ cuối cùng lại có kết cục như vậy. Hắn không hiểu sao người ấy lại biến thành tang thi. Nghĩ kỹ lại, tất cả mọi người đều ổn, không có ai ăn uống gì lạ, cũng không tiếp xúc với những người bị nhiễm. Làm sao lại thành ra thế này? Trong phim ảnh vẫn thường diễn thế này, rằng có một loại virus đặc biệt do quốc gia nghiên cứu nhìn như là cố tình thực chất lại là cố ý truyền bá nhưng không ngờ lại không thể kiểm soát cuối cùng dẫn đến tận thế hắn cứ suy nghĩ mãi mà không hiểu nổi đi ra ngoài đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy thế giới bên ngoài hắn hít một hơi thật sâu từ xa đã nhìn thấy vô số tang thi ngã xuống đất hắn mơ hồ nhìn về phía trước nơi lâm phàm đang đi trong đầu hắn tự hỏi lâm phàm rốt cuộc là ai tại sao lại mạnh mẽ như vậy tại sao không sợ tang thi đi được một đoạn hắn lại thấy những thi thể tang thi nhưng đây là những thi thể rất kỳ lạ tuy đã bị đánh thành từng mảnh nhưng vẫn khiến hắn liên tưởng đến những cảnh trong bộ phim khổng tước vương con với những người phụ nữ bị thương rồi biến thành quái vật đừng lo tang thi đều đã bị ta tiêu diệt người có thể yên tâm theo ta đi lâm phàm quay đầu lại mỉm cười hắn rất quen thuộc với tận thế này cũng rất quen thuộc với tang thi nhưng người sống sót thì không biết sợ hãi là điều rất bình thường ai mà không sợ cơ chứ Hắn leo lên chiếc xe điện vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau nói, ngươi và cầu tử lên đây đi. Vương Khai ôm cầu tử ngồi vào phía sau lâm phàm, cầu tử bị kẹp ở giữa, chân trước của nó khoác lên vai lâm phàm, cảnh tượng trong phút chốc hiện ra rất rõ ràng. Mũ giáp phải mang theo, an toàn là quan trọng nhất. Lâm phàm đưa mũ giáp cho Vương Khai, không có cách nào khác, chỉ có một chiếc mũ giáp, khi ra ngoài phải chú ý an toàn, nếu xảy ra sự cố. Người mang mũ giáp thường sẽ không bị thương nặng Nhìn trên các bản tin Rất nhiều vụ tai nạn đều là do không mang mũ giáp Gây ra tổn thương nghiêm trọng Mang hay không mang mũ giáp Có thể là hai chuyện hoàn toàn khác biệt Hắn biết việc không mang mũ giáp rất nguy hiểm Nhưng hắn muốn giữ sự nguy hiểm cho mình Bảo vệ sự an toàn cho người sống sót này À, Vương Khai mở rộng miệng Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Phàm Hắn đành ngoan ngoãn mang mũ giáp vào Hắn có chút mơ màng Không hiểu rõ vị thần bí này đến cứu hắn rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra không phải nói đối phương có vấn đề mà là ở những chi tiết nhỏ có cái gì đó thật khó mà tưởng tượng ngồi xuống xuất phát xe của ta chạy rất nhanh lâm phàm dạn dò vạn hết tay lái tốc độ tăng lên gió thổi vù vù xe lao đi nhanh chóng rời khỏi nhà máy nước hai người và một con chó chạy trên con đường hoang vắng đây là lần đầu tiên kể từ khi tận thế bùng nổ vương khai nhìn thấy tình cảnh bên ngoài cả con đường đều đầy thi thể mỗi cảnh tượng đều đánh thẳng vào nội tâm hắn Suốt cuộc là thế nào vậy? Vương Khai tự hỏi, Lâm Phàm đáp, tận thế đã đến, tất cả mọi người biến thành tang thi, khắp nơi đều cán xé người, phá hoại mọi thứ, không chỉ nơi này, trên đường, trong thành phố cũng đều giống vậy. Nhưng chúng ta cần phải giữ hy vọng, tin rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ khôi phục được sự huy hoàng của Hoàng Thị. Lâm Phàm an ủi Vương Khai, mặc dù ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều sẽ cảm thấy sụp đổ. Vương Khai như mơ màng nhìn ra ngoài, đầu óc hắn lúc này trống rỗng, rất khó để tiếp nhận tình huống như vậy. Rõ ràng hắn chỉ đang làm thêm một ca đêm trong xưởng Bỗng chốc tất cả thay đổi thành thế giới này Đồng nghiệp trở thành những con quái vật nhau vòng người Cắn xè lẫn nhau Hắn không hiểu lý do gì cả Lâm Phàm không hỏi hắn có muốn thuê phòng Tại cư xá Dương Quang hay không Vì biết tâm trạng của đối phương hiện giờ rất nặng nề Không thích hợp để bàn chuyện gì Chỉ cần một chút thời gian để hắn bình tĩnh lại Ngươi cũng biết ta đến đây là để cứu ngươi sao Vương Khai hỏi Không, ta không biết người Cũng không biết nơi này có người sống sót vương lão gia tử bảo ta nơi này có thể có người sống sót vì nước ở đây sạch sẽ nên ta mới đến xem không ngờ lại tìm thấy người lâm phàm trả lời nói thật mà thôi vương khai trầm mặc cảm thấy có người sống sót thật sự hít thở không khí mới mẻ khiến cho tâm trạng lo lắng của hắn dần dần được trấn an bắt đầu có thể tiếp nhận sự thay đổi lớn lao này hết thảy đều không thể quay lại được đâu hắn thì thầm lâm phàm với đôi tai nhạy bén ngay lập tức đáp lại bằng giọng khẳng định đầy tự tin Không, chúng ta nhất định sẽ quay lại Dựa vào nỗ lực của mình Chúng ta có thể làm được Ngươi phải tin tưởng vào bản thân Tin tưởng vào tương lai đầy hy vọng Vừa dứt lời, lâm phàm mạnh tay vạn xe Vương Khai ở phía sau Vì lực quán tính Đột ngột lao về phía lâm phàm Còn cầu tử ngồi giữa bị đè lên Lưỡi nó hẻ ra Sao? Làm sao vậy? Vương Khai vội hỏi Lâm phàm chỉ về phía trước Nói Tăng thi nhiều quá Chúng chặn đường Rõ ràng là có thứ gì đó đang đến Phương Khai nhìn theo hướng lâm phàm chỉ, mắt hắn trợn tròn, sợ hãi tột độ, đó là Vô số tang thi đang tràn tới, đây là khu cư xá dương quang, duy nhất có một đầu đại lộ, thời điểm này thực sự là có không ít tang thi, nhưng không phải nhiều như vậy, có thể chúng chỉ lang thang đi khắp nơi, chẳng hay biết gì, rồi đi đến đây, ôi ôi, giống, khoảng cách không quá xa, có thể nghe thấy tiếng gầm của đám tang thi, chúng kết thành bầy, di chuyển lào đảo bộ dạng dữ tợn và đáng sợ. Ai nhìn thấy cũng phải rút lui, tránh đường, không giảm đối đầu, thật là nhiều quá. Lâm Phàm không sợ tang thi, vì trong tay hắn có Frostmourne, một loại binh khí có thể bảo vệ hắn. Với số lượng tang thi hiện tại, nếu hắn xông vào, chắc chắn sẽ cần chút thời gian để dọn dẹp chúng. Nhưng hắn không có ý định như vậy, có người sống sót cùng cầu tử ở đây. Trong trường hợp tự vệ, nếu quên đi sự hiện hữu của bọn họ, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đại, đại ca, chúng ta có phải đổi đường không? Vương Khai run rẩy, lắp ba lắp bắp hỏi, hắn thực sự rất sợ tang thi, nỗi sợ từ tận đáy lòng. Nếu là mấy con tang thì đi khập khiễng, hắn cảm thấy mình còn đủ dũng khí để cầm binh khí và chiến đấu. Nhưng những tang thi trước mắt này, khiến hắn cảm giác như tim mình đã bị nhiền nát, hoàn toàn không có can đảm để làm gì. Đổi đường, Lâm Phàm cười nói, không cần thiết, con đường này là con đường gần nhất để trở về. Ngươi đừng lo, đừng sợ, tin tưởng ta, ta rất mạnh, và ta đã nghĩ ra cách rồi. Vương Khai ngạc nhiên nhìn hắn, cách gì nếu không đổi đường mà cứ đi, hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi có cách nào vượt qua đám tăng thi này, chắc chỉ có bay qua thôi, ha ha, nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ thôi, mà mơ cũng không dám làm như vậy, xuống xe đi. Lâm Phàng nói, Vương Khai tròn mắt, hoàn toàn ngẩn người, xuống xe. Trước mặt là một đàn tang thi, cảm giác như bị bao vây bởi áp lực khủng khiếp, thậm chí còn kinh khủng hơn cả việc đột nhiên gặp phải mấy trăm người cầm dao trong xã hội đen. Lâm Phàm biết Vương Khai rất sợ, liền nói: "Ta sẽ ôm ngươi, ngươi ôm cầu tử, ta sẽ mang các ngươi qua." Nói xong, hắn bước đến trước mặt Vương Khai, ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng nhấc hắn lên. Cầu tử vội vã giơ móng vuốt, bị Vương Khai ôm vào lòng. Sau đó, Lâm Phàm mang theo chiếc xe chạy bằng điện, mặc dù rất nặng, nhưng với sức mạnh của hắn, chiếc xe như miếng đậu hũ, hắn không cảm thấy có gì khó khăn. Đây là chiếc xe do ông chủ của một công ty khí xuất chế tạo, chắc chắn không thể vứt bỏ được. Đại ca, chúng ta làm gì đây? Vương Khải run rẩy hỏi, Lâm Phàm mỉm cười nói, con đường bị chặn lại, không còn cách nào nữa, nhưng chúng ta có thể nhảy qua, yên tâm, ta chưa bao giờ làm chuyện gì mà không chắc chắn, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, mọi chuyện sẽ ổn, khi đang nói chuyện, ôi ôi, đám tang thi bắt đầu rối loạn, rõ ràng chúng nhìn thấy Lâm Phàm và những người còn lại có mùi máu tươi, từng con phát ra tiếng gào thét thấp, tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất cũng rung chuyển, chúng đến rồi, đến rồi. Vương Khai thất thanh hô hoán, mắt mở trừng tròn, thở gấp vì sợ hãi, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Lâm Phàm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, từng bước tiến về phía đám tang thi, dần dần tăng tốc, tiến lại gần chúng. Vương Khai nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng trước mắt. Chết rồi, chắc chắn là chết rồi. Vương Khai trong lòng kêu gào, nếu có thể một lần cuối được ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, thì cũng là điều gì đó khiến hắn hài lòng, nhưng giờ đây có lẽ sẽ không thể thoát khỏi cái miệng đầy máu của đám tang thi. Lúc này. lâm phàm bật lên bay lên không trung như thể đang lướt trên không nhảy qua đám tang thi nhìn xuống hắn không thể không ngạc nhiên thật sự có rất nhiều tang thi ít nhất cũng phải vài trăm nhiều thì hơn nghìn không biết bọn chúng tụ tập từ đâu tất cả tang thi đều ngước lên trời máu thịt bay lơ lửng trong không trung chúng muốn bắt lấy nhưng không thể ầm một tiếng động lớn thân thể hắn rời xuống đất gây ra một trận chấn động mặt đất nứt ra lâm phàm liền cất kỹ chiếc xe điện của mình không sao chúng ta lên xe đi lâm phàm nói vương khai mở mắt ra mặt mày ngơ ngác quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy đám tang thi ở phía sau trong đầu hắn chỉ có rất nhiều dấu chấm hỏi mau lên xe bọn chúng chạy rất nhanh nếu do dự một chút sẽ bị đuổi kịp đấy lâm phàm vừa nói vừa cười chỉ một lúc sau chiếc xe điện lao nhanh trong lúc nguy hiểm và tuyệt vọng bộc phát động năng mạnh mẽ vương khai ngồi phía sau thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại mặc dù rõ ràng đám tang thi ở phía trước sao chúng lại ngay lập tức xuất hiện phía sau Chúng ta làm sao mà thoát được? Vương Khai đưa tay lên nắm nguyệt thái dương. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liệu có phải do hắn đã chịu đựng quá lâu mà bắt đầu xuất hiện ảo giác? Tất cả những chuyện này có phải là ảo giác không? Người ta nói rằng phương pháp hiệu quả nhất để phá vỡ ảo giác chính là Tè ra quần vì nước tiểu nóng, có câu rằng nước tiểu có tác dụng như vậy. Và người ta thường nhắc đến câu nói này để tỉnh táo. Lâm Phàm không biết gì về suy nghĩ của Vương Khai. Vừa lái xe vừa trả lời, nhảy qua thôi, số lượng tăng kỳ quá đông, ban đầu ta định xem liệu chúng có tấn công chúng ta không. Nếu có thì ta sẽ tự vệ và chặp tất cả chúng, nhưng ta lo lắng các ngươi gặp nguy hiểm nên đã nhảy qua đây. À, ngươi có ngửi thấy mùi gì không? Mùi nước tiểu hơi khai khai, vương khai nghe thấy vậy, hơi xấu hổ hắn cảm thấy đũng quần mình hơi ẩm ướt. Chắc là cầu tử sợ tè ra quần rồi, nước tiểu của chó có mùi như vậy, Lâm phàm nói, đồng thời liếc nhìn cầu tử. Cậu tử mỉm cười nhìn chủ nhân, một người một chó nhìn nhau, cậu tử lè lưỡi liếm miệng Vương Khai, như thể đang lấy lòng, thể hiện sự yêu thích đối với chủ nhân, thật sao, ta không cảm giác gì sau lưng cả, thôi không nói nữa, không quan tâm những chuyện đó, Lâm Phàm không để ý đến những điều này, dù cậu tử có đi tiểu thì hắn cũng không giận, về nhà tắm rửa một chút là ổn, không có gì phiền toái, tiếp tục mở ra xe chạy bằng điện, Vương Khai cúi đầu rồi ngậm lên. Nhìn vào cái ót của Lâm Phàm, không biết hắn có nghe được lời nói của mình hay không. Hành động nhảy qua thật sự rất lạ lùng và khó hiểu. Sau một lúc, họ đến cư xá. Lâm Phàm trả lại xe điện. Vì pin đã hết không đủ để hắn tiếp tục đi, nên kéo xe vào tiệm và bắt đầu sạc lại. Ông chủ, cảm ơn ngài. Lâm Phàm nói, Vương Khai không hiểu Lâm Phàm đang nói chuyện với ai. Anh nhìn quanh quán, tưởng có người nào đó ở đây, nhưng nhìn lâu cũng không thấy bóng dáng ai. Chỉ có điều cửa hàng thì rất sạch sẽ, điều này khiến anh phải khen ngợi. Người đang nói chuyện với ai vậy?" Vương Khai hỏi. Lâm Phàm đáp, "Ông chủ, tôi vừa gặp Tân Phong, người môi giới cho ông. Anh ta rất tốt, nhưng đã biến thành tang thi, tôi phải chém chết anh ta rồi ném vào thùng rác. Thôi, đi đi tôi dẫn người đến khu cư xá, ở đó còn có nhiều người." Vương Khai, 804 thất. Vương Khai ăn uống như một người lang thôn hổ yết, lâu lắm rồi anh không được ăn món gì ngon như vậy, một bát lại một bát. Thấy mọi người đều ngạc nhiên Nhưng cũng hiểu được tình trạng của anh May mà lý Tỷ nấu cơm cho anh mang về buổi tối Nếu không Vương Khai lại phải đến đây Chẳng có gì mà ăn Ăn từ từ, không ai cướp hết Lâm phàm nói, ừm Vương Khai gật đầu, nhưng tay vẫn không ngừng động đậy Miệng đầy cơm, như thể một con quỷ đói đầu thai Lúc này trong đầu anh chỉ nghĩ một điều Thật là ngon, thật là ngon Dù là cơm thừa, vẫn là món ngon của Trần Gian Còn thức ăn cho chó Đừng có nói nhảm Nhìn thấy thức ăn cho chó là anh lại muốn nôn rồi, một đám người vây quanh, nhìn Vương Khai, người đang ăn cơm như hổ đói. Đối với bất kỳ ai khác, khi bị nhiều người nhìn như vậy ăn cơm, chắc chắn sẽ chú ý đến hình ảnh của mình. Nhưng đối với Vương Khai, lúc này chỉ mong sao ăn cho thật no, không suy nghĩ gì khác. Nhan đi đi hiểu rõ tình huống của Vương Khai, cô đã từng bị nhốt trong căn nhà nhỏ suốt một thời gian dài. Mì tôm và bánh mì là những vật phẩm duy nhất giúp cô sống sót. Cô cảm thấy muốn nôn mửa muốn chết. Nhưng giờ đây, được thưởng thức bữa cơm trắng thơm ngon quả thực là một chuyện vô cùng hạnh phúc Phỉ phỉ và đình đình nhìn nhau, vẻ mặt khiếp sợ Phỉ phỉ tỉ, vị thúc thúc này chưa từng ăn cơm sao Đình đình nhỏ giọng hỏi Trong khoảng thời gian này, cô đã bị phỉ phỉ bắt chẹt Và giờ đây gọi phỉ phỉ là tỷ. Phỉ phỉ nhỏ giọng đáp Đình đình, ta cảm giác vị thúc thúc này chắc chắn là Cơm trắng chuyển thế, đặc biệt thích ăn cơm trắng À, nguyên lai like là như vậy à Đình đình gật đầu, tuy không hoàn toàn hiểu. Nhưng cô đã dần dần nhận ra rằng, tận thế có ảnh hưởng rất lớn đến những người trưởng thành. Còn đối với những đứa trẻ, bọn họ sống trong sự bảo vệ an toàn tại cư xá Dương Quang, không phải trải qua những tình huống tuyệt vọng. Đối với người trưởng thành mà nói, họ biết cư xá Dương Quang chính là nơi cuối cùng của họ, cũng là hy vọng sống sót duy nhất. Họ xem nơi này như nhà, xem những người xung quanh như người thân, bảo vệ và giữ gìn nơi này. Quan trọng hơn hết, tất cả hy vọng của họ đều đặt vào lâm Phàm. Phương Khai ăn hết phần cơm còn lại, cầu tử ngạc nhìn. không hiểu sao chủ nhân lại có vẻ đói như vậy sáng nay không phải vương khai đã vui vẻ ăn thức ăn cho trò cùng hắn sao ngượng ngùng ta thật sự quá đói ăn hơi nhiều vương khai đỏ mặt xấu hổ khi nhớ lại hành động vừa rồi cảm giác lúc ấy chỉ có đói ngoài việc ăn cho no hắn chẳng nghĩ gì thêm lâm phàm cười nói không sao có thể ăn là một điều tốt ăn no rồi nhé vương khai trong lòng cảm thấy lâm phàm rất thần bí nhưng không phải là kiểu thần bí bình thường mà là kiểu thần bí vượt qua hiện tượng tự nhiên rất no Từ trước đến nay tôi chưa từng ăn cơm trắng mà lại thỏa mãn như vậy Vương Khai nói Giọng có chút ngẹn ngào Trước đây và những lúc không quan trọng Hắn không bao giờ cảm thấy cơm trắng là điều gì đáng quý Nhưng có lẽ chỉ khi mất đi Người ta mới biết trân trọng những thứ bình thường mà mình đã có Vương Lão Gia Tử nói Chàng trai ngươi thật tốt Đã lâu như vậy chúng ta mới có thể dùng được nước sạch nguyên chất Tất cả đều nhờ công lao của ngươi Lâm Phàm gật đầu cho rằng Vương Lão Gia Tử nói rất đúng Đối phương không phải là người quá lợi hại Nhưng có thể làm được những việc như vậy Thật sự khiến người ta bội phục Hắn không tiếc lời tán dương Và tán thành Hơn nữa Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình có gì đặc biệt hơn người Ngoài việc chém điểm tang thi bên ngoài Hắn không có tài năng gì đặc biệt Lão gia tử nói quá lời rồi Ta chỉ là một nhân viên bình thường trong nhà máy Công việc của ta là bị giam ở đó không có việc gì làm Thì thoảng làm chút việc nhỏ Chẳng có gì đáng nói Vương khai khiêm tổn đáp Khi được người như vậy khen ngợi Hắn cảm thấy mình giống như anh hùng Thật là xấu hổ, vương lão gia tử cười nói, tốt lắm, công tác của ngươi chỉ là công tác, nhưng mà ngươi có thể giúp cứu sống cả hoàng thị, cứu sống cả những người còn lại. Trong tận thế này, nước là quan trọng nhất, nếu không có nước, rất khó để ai có thể sống sót. Bây giờ vương khai cảm thấy như có cái gì đó vỡ ra trong đầu, chẳng phải mình chỉ làm những việc bình thường sao, không làm gì lớn lao mà lại bị khen ngợi như thế. Thật sự làm cho mình cảm thấy hơi tự hào, có chút đứng thẳng người lên. Lâm Phàm nhìn Vương Khai, hỏi, người có muốn chuyển đến cư xá Dương Quang không, ta là môi giới viên của Tân Phong, nếu ngươi muốn chuyển đến đó, ta có thể giúp ngươi tìm phòng ở, hắn hy vọng đối phương, có thể ở lại đây, để hắn có thể bảo vệ. À, Vương Khai mở rộng miệng, có chút không hiểu, Vương Lão Gia tự cười ha hà, hà nói, ý Tiểu Phàm là, nếu ngươi muốn ở lại đây, hắn có thể giúp ngươi tìm phòng, hiện nay Tiểu Phàm là nhân viên môi giới của Tân Phong, chuyên làm công việc cho thuê phòng. Tiền thuê cũng không đắt lắm, khoảng một ngàn sáu, một ngàn bảy mỗi tháng. Mặc dù hiện tại là tận thế, nhưng thuê phòng và trả tiền vẫn là chuyện rất bình thường, hiểu chưa? Ta, ta hiểu rồi, Vương Khai nửa hiểu nửa không, cảm thấy đầu hơi chóng mặt. Vương Lão Gia Tử nhìn thấy, cảm thấy lâm Phàm nói quá thẳng thắn. Sợ rằng Vương Khai không hiểu, dù sao là một người xuất mũ, Vương Khai cũng rất có trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Hắn nhìn Vương Khai, thấy bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng lúc gặp chuyện lại dám đứng ra giải quyết Điều này rất được vương lão gia tử yêu thích Không khỏi Vương lão gia tử lại nhớ đến những ngày tháng chiến tranh Khi còn trẻ Hồi đó có một chiến hữu Nhìn ngoài thì rất nhút nhát Nhưng khi gặp phải tình huống quan trọng Lại dám mang thuốc nổ đi phá hủy xe tăng Điều này khiến vương lão gia tử khi đó không thể ngờ tới Sau này hắn mới hiểu ra Con người có người nhút nhát Có người dũng cảm Cũng có đủ loại tính cách khác nhau Nhưng chỉ khi nào họ vượt qua được rào cản trong chính bản thân mình Tìm được dũng khí trong những thời khắc quan trọng, mới thật sự được xem là người hoàn chỉnh và dũng khí ấy, vào những lúc đó, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lâm phàm nói, ta có một chỗ cho thuê, có thể giới thiệu cho ngươi lầu 5, phòng 504, giá thuê một tháng là 1.400, giá cả rất hợp lý, thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ. Vương khai hỏi, hắn không có tiền, dù công việc của hắn khá tốt, lương cũng cao, nhưng cuộc sống ở Hoàng Thị lúc nào cũng chỉ có một mình. Thích tụ tập cùng đồng nghiệp uống rượu ăn cơm, chẳng bao giờ để ý đến tiền bạc. Một bữa cơm tốn 8-900 là chuyện hết sức bình thường. Còn có những lần cùng đồng nghiệp ngâm chân gì đó, cũng là một khoản tiêu khá lớn. Đến cuối tháng, hắn chỉ còn mấy trăm trong túi, tiền mặt hay quẹt thẻ đều được. Lâm Phà mỉm cười nói, Vương Lão gia tử nhìn tình huống của Vương Khai. liền nói, tốt, tuổi còn trẻ, không có vợ quản tiền, thích tiêu xài phung phí. Tiểu Phà mà, tiền thuê nhà thì để trong thẻ của ta. Khi nào nó nhận lương thì trả lại cho ta là được Mà nó cũng có công việc Chắc chắn sẽ nhận lương từ nhà máy Vương Khai ngớ ra, nhận lương Lão gia tử giờ là tận thế rồi đâu còn lương bổng gì nữa Nghĩ đến đây, hắn hối hận vô cùng Sớm biết vậy hắn đã tiết kiệm chút tiền Thay vì suốt ngày phung phí Giờ thì, tận thế rồi mà còn phải chi tiền Tả ơn lão gia tử Vương Khai cảm ơn Mặc dù không hiểu hết Nhưng nhìn mọi người đều thản nhiên tiếp nhận thì có lẽ đây chính là quy củ nơi này. Quy củ thì cũng phải tiếp nhận thôi, không thể phản đối nhiều, không cần phải cảm ơn đâu. Chúng ta chỉ là mấy lão già, không giúp được gì, chỉ có thể làm chút việc nhỏ như vậy thôi. Lão Chu, ngươi thấy đúng không? Vương Lão Gia Tử hỏi, đúng đúng, đúng Chu Lão Gia Tử gật đầu. Lão Ca nói gì thì là như vậy. Lâm Phàm nói, ngươi có cần gì không, chúng ta có thể làm chung. Lâm Phàm rất có cảm giác tốt với Vương Khai. Mặc dù mới quen, nhưng không biết tại sao, hắn lại cảm thấy đối phương là một người dũng cảm và thiện lương, cảm giác thật kỳ lạ, nhưng hắn không nghĩ nhiều. Vương Khai suy nghĩ một chút rồi nói, "Phàm ca, người có phải có cách đối phó với Tang Thi không?" "Đúng vậy, ta rất mạnh, bọn họ đều biết." Lâm Phàm tự tin trả lời. Vương Khai nhìn mọi người, ai nấy đều gật đầu, đặc biệt là Nha Nini, cô ta gật đầu điên cuồng, "Cái này đâu chỉ mạnh, thực ra là biến thái mới đúng." Vương Khai tiếp tục nói, Cái nhà máy nước này mỗi ngày đều cần có người kiểm tra. Nếu không dễ dàng xảy ra vấn đề, nước cũng sẽ trở nên vẩn đục, đầy bùn. Tôi chắc chắn là không thể để tình trạng này xảy ra. Vì vậy, tôi nghĩ nếu Phạm Ca có thể đối phó với tang Thi, có thể mỗi ngày vào buổi trưa theo tôi đến nhà máy nước một chuyến được không? Không vấn đề gì. Lâm Phạm trả lời, hắn muốn định cho thuê nhà ở cho đối phương. Nếu họ không có tiền, hắn có thể cho họ vay trước, rồi sau đó trả tiền sau cũng được. Tuy nhiên, Vì vương lão gia tử đã chủ động chịu trách nhiệm về khoản chi phí này, nên không thành vấn đề gì. Lúc này Trần Hạc, Lý Mai Yanini và những người khác bắt đầu có ấn tượng khác về vương khai. Thường thì họ sẽ không thấy điều gì lạ, nhưng giờ trong lòng họ đã nảy sinh sự kính phục. Đặc biệt là với Trần Hạc, mỗi người đều có giá trị, và hắn cũng phải nỗ lực trở thành một người hữu ích. Dù cho việc vương lão gia tử giao cho hắn thư tịch khiến hắn không hiểu rõ, hắn vẫn quyết tâm tự cường và học hỏi. Ta đi chuẩn bị đồ cho ngươi. Người cứ trò chuyện với Lão Gia Tử đi. Lâm Phàm nói rồi rời đi. Trong phòng, Vương Khai biết tên của những người may mắn sống sót này, và cũng biết họ đều được Lâm Phàm cứu giúp, rồi được an bài ở lại đây. Lão Gia Tử, ta muốn hỏi một chút, Phàm ca rốt cuộc là ai vậy? Ta cảm giác hắn như siêu nhân. Vương Khai hỏi trong lòng muốn biết rõ. Vương Lão Gia Tử cười và nói, mỗi thời đại đến lúc nguy hiểm nhất, đều sẽ xuất hiện anh hùng. Hắn là anh hùng, người cũng là anh hùng. Còn về việc hắn là ai thì không quan trọng. Anh hùng không quan tâm đến xuất xứ. Chúng ta chỉ cần biết cư xá Dương Quang là nơi an thân của chúng ta, cũng là nơi chúng ta bắt đầu lại. Tất cả mọi người cùng nhau cố gắng, nỗ lực làm tốt khu nhà này, truyền hy vọng ra ngoài. Điều này không chỉ là suy nghĩ của chúng ta, mà còn là suy nghĩ của tiểu phàm. Vương Khai hiểu, Trần Hạc hiểu, Lý Mai hiểu, Đen Đi cũng hiểu, tất cả mọi người đều hiểu. Câu, cầu tử ngồi trông hồng trên mặt đất, ngậm đầu lên gào thét, như thể muốn nói rằng, nó cũng hiểu rõ. Ban đêm. bầu trời tối như mực lâm phàm bưng chén trà đứng trên ban công nhìn ra ngoài cảnh đêm không còn cảnh tượng náo nhiệt của dạ thị ngày xưa chỉ có vô tận hoang vù và tĩnh lặng ánh đèn của cư xá dương quang chỉ có một chén đèn nhỏ trong phòng lâm phàm tỏa ra ánh sáng yếu ớt như là tia sáng nhỏ le lói trong bóng tối của toàn bộ hoàng thị tận thế đã kéo dài nhiều ngày rồi hắn dần dần quen với cuộc sống như vậy không còn cảm giác cô đơn vì xung quanh hắn có những người sống sót Và hắn vẫn muốn nỗ lực đem những gì đã mất của hoàng thị tìm lại. Bây giờ có nhiều người cùng hắn nỗ lực hơn. Hắn tràn đầy niềm tin và hy vọng các người có ổn không. Hắn được hỏi trong bóng tối. Đáp lại chỉ là một cơn gió nhẹ. Trở lại trong phòng, hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho manh manh đang ngủ say, rồi nằm xuống bên cạnh. Trước khi ngủ, Lâm Phàm nhìn qua giới diện. Tên Lâm Phàm, lực lượng 255, siêu phàm, thể lực 155, siêu phàm, tốc độ 146. siêu phàm, điểm số, không. Giới diện không mang lại cho hắn cảm giác gì, chỉ là một dãy con số thể hiện mà thôi. Hắn không biết thứ này đến từ đâu, nhưng cũng không quan tâm. Cảm giác này chính là lý do hắn có thể đối phó với tang Thi, hy vọng luôn dành cho những ai chuẩn bị trước. Hắn nghĩ điều này khiến ta càng thêm động lực để phục hồi Hoàng Thị. Hắn nhìn về phía Frostmourne dựa ở góc tường, xuất, quả thật rất đẹp trai. Đó là vũ khí tự vệ duy nhất của hắn. Cùng lúc đó, căn cứ Long Cung và Ngân Hà truyền về dữ liệu Tất cả đã được tiếp nhận và chỉnh lý lại, một nữ tử mang kính mắt, mặc áo khoác trắng, báo cáo tình huống cho một nhóm giáo thụ, màu trắng bao phủ căn phòng. Một nhóm giáo thụ ngồi nghiêm chỉnh, nhìn vào màn hình, họ có người già, người trung niên, và cũng có người trẻ tuổi. Long Cung Căn cứ đã săn giết một con tàng thi biến dị, lấy được tinh thể trong đầu nó. Sau khi thực hiện các thí nghiệm, không phát hiện được tác dụng gì, một binh sĩ đã tự nguyện thử nuốt tinh thể để nghiên cứu. Nhưng kết quả hết sức không lý tưởng. Đây là hình ảnh nội bộ khi nuốt tinh thể. Sau khi tinh thể vào cơ thể máu thịt kết nối với nó, cơ thể người nuốt phải bắt đầu thay đổi máu trong cơ thể sôi trào. cuối cùng sau 3 phút vì mất máu quá nhiều mà chết. Điều này chứng minh rằng giải thích sử dụng tinh thể là sai lầm, không có hiệu quả. Sử dụng cơ thể của con người hiện tại không thể chống lại tinh thể. Một số bức hình ảnh hiện lên làm sắc mặt các giáo thụ trở nên nghiêm trọng. Họ đã hết cách với tinh thể trong đầu tang thi, nữ tử không dừng lại ở đó. Mà tiếp tục thay đổi các hình ảnh trên màn hình, tôi đã tổng hợp dữ liệu từ Long cung căn cứ và Ngân Hà căn cứ về tang thi mời các giáo thụ xem bức tranh này. Lúc này, trên màn hình xuất hiện một con tang thi khổng lồ. Con tang thi này cao khoảng 2 đến 3 mét, vai cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay, đùi và phần eo đều mạnh mẽ vượt trội hơn người bình thường. Con tang thi này được xác định là tang thi thuộc dạng lực lượng, có khả năng bộc phát lực cực mạnh. Theo khảo sát của Ngân Hà căn cứ, tang thi này có thể dễ dàng ném đi một chiếc xe kiệu nặng 2 tấn. Trên cơ thể nó, mật độ cơ bắp rất cao, đạn chỉ có thể gây thương tổn bề mặt, không thể gây ra thương tích nghiêm trọng cho tang thi này. Đối với các cuộc tấn công bằng xạ kích, chỉ có thể phá hủy máu thịt, nhưng không thể làm tổn thương xương cốt. Nữ tử tiếp tục giới thiệu, màn hình chuyển sang hình ảnh khác. Một con tang thi giống như con nhện tang thi mà Lâm Phàm đã chèm giết. Đây là tang thi thuộc dạng tốc độ, nó rất nhanh, leo trèo giỏi, tứ chi linh hoạt, tốc độ chạy tối đa có thể đạt đến 150 km trên giờ. nhanh hơn cả một số loài động vật ăn thịt trên lục địa. Càng đáng sợ chính là loại tang thi với tốc độ cực kỳ nhanh này sẽ không giảm tốc dù vì thể lực hay khí quan không thể chống đỡ được. Một khi gặp phải loại tang thi này, cơ bản không còn cơ hội sống sót. Thấy loại tang thi này, ngồi ở đó các giáo sư, vẻ mặt đều trở nên rất khó coi. Quá kinh khủng, thật quá kinh khủng. Nhân loại gặp loại tang thi này, liệu có thể trốn thoát được không? Đây là lòng cung căn cứ gặp phải tang thi, khi chúng ta đối mặt với nó. đã hy sinh bà chiến sĩ võ trang đầy đủ, khi không có vũ khí hạng nặng và xe bọc thép. Việc tiêu diệt chúng càng khó khăn, thậm chí là không thể, vì tốc độ của chúng đã nhanh đến cực hạn. Một nữ tử đầy kính mắt, mặt không thay đổi, tiếp tục giới thiệu, một lão giả giáo thụ kinh hãi nói, với tình huống này, chúng ta vẫn chưa tìm ra biện pháp đối phó với tàng thi. Mà trong số những tàng thi đó, xuất hiện đủ loại kỳ quái và khủng khiếp, liệu nhân loại chúng ta còn có hy vọng không? Câu hỏi ấy khiến mọi người đều im lặng, không ai có thể trả lời, không khí trong phòng trở nên nặng nề, nữ tử tiếp tục chiếu hình ảnh, cô không phải đang bình tĩnh, mà là đối với tương lai dần dần cảm thấy tuyệt vọng, dường như chỉ còn cách chấp nhận tránh né và sống qua ngày, hình ảnh tiếp theo xuất hiện, một con tang thi bình thường, không có gì khác biệt so với những con khác, nhưng điểm khác biệt duy nhất là miệng của nó có thể nứt ra như cánh hoa, loại tang thi này có thể phát ra tiếng rít lên đến 120 decibel. gây ra cảm giác đau đớn, chóng mặt và các triệu chứng ác tâm khác. Đồng thời, âm thanh này có thể lan tỏa phạm vi rộng hơn chúng ta tưởng tượng, có thể thu hút các tang thi xung quanh. Thông tin từ căn cứ cho thấy, loại tang thi này vài ngày trước chỉ phát ra âm thanh khoảng 100 decibel, nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, âm thanh đã tăng lên 20 decibel và với tốc độ như vậy sẽ nhanh chóng đạt đến mức 160 decibel. Khi đạt được mức này, nó có thể xuyên thủng mang nhĩ của con người. Loại tang thi này nguy hiểm hơn hai loại tang thi trước Tính giác của loại tàng thi này cũng cao hơn chúng ta tưởng tượng. Một giáo thụ khác, lo lắng, thả điếu thuốc xuống và thở vào một hơi. Sau khi nghe thông tin này, tay hắn vẫn cầm điếu thuốc, kinh ngạc nhìn vào màn hình, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng, chúng ta thật sự còn có hy vọng không? Những người sống sót, liệu họ có thể chống đỡ bao lâu nữa? Sáng sớm, một sợi ánh nắng len lén chiếu vào trong phòng. Lâm phàm thức dậy, rửa mặt thật sạch. Vương Khai nói nước có thể sử dụng, hắn lên dùng nước lọc, tiết kiệm thì tốt hơn. Sinh hoạt là vậy, nếu bạn tiết kiệm, nó sẽ mang lại cho bạn những điều bất ngờ, nhưng nếu phô trương, nó sẽ khiến bạn phải cảm thấy bất lực sau khi nấu cháo cho manh manh. Hắn tự mình luộc hai quả trứng, nhẹ nhàng thổi cháo cho muội bớt, nhiệt độ vừa phải, đến, hà miệng nào. Việc cho bà bà ăn cơm là một thử thách về kiên nhẫn, cần phải từng muỗng từng, muỗng từ từ. Sau 20 phút, khi đã cho bà bảo ăn xong, Lâm phản mới bắt đầu ăn cơm của mình. Manh manh, một ngày mới tốt đẹp lại bắt đầu rồi Lâm Phàm nhẹ nhàng nói Vừa nhiều mà manh manh Khiến cô bé cười khanh khách Sau đó hắn ôm cô vào lòng rồi ra ngoài Lý tỷ giúp nàng chăm sóc hài tử Sự ân tình này hắn luôn ghi nhớ trong lòng Không cần phải nói nhiều Chỉ cần nhớ là đủ Ra ngoài dưới lầu hít thở không khí trong lành Không biết có phải do ảo giác không Lâm Phàm cảm thấy không khí hôm nay thật sự trong lành So với trước kia tươi mát hơn rất nhiều Mỗi hơi thở vào phổi đều mang lại cảm giác thăng hoa vào khu thiết bị luyện tập một buổi tập thể dục kéo dài 30 phút giúp cơ thể khỏe mạnh trong quá trình tập hai vị lão gia tử cũng tham gia luyện tập lương nãy nãi và hoa nãi nở lớp dạy các cháu nhỏ phỉ phỉ và đình đình hai cô bé rất thích học chăm chú học bài trong không khí đầy hăng say lý mai cõng banh banh mang theo dụng cụ Cười híp mắt chào lâm phàm rồi cũng đi về phía vườn rào mọi người đều có công việc của mình để hoàn thành nhân chị vũ đạo chủ bá xuống lâu luyện tập thể dục mặc đồ ngủ Đi qua chào hỏi mọi người rồi cùng nhau chạy quanh cư xá. Tiểu Phàm, hôm nay ngươi bận nhiều việc sao? Vương Lão Gia Tử hỏi trong khi đang tập máy thể hình. Thân thể lắc lư trước sau, Lâm Phàm đáp, tuần tra cư xá thanh lý cửa hàng, đi cùng Vương Khai đến nhà máy nước. Chiều còn phải tiếp tục làm môi giới, quả thực là bận rộn quá rồi. Vương Lão Gia Tử suy nghĩ một chút, trong toàn cư xá, hoặc có thể nói là trong toàn bộ tận thế này, chỉ có hắn là bận rộn nhất, phong phú, an tâm. Lâm Phàm mỉm cười nói, sinh hoạt là vậy. Không có gì lớn lao, đôi khi cuộc sống yên tĩnh mới chính là cuộc sống thật sự. Hắn luôn sống theo ý muốn của mình. Không làm phiền ai, khi có thể giúp đỡ, sẽ luôn sẵn sàng đưa tay ra, mỉm cười và hỏi, cần tôi giúp gì không? Đó chính là cuộc sống bình thường. Hắn không mong muốn gì lớn lao, chỉ muốn sống như một công dân bình thường trong hoàng thị. Không có gì đáng ngạc nhiên hay thán phục, cũng không có tham vọng lớn lao, chỉ mong có cuộc sống đủ đầy và bình yên. Lão gia tử, ta đi trước tuần tra, các người cứ bận rộn đi. Lâm phàm kết thúc việc luyện tập rồi bắt đầu tuần tra cư xá đi đi vương lão gia tử trên mặt luôn nở một nụ cười hiền hòa trước kia khi còn trẻ ông có thể nói là một hung thần ác sát ánh mắt chứa đầy sát khí những đứa trẻ nhìn thấy ông là đều sợ hãi muốn khóc nhưng giờ thì không thế nữa ông đã lớn tuổi gương mặt dần trở nên hiền hòa các đứa nhỏ đều thích vây quanh ông gọi ông là vương gia gia bạn già của ông từng nói tướng mạo tùy tâm sinh khi còn trẻ tướng mạo là do cha mẹ tạo ra. nhưng khi về già tướng mạo là do tâm hồn quyết định tâm thiện thì sẽ hiện lên trên gương mặt ừ nghe rất có lý lâm phàm gật đầu mặc đồng phục an ninh bước đi trong khu cư xá hắn đi qua đi lại mắt trái nhìn một chút mắt phải nhìn một chút tay dựng thẳng lên chú ý lắng nghe xem có tiếng gào thét của tam thi không hắn phải đảm bảo an toàn cho khu cư xá không có mục đích gì khác đó là công việc cũng xứng đáng với 5.000 tiền lương trước kia bảo vệ khu cư xá luôn khiến hắn đau đầu Ngày này chỉ ngồi trong phòng bảo an, nhìn điện thoại di động xem mấy cái video không rõ tên, có khi còn bị trộm mất xe điện mà vẫn phải vờ như không biết gì, giống như là người chủ của một công ty vậy. Hắn chắc chắn không thể làm chuyện như thế. Đi, đi, phàm ca, một giọng nói thanh thoát vang lên phía sau. Nhan tiểu thư, lâm phàm mỉm cười chào hỏi, người đối diện là một cô gái đẹp dáng người thanh thoát, lại rất lễ phép, hắn rất thích trao đổi với những người như vậy, cô gái còn trẻ đã có thể trở thành một ngôi sao nổi bật. Thật sự rất tài giỏi, con hắn chỉ có thể làm công việc hàng ngày thôi. Nhưng hắn cũng không cảm thấy ghen tị, vì mỗi người có một trách nhiệm và đóng góp khác nhau, và giá trị của mỗi người cũng tựa vào đó mà tăng lên. Nhanini có chiều cao lý tưởng, nhảy múa rất giỏi, dáng vẻ yêu kiều, rất vui vẻ. Lâm Phàm làm công việc thiết kế, tạo ra những không gian ấm cúng, thoải mái cho mọi người, phục vụ nhu cầu của con người. Cuối cùng, tất cả đều là vì người khác mà phục vụ, Nhanini nói. phàm ca đừng khách sáo với ta ngươi cứ gọi ta là tiểu nhan hay nini cũng được bạn bè của ta đều gọi như vậy được rồi nhân tiểu thư lâm phàm trả lời nha nini sáng sớm khi ánh bình minh vừa ló dạng nha nini và lâm phàm đi cạnh nhau không biết tại sao lâm phàm luôn có thể cảm nhận được mùi thơm từ cơ thể các cô gái dù là kiểu gì đi chăng nữa phụ nữ luôn có một mùi thơm đặc biệt mùi thơm ấy có thể thanh nhã có thể nồng đậm cũng có thể gây chút cay mắt phàm ca Vương Gia Gia luôn nói với chúng ta, hy vọng ở Hoàng thị sẽ khôi phục lại sự náo nhiệt như xưa. Ngươi nghĩ sao? Nhân đi đi giọng hỏi, cô không hy vọng nhiều về tương lai. Vì với cô, tận thế không chỉ là một tai họa, một sự diệt vong, mà là nơi mà đạo đức và nhân luân đã hoàn toàn sụp đổ. Không phải là đất chết, cũng không phải chiến tranh hạt nhân, mà là sự tồn tại của những tang thi ăn thịt người. Không phải tận thế mà là một sự biến hóa theo thời đại, nhưng vẫn tuân thủ đạo đức cuối cùng. Mọi người có thể sẽ chết trong tay người khác. vì vậy tất cả đều thay đổi một cách vô tri vô giác, đánh mất đạo đức cao thượng mà trước đây họ từng có. lâm phàm dừng bước, nhìn chăm chú vào nhan ni mỉm cười. ngươi cho rằng là thật sao? hắn hỏi. vừa chờ đợi, vừa mong đợi câu trả lời của nhan ni nếu như không gặp được các ngươi, ta sẽ không tin. nhưng bây giờ ta tin, rồi nhan ni đáp. trên mặt nàng lộ rõ thần sắc kiên định. lâm phàm bước đi nói, ngươi đã biết đáp án và có tín niệm, chỉ cần tiếp tục đi theo tín niệm đó, nhất định sẽ thành công. nhanini trầm tư một lát vội vã đuổi kịp bước đi của lâm phàm hỏi phàm ca sao người vẫn muốn làm việc và kiếm tiền trong tận thế ta biết bên ngoài rất nhiều người lẫn nhau tổn thương thấy đồ vật là lấy không quan tâm gì cả lâm phàm mỉm cười ta sợ sau này có ánh sáng chiếu đến nhưng lại không thể quay lại được chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến nhanini đứng sững tại chỗ không thể quay lại nàng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng lâm phàm tuy mới chỉ quen biết hai ngày nhưng không hiểu sao nàng có cảm giác an tâm như thể khu dân cư này tràn đầy hy vọng là một ánh sáng lóe lên trong tận thế nàng cảm thấy như đã nghĩ ra điều gì toàn thân nhẹ nhàng vui vẻ đuổi theo hai cái đuôi san đung đưa tràn đầy sức sống của tuổi trẻ Phạm Ca ngươi có bạn gái không không có ta cũng không có ai vậy ngươi không nghĩ tới có bạn gái sao không cần vì sao ta còn nhỏ ta mới 20 tuổi nha nì trong ruộng Lý Tỷ và từ nãy nãy đang dọn dẹp cỏ dại, đất đai màu mỡ và đầy dinh dưỡng Nếu không làm sạch cỏ dại, dinh dưỡng sẽ bị cỏ dại hấp thụ, ảnh hưởng đến sự phát triển của rau quả Lý Tỷ từ nãy nãy, cây đã nảy mầm rồi Lâm Phàm nhìn thấy và nhận xét, nhờ có sự chăm sóc của hai vị lão sư phó, ruộng đất được chăm sóc rất tốt Lý Mai cười nói, đều là nhờ có bảo bố chăm sóc, nếu mà không nảy mầm thì thật là kỳ lạ Lý Tỷ, cái này là gì? Lâm Phàm chỉ vào một thứ gì đó trong ruộng, Lý Tỷ nhìn thoáng qua rồi đáp: "A, đó là tỏi khá lớn so với các loại rau quả khác. Nó có thể giúp khu trừ côn trùng rất tốt, hơn nữa gia vị tỏi cũng rất tuyệt, đảm bảo chất lượng lâu dài." "A, thì ra là vậy." Lâm Phàm hiểu ra, thấy rau quả sinh trưởng tốt, tâm trạng của hắn rất tốt và quyết tâm tiếp tục nỗ lực, nhất định sẽ có thu hoạch. "Từ nãy nãy nói, một thời gian nữa chúng ta sẽ có thể thu hoạch rau tươi, loại rau này có chu kỳ sinh trưởng khá nhanh." thường là từ 18 đến 25 ngày và loại rau hẹ này chỉ cần thu hoạch lần đầu sau đó sẽ có thể liên tục cắt ra lâm phàm chăm sóc rau hẹ chắc chắn nó sẽ phát triển rất tốt đến lúc đó có thể cắt từng đợt một dù hắn không quá quen thuộc với việc này nhưng hắn biết lý tỉ và từ nãy nãy là những chuyên gia về lĩnh vực này nên có thể yên tâm giao cho họ phụ trách khu cư xá không rộng lắm nhưng đất trống thì rất lớn phần đất lớn nhất trước đây từng là nơi rèn luyện thân thể sau này các nhà đầu tư cùng những phần tử ngoài vòng pháp luật muốn biến khu vực này thành bãi đậu xe định bán cho các chủ xí nghiệp và buổi tối xe nầm sẽ được đưa vào để làm việc khi họ đang muốn thực hiện kế hoạch một ông lão trong môn vệ đã đứng ra ngăn cản tuy nhiên đám người kia đã đẩy ông lão vào bụi cỏ cuối cùng không ai biết sự việc được giải quyết như thế nào nhưng khu vực đó đã bị bỏ hoang khi tuần tra kết thúc lâm phàm đứng ở cửa khu cư xá và gặp vương khai phàm ca vương khai nhìn thấy lâm phàm gọi một tiếng thật lớn Lâm Phàm thấy Vương Khai rất tỉnh táo không giống như thường ngày hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể ngủ một cách yên ổn như vậy không còn phải lo lắng về tang thi thật sự khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng Lâm Phàm cười đáp chào buổi sáng chào buổi sáng Vương Khai đáp lại ngươi có việc gì không Lâm Phàm hỏi không có Vương Khai lắc đầu thật sự là không có việc gì Lâm Phàm biết Vương Khai rất nghèo nhưng nghèo không đáng sợ điều đáng sợ là biết mình nghèo mà không chịu nỗ lực vì vậy Lâm Phạm muốn mang Vương Khai đi kiếm tiền Dù sao tiền kiếm được chẳng bao giờ đủ Nhưng hắn cũng muốn giúp người khác có việc làm Ngươi có muốn cùng ta làm một chút kiếm trước không? Thanh lý cửa hàng, ta và ngươi chia đều Thủ lao không nhiều nhưng sinh hoạt thì không vấn đề gì Ai? À, à nha Tốt, Vương Khai có chút mơ bảng Hắn không từ chối Dù tình huống thế nào, hắn cũng không quan tâm Nên Lâm Phàm nói là có thủ lao thì hắn rất vui Ai lại không thích có tiền chứ Đồng thời Vương Khai cũng hiểu ra một điều rằng người sống ở cư xá Dương Quang đều có công việc riêng có thể góp phần làm cho cư xá tốt đẹp hơn và có thể nâng cao giá trị bản thân Lâm Phàm đứng ở cửa, nhìn vào trong quán sau đó nhìn Vương Khai nói chúng ta thanh lý khu vực này, dọn dẹp sạch sẽ rồi tốt ngươi đừng nói gì, để ta hỏi thử ông chủ Vương Khai vẫn còn mơ màng. Lâm Phàm biết rằng ông chủ tiệm này là một phụ nữ đã ngoài 40 tuổi, tính tình rất tốt mặt tiền cửa hàng làm ăn vẫn ổn Lâm Phàm bắt đầu nói chuyện với ông chủ về việc chống cửa hàng. Một lát sau, Lâm Phàm mỉm cười nhìn Vương Khai. Đã thỏa thuận xong, dọn dẹp sạch sẽ, mỗi người nhận 500 khối. a à, à à, Vương Khai ngạc nhiên. Vương Khai nháy mắt, khuôn mặt có vẻ mơ màng, lộ ra một vẻ quái dị khó tả. Lâm Phàm nhìn thấy thế thì hơi ngạc nhiên, vỗ vỗ vai hắn. Làm việc đi, Vương Khai vẫn tiếp tục công việc. Đôi lúc nhìn về phía con đường, lo lắng sẽ có tang thi xuất hiện. nhìn thấy lâm phàm chăm chú làm việc, không chút lo lắng về tình hình bên ngoài, hắn không khỏi cảm thấy kính phục. có lẽ đây chính là phong thái của một cương giả. cơm trưa, vương lão gia tử mời mọi người cùng ăn, không khí trên bàn ăn rất vui vẻ. phỉ phỉ và đình đình, hai cô bé ngồi trên bàn trà ăn cơm, thỉnh thoảng liếc nhìn những người lớn. đình đình thì hỏi phỉ phỉ vài vấn đề về học tập. phỉ phỉ đưa tay xoa chán, tay phải cầm đũa, có vẻ hơi bất lực. trong lúc ăn lâm phàm nói về việc sáng nay. Hôm nay tôi mang hắn đi dọn dẹp đậu đỏ nhà tơ lụa Một người phân đồ ngốc Nhưng làm cũng rất tốt Lâm Phàm vui vẻ kể lại công việc sáng nay Cuộc sống đơn giản như vậy nhưng lại khiến hắn thấy vui vẻ Kiếm tiền dù không nhiều Nhưng có người cùng chia sẻ Cảm giác cuộc sống trở nên dễ dàng hơn nhiều Vương Khai chăm chỉ hơn hắn tưởng Còn cầu tử thì rất đáng tin cậy Ngồi canh cửa tiệm giống như một người canh gác Luôn chú ý đến mọi động tĩnh bên ngoài Vương Lão Gia Tử nói Rất tốt, có việc làm thì không tề nhạt ừm đúng vậy lâm phàm trả lời vương khai có vẻ hơi mơ màng tạm thời không hiểu rõ ý lâm phàm nhân đi đi đang ăn cơm nhai chậm rãi buổi sáng đã trao đổi với nàng một số chuyện khiến nàng hiểu thêm về cuộc sống này buổi chiều lâm phàm đi cùng vương khai đến nhà máy nước một chiếc xe điện chạy nhanh trên con đường vắng hai người và một con chó chạy giữa chó thì vui vẻ chạy nhảy còn gió thì thổi qua vương khai nhìn xung quanh thấy có tăng thi đuổi theo hắn rất căng thẳng nhưng lâm phàm vẫn bình thản không dừng xe không nói gì chỉ tiếp tục lái xe như bình thường vương khai ưng 응, nhà máy nước của các ngươi và dễ không lâm phàm hỏi vương khai trả lời thực ra cũng không khó lắm nhưng cần phải thi tuyển rồi phỏng vấn nếu qua được khảo thí thì cơ bản không có vấn đề gì lớn nghe có vẻ rất khó lâm phàm biết rằng chỉ cần là khảo thí thì sẽ rất khó hắn đã từng thử quay nhiều kỳ thi mờ mịt mỗi khi nhìn vào đề Lại phải suy nghĩ lung tung, nên đối với hắn mà nói, khảo thì giống như sinh con vậy, khó vô cùng. Phạm ca, ngươi có định làm thêm công việc khác không? Phương Khai nhớ đến tình huống sáng nay, công việc kiếm tiền là trạng thái sống của Lâm Phàm Nếu hỏi về nhà máy nước, chắc hẳn là muốn kiếm thêm thu nhập, nếu làm thêm công việc thì rất đơn giản. Gần đây nhà máy nước chúng ta đang cần một người lắp đặt công, công việc có thể kiêm luôn. Nếu ngươi muốn làm, ta có thể quyết định giúp ngươi. Ngươi có thể quyết định? Ừm, có thể. Cái đó tốt, kiếm tiền thật sự vất vả, ta cũng muốn kiêm thêm vài chút nữa. Vương Khai xác nhận, lái xe với vẻ mặt tươi cười, nhìn thấy những tàng thi bên đường, hắn cũng mỉm cười và gật đầu chào hỏi. Vương Khai thở dài, tiền nước này nên tìm ai muốn đây? Quả thật là một chuyện nhức đầu, đến mức có thể hay không vào được, đừng nói dỡn, người ở nhà máy nước chỉ có một mình hắn. Hắn nói cái gì, có ai dám nhảy ra phản đối sao, có lâm phàm làm bạn. Vương Khai kiểm tra thiết bị nhà máy nước không vội vã như trước. Mà là cẩn thận nhìn xem, điều chỉnh các số liệu Cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều Nhà máy nước rất quan trọng Đại diện cho việc người sống sót trong hoàng thị Có thể tiếp tục sống hay không Đây là tài nguyên trọng yếu Đối với Vương Khai mà nói Hắn chưa bao giờ cảm thấy công việc này lại quan trọng như vậy Có lẽ trước đây hắn cảm thấy rất ghê gớm, Nhưng bây giờ với Phạm Ca làm bạn Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều Vương Khai, người rất quen thuộc với mấy cái máy móc này nhỉ Lâm Phạm hỏi Vương Khai đáp Phạm Ca ta làm việc ở nhà máy nước rất nhiều năm rồi, đương nhiên rất quen thuộc, cũng đúng. Phương Khai cười, hắn rất muốn nhìn lại cảnh tang thi tấn công trước kia, nghĩ xem lúc đó họ đã sống sót ra sao. đáng tiếc, đám tang thi ấy lại biến mất không dấu vết, không biết chúng chạy đi đâu. mặc dù không thấy chúng, nhưng hắn thật sự đã chứng kiến phàm ca chiến đấu với tang thi, thật sự rất uy mãnh. Frostmoon vung lên, tang thi dữ tợn bị chém thành hai khúc, ai nhìn cũng phải run rẩy. mới về đến cư xá. Lên lầu hai, ca, tiết chế một chút đi Ngươi phải tiết chế đấy Nhậm gia lệ vừa ăn cơm vừa khuyên nủ Một ngày, sáng, chiều, tối Ba lần, mỗi lần từ nửa giờ đến một giờ Làm việc như vậy Ngay cả sắt trâu cũng phải mệt chết Nhậm nhăm cầm miếng bò bít tết trước mặt Đưa vào miệng, phải tiết chế một chút Nhậm dai lệ im lặng nói Ca, ngươi không thấy hắn rất ác tâm sao Giống như con heo mập vậy Chúng ta không nghĩ cách rời khỏi đây Đi tìm nơi đáng tím, cậy hơn sao nhậm nham ngậm đầu nhìn em gái nói cả của người thì luôn hiếu thắng còn heo mập thì sao hắn chẳng qua còn kém a tam thôi nhậm giai lệ nhậm nham ăn hết miếng bò bít tết bưng đĩa cơm đi vào trong phòng trong phòng thu đào chảm ngư hà minh hiền đang mang vẻ mặt khó chịu ngốc nghếch chất phác mờ màng hắn nghe thấy bên ngoài có người đang nói chuyện trong lòng hắn đang cháy bùng lên cơn giận dữ đáng giận xù nước môn đáng giận mấy kẻ biên thái lão tử nhất định phải giết hết các người Có người từng hỏi hắn, ngươi có biết tại sao Hoa Nhi lại nổi tiếng như vậy không? Hắn sẽ vung tay tát vào mặt người đó, kiên quyết nói. Bây giờ ngươi đã hiểu tại sao Hoa Nhi lại nổi tiếng chưa? Bây giờ hắn thật sự đã hiểu rõ vì sao Hoa Nhi lại nổi tiếng đến vậy. Hiện tại những gì hắn thể hiện đều là giả bộ. Hắn muốn khiến đối phương thư giãn, chủ quan, nghĩ rằng mình đã bị khuất phục. Chỉ cần có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không khoan nhượng. Kẽo kẹt, tiếng cửa mở vang lên. Nhậm nham người to lớn, mỉm cười bước vào. đặt mâm cơm trước mặt hắn bảo bối ăn cơm đi nhậm nhàm đặt mâm cơm xuống hà minh hiền như một con chó vùi mặt vào mâm cơm điên cuồng liếm ăn còn cười nhìn nhậm nham nhậm nhàm đầy tự tin loại tự tin này đến từ kinh nghiệm trong quá khứ hầu như mọi thứ mềm yếu nhỏ bé đều bị hắn bắt buộc khuất phục dù trước mặt là con lợn béo hắn cũng rất tự tin vào năng lực của mình ăn nhanh lên khổ vị lớn như vậy cũng tốt nhậm nhàm cười ngửi thấy mùi từ mâm cơm nhíu mày nói thật là hôi Còn có mùi tay nữa, để ta dẫn ngươi đi tắm rửa, ngoan ngoãn một chút, đừng làm ta tức giận. Nhậm nham bước đến sau lưng Hà Minh Hiên, cởi dây áo của hắn, rồi ôm vai hắn, dẫn về phía phòng tắm. Hà Minh Hiên nép vào ngực nhậm nham, nhẹ nhàng nũng nịu. Ngươi thật tốt, ha ha, nhậm nham cười nụ cười đầy tự mãn, như một kẻ chiến thắng đang trêu đùa đối phương. Trong lúc họ ăn, nhậm giai lệ thấy ca của mình, và con lợn bèo đó có hành động thân mật. Trong lòng như có dòng sông cuộn sóng, suýt nữa thì nôn ra Quả là ác tâm quá đi Nhìn vẻ như Hà Minh Hiên đang nép vào nhậm nham Nhưng thực chất hắn vẫn quan sát rất kỹ xung quanh Trong phòng tắm, tiếng nước vang vảng ngồi ngoan chút Cởi đồ ra, rửa sạch sẽ đi Nhậm nham thổi nhẹ vào mũi Hà Minh Hiên Ừm, người ta biết rồi ừ, người ta biết rồi Hà Minh Hiên nũng điệu nói Giọng điệu này phát ra từ một người đàn ông mập mạc Có chút ác ý Tuy nhiên, đối với nhậm nham Hắn lại rất thích cách nói này Cảm giác như mình đã thành công Hà Minh Hiên thoát ý rất nhanh Dù nhanh nhưng động tác vẫn có phần mềm mại Khi cười xong Hắn dùng ngón tay chỉ vào ngực nhậm nham Nói Ta muốn giúp ngươi cười quần áo Ha ha ha Tốt Nhậm nham cười mị hoặc Hà Minh Hiên nằm lấy góc áo của nhậm nham Kéo lên cởi áo bên tay trái Rồi đến tay phải Quần áo che mặt Nhưng ngay lúc đó Vẻ mặt của Hà Minh Hiên trở nên âm trầm Hẳn nhanh chóng cầm lấy vòi hoa sen, quấn quanh cổ nhậm nham, một tiếng, phịch, vang lên, cả hai ngã xuống sàn nhà tắm, ở ngoài. Nghe thấy động tĩnh, nhậm dai lệ cảm thấy nghi hoặc. Cô vừa định đứng dậy thì nghe thấy tiếng trong phòng tắm, không muốn đâu, ân không muốn, người thật là xấu mà. Nghe thấy những lời này, nhậm dai lệ phình bỉ mắng, xư, làm người thật là buồn nồn. Trong phòng tắm, Hà Minh Hiên cố gắng ra sức, mắt chừng to, hai chân đạp xuống đất. Hai tay vẫn siết chặt vòi hoa sen, hắn dùng toàn bộ sức lực để phát tiết cơn giận. Sau một hồi nhậm nham không còn cử động, nhưng Hà Minh Hiên vẫn không buông tay, vẫn tiếp tục siết chặt cổ hắn. Cuối cùng, hắn thở hổn hển, vén quần áo lên, nhìn nhậm nham một lúc rồi phát ra tiếng cười trầm thấp. Khi hắn đi ra ngoài, nhậm giai lệ nhìn thấy hắn, giống như một ác ma đứng dậy, đi ngang qua bồn rửa mặt, thấy bàn chải đánh răng, hắn cầm lấy rồi mở cửa bước ra ngoài. à một tiếng kêu thảm thiết vang lên. nhậm giai lệ dùng một cú đá mạnh đẩy hà minh hiên ngã xuống đất cô đứng thẳng người chân sau vững vàng hừ lão nương là người có đài quyền đạo bảy đoạn ngươi muốn chết phải không con lợi béo đáng chết ngươi làm gì với ca của ta vậy nhậm giai lệ có một dự cảm không lành cho lão tử chết hà minh hiên hét lên đứng dậy thân hình mập mạp lao về phía nhậm giai lệ mặc kệ đài quyền đạo hay không hắn chỉ muốn đánh muốn làm cho nàng im lặng nhậm giai lệ gầm lên một tiếng đá chân ra dùng hết khả năng của mình để phòng vệ Nhưng ai có thể ngờ được rằng Hà Minh Hiên lao đến như một cơn cuồng phong, thân hình mập mạp của hắn trực tiếp đè nhậm giai lệ xuống đất. Trong tiếng kinh hãi của nàng, Hà Minh Hiên ngồi lên người nàng, ép nàng đến mức không thể thở nổi. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Hà Minh Hiên gàn giọng tay siết chặt cổ nhậm giai lệ, gương mặt dữ tợn phẫn nộ gào lên. Đài quyền đạo, lão tử sẽ nhường ngươi đại quyền đạo. Ngươi và ca của ngươi luôn khi dễ ta. Ta muốn các ngươi chết. Ôi ôi, nhậm giai lệ cảm thấy khó thở. Mắt nàng lật qua lật lại nhịp thở khiến nàng cảm thấy tuyệt vọng Trong khoảnh khắc đó Nàng nhớ lại lời huấn luyện viên từng nói Với khả năng hiện tại của người Có thể đánh lại những người đàn ông bình thường Nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay Giờ đây Nàng nhận ra mình gặp phải một trong những người ấy Nàng muốn cầu cứu Nhưng nhìn vào ánh mắt điên cuồng của đối phương Nàng nghĩ đến những cảnh trong phim Giả chết Tuyệt địa phản kích Nàng ép mình giả vờ như đã chết Hy vọng có thể lừa được Hà Minh Hiên Nhưng hắn vẫn không buông tay Tiếp tục xít cổ nàng, bóp chết người, bóp chết người, Hà Minh Hiên vẫn không dừng lại, nhậm giai lệ khó khăn lắm mới có thể cố gắng dễ dụa, nhưng ai có thể tưởng tượng được cảm giác nghẹt thở khi một người nặng cả trăm sáu mươi, bảy mươi cân đè lên người mình. Lưỡi nàng thề ra, phát ra những âm thanh khổ sở thấp thoáng, vẻ mặt nàng càng lúc càng khó coi, gơn xanh nổi lên khắp cổ, sinh hoạt không ngừng trước mắt, nhưng ta vẫn phải tiếp tục, nhậm giai lệ nghĩ trong lòng, còn có chủ nghĩa xã hội, giá trị quan hạt nhân của nó. ta phải cố gắng hơn nữa, trong không khí im lặng, có một bóng hình đang bước đi, mang lại cho con đường hoàng vắng một chút hơi thở nhân sinh, không còn cảm giác sợ hãi của tang Thị. Chính hắn là sự bất diệt của Hoàng Thị, là cây dây thường xuân không bao giờ tàn. Gần đây, hắn hết sức nỗ lực thành lý khu cư xá, đặc biệt là những cửa hàng mặt tiền. Môi trường ở đây rất xấu, bẩn thỉu và lộn xộn. Nếu phải bình chọn theo tiêu chí văn minh thành thị, Hoàng Thị chắc chắn sẽ không được chọn vì tình trạng môi trường này. một môi trường xấu có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của con người và hắn, tâm trạng của hắn bị ảnh hưởng rất lớn. nếu không thể tự điều chỉnh, chắc chắn sẽ càng ngày càng tồi tệ. tiếp tục cố gắng, chắc chắn có thể dọn dẹp sạch sẽ khu vực này, rồi mở rộng nghiệp vụ ra các khu vực xung quanh. hoàng thị chắc chắn sẽ sạch sẽ. hắn tự nhủ, tương lai phải tràn ngập hy vọng, không có hy vọng thì thật sự rất khó khăn. đi thôi, đi đến tiệm bánh gato. hắn dừng lại bước chân, ngước nhìn tiệm bánh gato ở xa. nơi có những người sống sót, nhưng không biết nàng ấy đã hồi phục chưa. Về phương diện tinh thần thì rất khó dùng thuốc men để chữa trị, thường thì phải dựa vào bản thân để tự điều chỉnh. Tận thế khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, trong tuyệt vọng ấy nảy sinh những cảm xúc bị đè nén. Điều này thật sự là rất tồi tệ, nếu như đối phương sẽ lòng tiếp nhận mình, hắn cũng rất mong muốn cùng đối phương trao đổi một cách chân thành. Nàng có đang quan sát ta không? Lâm Phàm khẽ nói một mình, không nói thêm gì, tiếp tục tìm kiếm những người sống sót. Chào hàng cho khu cư xá Dương Quang của hắn Làm việc này thì cần phải có một chút da mặt dày Không dày thì chẳng làm được gì Ví dụ như theo đuổi nữ sinh Nếu không có tiền thì phải có mưu mẹo Chỉ cần da mặt dày Mười lần thì một lần cũng sẽ thành công Lâm phàm tiếp tục rời đi Tại lầu hai tiệm bánh gato Tôi tiểu hiểu núp vào một góc khuất Thở dài Hắn rút cuộc là ai Mới bắt đầu tận thế Nàng nhìn ai cũng thấy họ là kẻ xấu dần dần Khi trốn trong tiệm bánh gato, nàng không nghĩ rằng có ai có thể phá vỡ cánh cửa lớn và xông vào từ bên ngoài. Vì sao hắn không sợ tang thi, vì sao hắn luôn bình an vô sự? Chẳng lẽ hắn biết được quy luật nào để tránh tang thi? Nàng nhớ lại một bộ phim từng xem, trong đó có một câu nói: "Kẻ săn mồi tàn ác thường có nhược điểm chí mạng." Những tang thi kia chính là những kẻ săn mồi tàn ác, nhưng nhược điểm của chúng là gì? Tôi Tiểu Hiểu không nghĩ sâu về vấn đề này, nàng cảm thấy mình không thể tưởng tượng ra được điều gì. Cúi đầu, không nghĩ, không niệm, không suy nghĩ. Một gian tiệm thuốc, một gian tiệm thuốc, một nam tử đầu đinh, yên tĩnh tìm kiếm thuốc trong thùng hàng. đột nhiên giống như có vật gì đó rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy, âm thanh nhỏ nhưng lại khiến cố hàng giật mình, mặt căng cứng, hắn nhanh chóng quan sát xung quanh, theo âm thanh phát ra, hắn nhìn thấy một bóng đen in trên mặt đất, hắn biết đó là tang thi, sau nhiều năm tòng quân, sức mạnh của hắn chắc chắn mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng đối mặt với loại tang thi này, trong tình huống tay Không, hắn thật sự không dám khẳng định có thể thắng được cố hàng từ từ di chuyển bước chân lùi về phía sau từng bước một di chuyển mắt luôn dán vào nơi khuất loang thoáng thấy một thân áo tràng xuất hiện ngay sau đó một con tang thi bước đi siêu vẹo vẻ mặt ngây ngốc trong tình trạng không nhìn thấy con mồi những tang thi này thường rất ngớ ngẩn cố hàng vội vàng chạy không đợi tang thi phát hiện đến lúc nó kích hoạt hung tính lúc đó mới nghĩ đến việc trốn chạy chạy được một giây là một giây quý giá không phải sao thật sự là rất quan trọng ăn mặc áo khoác trắng tang thi nghe được động tĩnh đôi mắt trắng xám đảo qua đảo lại dãy dội đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng động nhưng không thấy ai cứ cảm giác vừa rồi có người đứng ở đó tiếng bước chân lại vang lên tang thi mặc áo khoác trắng gào thét lao về phía tiếng động phốc phốc đừng có nói như vậy rõ ràng là không nghe mà trước mặt hắn là vài cỗ thi thể tang thi vừa rồi hắn đi rất tốt ngắm nhìn phong cảnh bên đường có tiếc nuối có bất đắc sĩ Thành phố náo nhiệt trước kia giờ đã trở thành thế này Tâm trạng của hắn thật sự rất khó chịu Ai có thể nghĩ rằng Lại có vài tang thi lung lây xuất hiện Giống như những con chó điên lao tới Không còn cách nào khác Hắn chỉ có thể rút kiếm tự vệ Nhanh chóng chém chết đám tang thi này Vùng thanh Frostmourne lên Chiếc lỏng đặc sánh bắn ra từ trên kiếm Hắn nhìn kỹ Luôn cảm thấy Frostmourne lúc này sắc bén hơn trước rất nhiều Có một loại hào quang kỳ lạ Có phải ảo giác không? Hắn lắc đầu không suy nghĩ nhiều nữa ôi ôi giống tiếng gào thét trầm thấp tiếp tục vang lên có cả tiếng va chạm hắn đi theo hướng âm thanh tình huống trước mắt khiến lâm phàm hơi giật mình một đám tang thi đang bao vây một chiếc xe buýt chúng hung tợn không ngừng đụng vào làm xe buýt rung lên ầm ầm trên nóc xe một nam tử tóc ngắn đứng đó cầm cây gậy gỗ liên tục đập vào đầu tang thi vì đứng ở vị trí đặc thù lại vì số lượng tang thi quá đông dù cho cây gậy gỗ có đánh vào đầu tang thi hiệu quả vẫn quá nhỏ tang thi rất đông chen chúc nhau trầm chất lên nhau trong tình huống này chúng có thể nhanh chóng phá vỡ phòng tuyến cố hàng không ngừng vùng gậy gỗ đập vào những tang thi đang cố bỏ lên Những khi gặp phải tình huống này dù có bình tĩnh hắn cũng cảm thấy không thể đảm bảo an toàn cho bản thân nếu không có biện pháp nào khác hậu quả có thể nghĩ tới chính là cái chết âm, um, âm um cây vậy đập vào đầu tang thi mỗi lần vung lên cây gậy đều thấm máu đen hắn đánh qua lại trên ngôi xe đồng thời quan sát tình huống xung quanh, hy vọng có thể tìm ra con đường sống. Từ khi rời tiệm thuốc, hắn không nghĩ sẽ bị tang thi phát hiện và bị chúng đuổi theo, rối loạn dưới dưới, rồi leo lên mui xe bít. Đây chính là tình huống hiện tại. Đột nhiên, cố hàng nhìn thấy lâm phàm cách đó không xa, đừng im tại chỗ, vội vàng vẫy tay gọi, đi đi, ngươi đi nhanh lên. Ánh mắt hắn không mù, rõ ràng biết đó là người sống. Tang thi không hiểu được tiếng người, vì vậy. hắn tiêu gào muốn lâm phàm chạy vào hiện trường nhân lúc tang thi không chú ý tranh thủ thời gian và trốn đi nhưng hành động của lâm phàm khiến cố hàng trợn tròn mắt không những đối phương không bị tang thi làm cho hoảng sợ đến mềm nhũn cả chân mà còn hướng về phía hắn đi tới và vẫy tay người tốt gặp phải phiền toái cần giúp đỡ không đối với lâm phàm mà nói khi nhìn thấy những người sống sót mắt hắn lập tức sáng lên thậm chí trên mặt cũng lộ ra một nụ cười nụ cười đó không chỉ là vì thấy người sống sót mà còn là vì thấy hy vọng Thấy tương lai tươi sáng, nó giống như nụ cười của một người môi giới, nhưng lại mang theo một loại khí chất đặc biệt. Hắn nhận ra trên người đối phương có một loại khí chất không phải phú quý, cũng không phải quyền lực, mà là khí chất của những người con em trong quân đội. Đây là loại khí chất không thể chỉ trong một hai năm trong quân đội là có thể hình thành, mà phải là những người đã tham gia quân ngũ lâu năm dần dần tạo ra sự tự tin và sự tinh anh. Thời gian trong quân đội càng lâu, khí chất này càng rõ rệt, dù không thể gọi là lập dị. Nhưng nếu quan sát kỹ, vẫn có thể nhận ra người này không giống với những người bình thường. Khi lâm phàm lên tiếng, đám zombie vốn đang tiếp tục tấn công xe buýt đột ngột dừng lại, rồi quay đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng động, đang chết, sao không nghe thấy gì vậy? Cố hàng vẻ mặt khó chịu, cảm thấy thật bất lực, hắn đã cảnh báo đối phương. Nếu lúc đó chạy đi, chắc chắn có thể thoát được, vì sự chú ý của đám tang thi đã bị hắn hấp dẫn. Chỉ cần không gây tiếng động, chúng sẽ không chú ý đến nữa. Lâm phàm nhìn đám zombie hung dữ thở dài. các ngươi làm vậy thật khiến người ta khó xử đánh nhau trước mặt mọi người thật là quá đáng thấy đây không chuôi kiếm này frostmort nó không phải là thanh kiếm thích hợp để các ngươi múa may mà là thanh kiếm tự vệ ôi ôi giống một con tang thi mập mạp không thể nhịn được nữa trước đây nó đã thích ăn thịt giờ biến thành tang thi càng thích ăn thịt hơn mùi máu thịt trước mặt khiến nó không thể chịu đựng nó tức giận lao về phía lầm phàm coi chừng cố hàng hết lên rõ ràng là muốn ra tay diệt trừ con tang thi nhưng lại cảm thấy bất lực phốc phốc cố hàng trợn tròn mắt không thể tin vào mắt mình con tang thi mập mạp trong tầm mắt của hắn bị lâm phàm chém đứt đầu bằng một kiếm thân thể của nó bị một cú đá mạnh của lâm phàm đẩy bay ra xa mười mấy mét tạo ra một vệt dài trên mặt đất không thể nào cố hàng ngây người chỉ có thể nghẹn họng nhìn không biết phải diễn tả thế nào đám quân đội mạnh nhất của bọn họ cũng không thể đẩy bay một con tang thi béo mập như vậy nếu có chuyện này xảy ra Chỉ có thể nói là trong thế giới võ hiệp nhìn rõ ràng đây không phải võ hiệp Đây là hiện thực, ôi ôi, giống Đám tang thi không còn đánh vào xe nữa Mà quay sang hướng Lâm Phàm Lao tới với số lượng không quá nhiều Chỉ khoảng hai ba chục con vì không quá đông Nhưng khi thế vẫn rất mạnh Đối diện với đám tang thi hung hãn này Lâm Phàm đã chuẩn bị sẵn sàng Khi lời nói không thể ngừng các ngươi làm điều ác Ta sẽ dùng Frostmourne trong tay để cảm hóa các ngươi. Một tay cầm kiếm vùng chém có thể nghe thấy âm thanh sắc bén đó là biểu hiện của tốc độ vùng kiếm đạt đến cực hạn cảnh tượng trước mắt khiến cố hàng sắp ngã ngửa hắn không nhìn thấy kiếm trong tay đối phương nhưng mỗi lần nhìn thấy những tàng thi lao tới đều đã bị chặt đứt đây thật sự là người có thể làm được chuyện này sao cố hàng mắt trợn tròn cả người ngẩn ra nếu đây là ảo giác mong sao tôi tỉnh lại tôi không muốn tỉnh lại trong lúc nguy hiểm và thấy ảo giác đâu một lát sầu lầm phàm nhìn, nhìn xung quanh thấy đất đầy tàng thi thở dài có chút bất đắc dĩ lại làm bẩn đất rồi đây là chuyện tôi không muốn thấy nhất bảo vệ môi trường mà quét dọn rất vất vả hắn lau sạch vết bẩn trên thanh kiếm frostmore lại đeo lên lưng ngậm đầu nhìn về phía cố hàng đang đứng trên mũi xe nhảy lên nhanh chóng rồi đứng đối diện với hắn chào ngươi ta là lâm phàm còn ngươi tên là gì lâm phàm chào hỏi không có câu trả lời kỳ lạ lâm phàm nghi ngờ nhìn đối phương rõ ràng là hắn đang nhìn mình chằm chằm mà sao lại không trả lời hắn chẳng lẽ bị điếc Dù sao, vừa rồi hắn còn nghe thấy đối phương nói chuyện mà Sau một lúc suy nghĩ Lâm phàm giơ tay lên Muốn dùng ngôn ngữ cơ thể để trao đổi với đối phương Nhưng khi dưa tay lên Hắn ngừng lại Không biết phải làm thế nào để chỉ dẫn ngôn ngữ tay Nghĩ một chút Hắn đột nhiên nghĩ ra một cách tốt Rất đơn giản Chúng ta so tâm Tình huống này Khi Lâm phàm dùng cử chỉ So tâm Nhìn vào cứ có cảm giác như hắn đang bị bệnh thần kinh Cố hàng vẫn trong trạng thái kinh ngạc Nhưng dần dần phản ứng lại Ta, ta là Cố Hàng Ngươi không phải người điệp phải không? Không phải. À, vậy dễ rồi. Ta là Lâm Phàm, ở tại cư xá Dương Quang. Ngươi tốt. Ngươi làm thế nào mà có thể đối phó tang thi dễ dàng như vậy? Rất đơn giản thấy cái này không? Đây là mô phỏng chân thật thần khí, trong thế giới ma thú có một thanh kiếm tà ác rất mạnh. Ngươi đang cứu sống người sống sót phải không? Ừm, Ta là người môi giới tại Tân Phong. Công việc là nhân viên bán nhà, tìm kiếm gia đình đáng tin cậy. Đi ngang qua đây, thấy ngươi, ngươi là lính phải không? ta hiện tại vẫn là quân nhân tại ngũ, về thăm gia đình, gặp phải tình huống này. Cố hàng chỉ nói ngắn gọn vài phút, nhưng nhận ra người thanh niên trẻ tuổi này dù có cách nói chuyện kỳ lạ, nhưng lại rất mạnh mẽ và có năng lực. Dù những lời nói có chút không dễ nghe, nhưng chắc chắn hắn không phải là người có vấn đề về trí tuệ, đó chỉ là cách giao tiếp của hắn mà thôi. Lâm Phạm gật đầu nghe đối phương nói về nghề nghiệp, hắn cảm thấy Cố hàng là người đáng tin cậy. Nếu như ngay cả quân nhân còn không đáng tin, thì không có ai xứng đáng để tin cậy nữa. Người có hứng thú chuyển đến cư xá Dương Quang không? Cư xá Dương Quang có vị trí địa lý rất tốt, xung quanh có đầy đủ các công trình, giá thuê cũng rất ưu đãi. Hơn nữa những người sống ở đây đều là chủ xí nghiệp, rất đáng tin cậy. Lâm Phàm đưa cho Cố Hàng một tờ quảng cáo, mỉm cười giải thích. Cố Hàng nghe xong, trong lòng cảm thấy, rất có ích, cư xá Dương Quang, không xa lắm, hơn nữa còn có nhiều người sống sót ở đó. Nghĩ đến việc đối phương vừa rồi thể hiện sức mạnh, xem ra họ cũng không phải là người xấu. đã cứu giúp không ít người sống sót nghĩ đến đây, cố hàng lập tức nói Thuê, ta thuê Hắn không chút do dự Biết rằng đây là lựa chọn tốt nhất Dù hắn là lính, thể lực rất tốt Nhưng dựa vào tình huống vừa rồi Kể cả 100 cố hàng cũng khó mà chống lại đối phương Lâm Phàm cười tươi Cảm thấy những người chăm chỉ như vậy quả thật sẽ có kết quả Sáng kiếm tiền từ đồ ngốc chiều lại chào hàng phòng cho thuê Sơ bộ tính toán thì mỗi ngày cũng kiếm được ngàn tiết tấu Hắn hiểu rằng trong thời kỳ này May mắn như vậy là điều hiếm có Tuy nhiên hắn không muốn tăng giá Vì đó là hành vi không tốt Cũng là mắc nạn Sao phải lừa dối người khác như vậy Tại một khu cư xá cô hàng dẫn Lâm Phàm đến Hắn phát hiện trong khu cư xá Có rất nhiều tàng thi bị nhiền nát Số lượng không ít Lâm Phàm không biết ai làm việc này Nhưng hắn tự nhiên nghĩ rằng Đó là do cố hàng làm Trong phòng còn có một người phụ nữ mang thai Không có ai khác Đây là vợ ngươi sao Lâm Phàm hỏi Đối với người vợ đang mang thai Bụng lớn như vậy mà vẫn không rời. Hắn cảm thấy rất kính nể. Hắn từng nghe người ta nói. Vợ chồng giống như chim cùng một rừng. Khi tai họa đến, họ sẽ bay riêng. Quân nhân quả thật rất đáng tôn trọng. Cố hàng lắc đầu nói. Không phải, nàng là Dương Tuệ. Lúc tận thế đến chúng ta tụ tập cùng nhau. Là người sống sót. trong nàng đâu, lâm phàm hỏi. Chưa kịp để cố hàng trả lời. Dương Tuệ nói, hắn chết rồi. Cố gắng lên, đừng bi thương. Cố hàng không nói gì thêm. Trong lòng hắn rất phẫn nộ Tại sao lại có người đàn ông như vậy Trước đây, ở đây còn có ba người phụ nữ và một người đàn ông Chính là chồng của Dương Tuệ Ai có thể ngờ rằng Ngay sáng hôm đó Họ gặp một nhóm người sống sót Một nhóm sống sót đã chuẩn bị đủ vật dụng Thấy họ cầu cứu mà lại thật sự đến Đối với cố hàng Nếu có thể đoàn kết trong mà thế Thì khả năng sống sót sẽ cao hơn rất nhiều Nhưng ai có thể ngờ rằng Nhóm sống sót thấy có phụ nữ mang thai liền từ chối Nói thẳng là không thể mang theo phụ nữ mang thai, nếu muốn đi thì phải đi một mình. Ba người phụ nữ đã rời đi, Cố Hàng có thể hiểu được, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng chồng của Dương Tuệ lại bỏ mặc vợ mang thai để theo nhóm người đó rời đi, hoàn toàn không quan tâm đến người vợ đang mang thai, Cố Hàng không đi theo họ, mà ở lại để bồi bạn với Dương Tuệ, thu dọn một chút, rồi theo ta đến cư xá Dương Quang, đến đó ta sẽ giới thiệu cho người về hộ hình, đảm bảo người sẽ hài lòng. Lâm Phàm nói, nếu như ông chủ anh Tuấn còn sống, thấy một nhân viên chuyên nghiệp như vậy, chắc chắn sẽ vui mừng để rời nước mắt. Có thể có một nhân viên như thế, còn mong gì hơn nữa? Được. Cố hàng nhanh chóng quyết định, không chút do dự, bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc. Lúc này, Dương Tuệ ôm bụng, nét mặt đầy vẻ thống khổ. Sau khi cố hàng thu dọn xong, vội vã tiến lên đỡ lấy nàng. Nàng có thể muốn sinh rồi. Đây đúng là việc đau đầu nhất. Hắn không thể làm việc này. Hơn nữa, việc sinh nở sẽ tạo ra nhiều phiền toái, không phải đơn giản như vậy. Muốn sinh, Lâm Phàm ngạc nhiên, rồi nói tiếp. Vậy đi nhanh lên đi, chúng ta đến cư xá Dương Quang. Từ nãy nãy ở đó có thể là một vị lão quân y. Y thuật rất tinh xảo, chắc chắn sẽ có cách giúp được. Nghe vậy, cố hàng mừng rỡ, không ngờ cư xá Dương Quang lại có một lão quân y. Đây chính là một nhân vật vô cùng quan trọng trong tận thế. Khi ra khỏi cửa, Lâm Phàm hỏi, Người có đeo thẻ ngân hàng không? a thẻ ngân hàng làm gì? muốn phòng phải trả tiền. Cố hàng ngây người rồi sờ vào túi. Quả thật có một chiếc ví tiền. Đeo, đi thôi. Hắn bị câu hỏi của Lâm Phàm làm hơi ngương ngác Nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh Lâm Phàm, người sẽ không cho rằng Phụ nữ có thai là vướng víu đây chứ Cố Hàng hỏi, đây là hắn quan tâm đến sự tình Hắn lo sợ đối phương sẽ đưa hắn tới Cư xá Dương Quang Rồi lại nói một câu, phụ nữ có thai là vướng víu Không thể thu lưu Như vậy Dương Tuệ chỉ còn một con đường chết Tuy nhiên, nếu ở lại nơi này Vẫn còn một chút hy vọng sống sót Lâm Phàm không ngờ Cố Hàng lại hỏi như vậy Làm sao có thể Hai vị có thể là khách của ta. Cố hàng không nói gì. Hắn có xe, nhưng vì thai phụ không tiện di chuyển, chỉ có thể lái xe đến cư xá Dương Quang. Tiếng động của ô tô rất dễ thu hút tang Thi. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, tang Thi chẳng có gì đáng sợ. Cư xá Dương Quang, phòng 603. Từ nãy nãy trong phòng đang kiểm tra sức khỏe cho Dương Tuệ. Phòng khách, Lâm Phàm và Cố Hàng ngồi trên ghế sofa. Người xem, những hộ hình này đều rất tốt. ngươi có thể lựa chọn cái nào? Là một người môi giới chuyên nghiệp, Khi làm việc thì phải nắm chắc thời gian Cố hàng nhìn vào trong phòng Vương Khai đang móc mũi Phỉ phỉ và Đình Đình đang chơi đùa với nhau Ngươi đập một, ta đập một Nhân Nini và Lý Mai vừa nói vừa cười nhỏ với nhau Trần Hạc đang đọc sách Học về kiến thức Internet Vương Lão Gia Tử lên tiếng Tiểu Cố, mày gọi lấy cái gì đâu Làm lính phải quả quyết, quyết định nhanh chóng Tiểu Phàm sẽ đưa hộ hình ra trước mặt ngươi Ngươi chỉ cần chọn một cái là được Giá cả cũng hợp lý Cố hàng không cảm thấy nhóm người này có gì kỳ quái, mà có cảm giác họ như đã quen với cách thức này. Hắn cũng không ngờ lại gặp được một vị lão thủ trưởng ở đây. Nghe được lời của lão thủ trưởng, hắn cẩn thận xem xét hộ hình và hiểu rõ ý tứ. Chọn cái này đi. Cố hàng chỉ vào một bộ hộ hình và nói, lầu 2 đơn nguyên trăm lính bốn ấn rất tốt. Lâm Phàm cười nói, bộ hộ hình này giá không đắt, một ngàn rưỡi một tháng, có thể thuê nửa năm trước, cộng thêm tiền hoa hồng. Nếu thanh toán một tháng thì có thể tiếp nhận được không? Có thể. Tốt, không có vấn đề, vương lão gia tử nói, tiểu cố, nếu ngươi có thẻ ngân hàng thì giao cho tiểu phàm, hắn sẽ lo cho ngươi chu đáo, tiểu phàm là người rất tốt, đáng tin cậy, ngươi có thể yên tâm giao cho hắn, hiểu rồi, lão thủ trưởng, vừa lúc này vương khai đang chụp mũi, thầy cố hàng móc ra thẻ ngân hàng thì cảm thấy rất xấu hổ, hắn từng gặp đồng nghiệp vay tiền, nhưng không muốn để đối phương mất mặt, lại muốn đối phương hiểu rằng, hắn cũng không có gì, chỉ có thể làm vậy để nói. Nhục nhã có rất nhiều cách, nhưng người lại dùng cách ác độc nhất để làm nhục ta. Chúng ta tuổi ta cũng gần nhau, ngươi không có gì, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta có. Lúc này, từ nãy nãi từ trong nhà bước ra, từ nãy nãi, tình hình thế nào? Cố hàng vội vàng hỏi, từ nãy nãi nói, đã mở chỉ rồi, có khả năng sắp sinh, nhưng hoàn cảnh ở đây không tốt, lại thiếu thốn công cụ, rất nguy hiểm. Tất cả nam nhân nghe đây, đừng ở lại đây nữa, lý mai Yanini Lên nữa có thể phải nhờ các người giúp đỡ, phối hợp với ta và Lương nãi nãi, chỉ có thể liều một phen thôi, mọi người đều có vẻ mặt nghiêm trọng, việc sinh con trong nhà rất nguy hiểm, có thể nghĩ đến, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, sinh con giống như đi một chuyến quỷ môn quan, nếu gặp nguy hiểm, thì thật sự là muốn mạng, sinh con rất đau, lâm phàm nghĩ đến, rồi sau đó đừng dậy rút Frostmourne ra từ sau lưng, đi về phía cửa, tiểu phàm, đi đâu vậy, vương lão ra tử hồi. Tất cả mọi người trong phòng đều quay lại nhìn Lâm Phàm, Lâm Phàm mỉm cười nói, sinh con rất đau, người ta phải hét lên mới có sức, ta ra đứng ở cửa tiểu khu, có thể nói với nàng là không sao cả, cứ thoải mái mà kêu, ta có thể canh giữ cửa tiểu khu. Cố hàng biết Lâm Phàm rất mạnh, nhưng vẫn lo lắng nói, rất nguy hiểm, thật ra có thể chuyển sang địa phương khác, tạo ra hoàn cảnh phong bế, lời chưa nói hết, đã bị cắt ngang, nguy hiểm hay không không quan trọng, từng có một vị tướng quân đã nói. Nếp định phải đánh ra thời gian sinh con Ta giữ cửa, tranh thủ tạo ra một hoàn cảnh an toàn Không có vấn đề gì Chúng ta gặp tận thế, đang mong chờ hy vọng đến Phần hy vọng này có thể là chúng ta Cũng có thể là nàng Chính là nàng, cũng là nàng Hắn chỉ vào phỉ phỉ, bình đình, manh manh Hay vọng là chúng ta cùng nhau tạo ra Cuối cùng là dành cho bọn nhỏ Sinh con phải chú ý hoàn cảnh Không khí phải lưu thông, không có chuyện gì Hơn nữa, ta là bảo vệ an ninh khu cư xá dương quang Nhận 5.000 tiền lương, cầm tiền này Ta phải làm xứng đáng với công việc này Nói xong, hắn quay người rời đi Mọi người nhìn lâm phàm rời đi Bình bình thì thào hỏi Vương ra ra, tướng quân nào đã nói vậy Nàng thích học hỏi Gặp cái gì không hiểu là hỏi Vương lão gia tử vuốt đầu bình bình Chậm rãi nói Trong cuộc trường trinh, có một nữ chiến sĩ muốn sinh con Quân địch luôn đuổi theo sau linh Một vị đồng tướng quân quyết định dẫn quân đội lên đành với kẻ địch Xa lệnh rằng phải chờ tới khi nữ chiến sĩ sinh con Trận chiến ấy, ông ta dẫn các chiến sĩ ở cách một cây số ngoài chiến tuyến, từ thủ suốt nhiều giờ, thực sự là để chờ nữ chiến sĩ sinh con. Trận chiến đó có rất nhiều chiến sĩ hy sinh, có người không hiểu hy sinh nhiều người như vậy, chỉ vì đổi lấy một đứa bé. Về sao có người nghi ngờ ông ta, đồng tướng quân rất tức giận mà nói, chúng ta hy sinh đổ máu vì ai, không phải vì bọn trẻ sao, chúng ta phải bảo vệ người. Đây là trận chiến mà chỉ người trong nước hiểu, người ngoài không thể hiểu được, cửa tiểu khu, một cái ghế. một người một kiếm lâm phàm ngồi thẳng lưng hai tay chồng lên nhau lòng bàn tay đè lên chui kiếm Frostmourne, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy uy nghiêm nhìn thẳng về phía trước con đường yên tĩnh cơn gió nhẹ thổi qua trong lòng hắn rất bình tĩnh hắn giống như là thủ hộ thần của cư xá dương quang lặng lẽ đợi chờ lặng lẽ bảo vệ bảo an không phải là quân chính quy nhưng trách nhiệm trên vai hắn lại không thể coi thường đây không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn là trách nhiệm trong bộ đồng phục an ninh khiến hắn hiểu rằng sự an toàn của cư xá chính là điều hắn phải gánh vác. Tiểu phàm tư tưởng thật cứng rắn. A, vương lão gia tử vô cùng bội phục, rồi nói tiếp, tiểu phàm thực lực, đó là thật mạnh. Nhìn lại lịch sử những người có thực lực tuyệt đối thời xưa, ai mà không phải xưng vương xưng bá, dùng sức mạnh của mình, để áp chế hết thảy, tạo dựng thế lực cho riêng mình. Nếu như tiểu phàm thật sự có ý nghĩ như vậy, thì trong hoàn cảnh tận thế hiện nay, chúng ta, những người già như bọn ta, Chỉ giống như heo chó xúc sinh Chứ chẳng còn giống như bây giờ Có thể hưởng thụ không khí sáng sớm trong lành Ăn chào trắng ngon lành Không có, tuyệt đối sẽ không có Lão thủ trưởng hắn thật sự có thể làm được không? Cố hàng hỏi Vương lão gia tử đáp Tin tưởng hẳn có thể làm được Nếu là trước đây Cố hàng hỏi câu này Lão gia tử chắc chắn sẽ trợn trắng mắt Vì sao lại hỏi ta Ta cũng không biết trả lời sao Nhưng giờ đây Ông đã chấp nhận tình huống này một cách bình thản đừng coi tiểu phàm là người bình thường hắn chính là siêu cấp chiến sĩ có được không cố hàng nói lão gia tử ta thấy hai ba mươi con tang thi cơ bản không thể đến gần hắn vương khai móc mũi rồi nói ca cái gì hai ba mươi con phàm ca còn dẫn ta bay cơ ta quay đầu lại nhìn thì thấy ít nhất mấy trăm có khi hơn ngàn con tang thi dù vương khai không tận mắt chứng kiến cảnh bay vọt nhưng tối qua trong đầu hắn vẫn không ngừng tưởng tượng lại tình huống lúc đó càng nghĩ càng thấy choáng váng càng nghĩ càng thấy khủng khiếp nếu trước đây hắn dám gan lớn hơn chút mở to mắt thì chắc chắn sẽ thấy toàn cảnh lúc đó cố hàng hà hốc miệng bay thủ tiên sao càng nói càng thần bí càng nói càng khoa trương lúc này từ nãy nãy đi vào phòng khách các người đám đại lão gia tụ lại đây làm gì đừng làm phiền Mong mau mau rời đi đi bạn già con gái nào thế nào rồi vương lão gia tử hỏi trong lòng rất bất đắc dĩ nghiệp trường tận thế thật sự không công bằng với phụ nữ có thai đã từng có một cuộc sống hạnh phúc Bây giờ lại bị tận thế biến thành thế này Thì ông không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này Nhưng cũng biết đây là một tình huống nguy hiểm Không đơn giản như cộng 1 với một Nếu có biến cố xảy ra Trong hoàn cảnh hiện tại Tính mạng của người sẽ gặp nguy hiểm Từ nãy nãy nói Ta đã hỏi qua nàng Báo cáo kiểm tra tại bệnh viện không có vấn đề lớn Nhưng chưa đến cuối cùng Mọi chuyện vẫn chưa thể khẳng định Đi đi nhanh ra ngoài Đừng ở đây mà chờ đợi Vương Lão Gia Tử rất tôn trọng bạn già Đứng dậy một cách thành thôi Rồi nhường chỗ cho mọi người tản đi Chỉ để lại những nữ nhân trong phòng này Bạn già cùng Lương Yến đều là những người từng trải Trong thời đại trước đây Việc sinh còn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì Bạn già là quân y Công việc hiện tại không giống với các y bác sĩ ngày nay Muốn làm quân y thì phải am hiểu mọi mặt Mặc dù thiết bị không đầy đủ Và hoàn cảnh không tốt Nhưng với kinh nghiệm phong phú của bạn già Chẳng có gì phải lo lắng Bọn họ tụ tập trong phòng của Vương Khai Con gái của người đàn ông đi đâu rồi Vương lão gia tự hỏi Cô Hàng trả lời Chạy đi Cùng những người sống sót khác rời khỏi Vương Lão ra từ thở dài Ai Giờ nay người trẻ tuổi yêu đương Thật khó nói hết Giữa lúc nguy nan Mỗi người chỉ lo cho bản thân Hồn chi cô gái ấy còn mang theo đứa con của hắn Nếu như là trước kia Chắc chắn phải Lão mừng lại Lắc đầu Nghe vậy Vương Khai tức giận nói Cái gì gọi là loại nam nhân ấy Nếu là tôi Gặp phải chuyện này Hoặc là cùng nhau sống Hoặc là cùng chết Chết cũng phải chết cùng nhau đó mới là hạnh phúc nhất vương lão gia tử gật đầu ông chủ nhỏ quan điểm của ngươi rất tốt chỉ tiếc là ngươi chưa có vợ vương khai tự diễu lão gia tử đừng nói vợ tôi ngay cả bạn gái cũng không có đây cảnh tượng trước mắt một già một trẻ tùy ý chưa đùa còn cố hàng thì nhìn một chút nhưng thật sự không hỏi thăm tình hình của lâm phàm ở ngoài kia hay là cần hỗ trợ gì không dù sao bọn họ không thể trực tiếp giao chiến với tang thi nhưng nếu dùng lợi thế cao của mình vẫn có thể gây chút uy hiếp cho tang thi Cố hàng hỏi, lão thủ trưởng, các ngươi sống ở đây như thế nào? Lão Chu, ngươi nói cho tiểu tử này nghe một chút. Lão gia tử muốn nhờ lão Chu chia sẻ một chút về cuộc sống nơi đây. Hy vọng lão Chu có thể giao tiếp với người trẻ tuổi nhiều hơn. Vì tận thế này rất tồi tệ, nếu tâm lý không ổn, dễ xảy ra vấn đề. Chu lão gia tử hơi buồn bực, không nói nhiều, chỉ vùi đầu vào công việc. Nhưng nếu là muốn nói về cuộc sống ở đây, ông rất sẵn lòng. Không có gì đặc biệt, sinh hoạt bình thường thôi. Tôi và Lão Vương giao thẻ ngân hàng cho tiểu phàm. Thiếu gì cứ nói, hẳn sẽ giúp chúng ta đi mua sắm. Chúng tôi còn trồng một ít rau quả, dù không nhiều, nhưng cũng có thể ăn thuê được. Ở đây, chúng ta phải tuân thủ quy định của khu dân cư. Mua sắm phải trả tiền, không có tiền thì phải làm việc, sống tốt thì phải dũng cảm tiến về phía trước, sống lên, sống lên, sống lên. Ông và bạn già đều rất yêu thích cuộc sống như vậy, cảm giác chẳng khác gì bình thường. thời kỳ hòa bình, Ông và bạn già cũng thường dạo quanh khu cư xá, trò chuyện cùng mọi người, uống trà, chơi cờ, ít khi ra ngoài, trừ khi cần mua sắm vật dụng sinh hoạt, không chỉ riêng ông và bạn già. Mọi người ở đây đều mong muốn khu dân cư này duy trì như thế. Ông tin rằng, những người sống ở đây đều có suy nghĩ giống vậy. Trên lầu, từ nãy nãy bắt đầu an bài công việc, nhân lực đầy đủ, nàng là chủ lực bà mụ, Lương Yến là phó bà mụ, Lý Mai và nhà Nini phụ trách trợ giúp và ứng phó với các tình huống đột phát. Nini Ngươi là cô nương, chưa hiểu nhiều về việc này. Nãi nãi giao cho ngươi một việc, nấu nước, điều chỉnh nước sao cho ầm. Công việc này ngươi có thể làm không?" Từ nãi nãi hỏi. Nàng biết, những cô nương trẻ tuổi chưa trải qua nhiều chuyện, nhất định phải giao cho các nàng công việc quan trọng, nếu không dễ xảy ra vấn đề. Nhà ni ni vội vàng thề thốt, "Từ nãi nãi yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt." "Vậy thì tốt." Từ nãi nãi mỉm cười, khi tiểu phàm mang về những người sống sót, nàng cảm thấy rất hài lòng, nhất là cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, hiểu chuyện và lễ phép này Nàng rất quý mến Trong phòng, Lương Yến ngồi bên cạnh Dương Tuệ Nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng Cố gắng lên, đừng nản trí Tất cả mọi người đang giúp ngươi Ngươi phải tin tưởng vào bản thân Ngươi và hài tử vẫn còn một tương lai tốt đẹp biết không Khi phụ nữ mang thai sắp sinh Đặc biệt là trong giai đoạn mở chỉ, Cơn đau vô cùng khó chịu Nhất là khi đã vào đến giai đoạn thứ năm, Cơn đau càng ngày càng kéo dài Nếu là ở bệnh viện có thể được gây tê nhưng trong hoàn cảnh hiện tại nàng chỉ có thể kiên cường chịu đựng ư mổ dương tuệ gật đầu chịu đựng cơn đau mặc dù lão công đã bỏ nàng và hai tử tâm trạng nàng rất buồn nhưng dưới sự động viên của các nãi nãi nàng dần lấy lại tinh thần không còn quá nhiều suy nghĩ chỉ biết rằng dù thế nào nàng cũng phải xin đứa bé ra có thể tận thế không phải là điều tốt đẹp nhưng đứa bé có quyền được nhìn thấy thế giới này tại cửa tiểu khu lâm phàm cầm trong tay frost ánh sáng bạc lấp lánh dưới ánh nắng chiếu rọi thật đẹp Lâm phàm tán thưởng một lúc, rồi tiếp tục quan sát tình huống xung quanh. Làm việc phải nghiêm túc, vì là bảo vệ, hắn phải đảm bảo an toàn cho cư xá Dương Quang. Tuyệt đối không thể có sự cố nào, như gặp tiểu thâu kéo xe điện qua lại, hay mỉm cười chào hỏi. Nếu như gặp phải, hắn sẽ bắt ngay tiểu thâu vào phòng an ninh, để hắn nhìn xem danh sưng. ca trộm ô vuông ngoáy, và lịch chỉnh trộm xe điện, sau đó dạy dỗ và cải tạo, khi ra ngoài sẽ mở quán đồ nướng. Tuy quán đồ nướng đã đóng cửa Nhưng hắn vẫn cố gắng lập nghiệp, không còn động vào xe điện nữa, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Phàm quay đầu, lặng lẽ nhìn lên tầng lầu. Chưa bắt đầu sao, hắn không nghe thấy âm thanh, cũng không nhìn thấy tang thi, điều đó có nghĩa là mọi thứ vẫn chưa bắt đầu. Lâm Phàm trước đó đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đại chiến với đám tang thi, dĩ nhiên, trước khi giao chiến, hắn phải giao tiếp trước, dùng những lời nói đơn giản nhất để nhắc nhở đám zombie, người ta đang sinh còn, các người có thể đừng làm vậy được không? Nếu như không nghe, ta sẽ dùng Frostmour trong tay để bảo vệ an toàn cho cư xá dương quang. Cơn gió mạnh cuốn đi mọi thứ, ven đường, một chiếc túi nhựa bị gió cuốn bay, uốn éo như thể đang nhảy múa, giống như một thân thể ngạo mễ. Hắn nhìn thật sự rất chân thành. Sau đó, Lâm Phàm đứng dậy, đi đến chỗ chiếc túi nhựa, cúi xuống nhặt lên, nhẹ nhàng thả nó vào một góc, không để nó bị vương víu nữa. Trở lại cửa, hắn ngồi một lúc, nghĩ rằng chờ đợi cũng là lãng phí thời gian. Không bằng cầm quyển sách ra đọc, đi qua cổng, và trong khu cư xá, về đến nhà, Lâm phàm tìm được một quyển sách trong giá sách. Quyển sách này có giá trị văn học rất cao, rất khó có quyển sách nào có thể so sánh với nó. Đó là cuốn sử đạt khắc và 365 người bạn gái của hắn trở lại cửa tiểu khu, Lâm phàm ngồi im lặng ở đó. Đọc sách cần phải giữ tâm tĩnh lặng, như vậy mới có thể hòa nhập hoàn hảo vào câu chuyện bên trong. tiếng sách lật xào sạc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Sự đạt khắc thật là một cuộc sống đầy màu sắc Lâm Phàm cảm thán, hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện Chẳng bao lâu sau, một âm thanh động cơ xe vang lên Lâm Phàm mượn đầu thấy một chiếc SUV màu đen chạy qua cổng tiểu khu Rồi đột ngột quay lại, như thể không ngờ rằng Trong tình hình tận thế, lại có người đang ngồi bên ngoài Chiếc xe này được cải tiến đặc biệt Bên ngoài bọc một lớp thép tấm Và có nhiều gai nhọn sắc bén Nếu đây là thời bình, chắc chắn sẽ bị cảnh sát giao thông chặn lại Mở chiếc xe này ra đường. Chẳng khác nào đang muốn giết người, cửa xe hạ xuống một người trẻ tuổi tóc nhuộm màu nâu, cầm súng săn, họng súng nhắm ngay và lâm phàm đang ngồi ở cửa, có vẻ như hắn đang muốn bóp cò, nhưng đột nhiên lại cười ha ha, hạ súng xuống, Uy, ngươi đang làm gì vậy? Người trẻ tuổi hỏi, vẻ mặt đầy kinh ngạc, hắn không ngờ lại gặp phải một người kỳ lạ, những người khác đều tránh trong nhà, tránh né tang thi, con nuôi này lại ngồi bên ngoài, ung dùng đọc sách, hắn có chút khó hiểu bởi vì trên con đường này, số lượng tang thi rất ít. thậm chí có thể nói là không có có thể tang thi trốn trong các ngõ ngách nhưng trên đường phố không hề thấy bóng dáng trùng điều này thật sự quá kỳ quái được người hỏi lâm phàm mỉm cười đáp ta đang đọc sách mặc dù vừa rồi đối phương đã chĩa họng súng vào mình nhưng lâm phàm không hề tức giận hắn hiểu rằng đối phương chắc chắn đã bị tận thế làm căng thẳng thần kinh nhìn thấy động tĩnh là tưởng là tang thi nên hắn có thể thông cảm ha ha ha trong xe có tất cả bốn người họ cùng nhau cười lớn nghe xong lời này hắn lập tức cười lớn nhìn lâm phàm với ánh mắt như thể cho rằng hắn thật ngu ngốc lâm phàm nói xe của ngươi rất đẹp người trẻ tuổi màu nâu đắt ý nói nói nhảm paramount kẻ cướp đoạt xe bọc thép thời kỳ tận thế cần phải có phương tiện di chuyển giá mấy trăm vạn nếu cải tiến qua thì có thể lên tới ngàn vạn hắn là phú nhị đại thích mua sắm đủ loại xe sang trọng nếu nói chiếc nào khiến hắn tự hào nhất thì chính là chiếc paramount kẻ cướp đoạt giá của chiếc xe này không cao nhưng trông rất hùng vĩ Dù so với những chiếc siêu tốc độ thì vẫn kém hơn một chút Tuy nhiên, bây giờ tận thế đến Chiếc xe này chính là bảo vệ di động của hắn Nó dài 6 mét, rộng 2 mét rưỡi, cao 3 mét Có thể chở được 7 tấn TNT Các thiết kế của xe cũng được cải tiến để đối phó với những tình huống phức tạp Dù có tang thi ngăn cản trước mặt, cũng bị cuốn vào gầm xe Thật có tiền, Lâm phàm mỉm cười nói Với Lâm phàm chiếc xe này là của người giàu có, đối với hắn Với mức lương hiện tại, cả đời nỗ lực cũng chưa chắc mua nổi một chiếc xe như vậy. Tuy nhiên, dù có mua được, hắn cũng không có ý định chi tiêu vào những thứ xa xỉ. Xe không cần phải đắt, chỉ cần thích là được. Hào ca, ngươi xem cái cổng sắt cư xá này, rõ ràng là đã được sửa chữa lại. Ngươi nói bên trong có vật tư không, hay là chúng ta vào đó. Lấy chút vật tư về, một nam tử ngồi phía sau nhỏ giọng nói. Tận thế đến rồi, họ theo hào ca sống đến giờ. nhờ có chiếc xe này và súng săn trong tay hào ca, Họ chưa gặp phải vấn đề gì lớn Dù gặp tang thi, cũng chỉ là đánh đuổi Chém giết một cách dễ dàng Hào ca, người tóc nâu, đánh giá lâm phàm Rồi lại nhìn vào cư xá cũ nát Không cần thiết Cứ phá hủy cái cư xá này Có thể có gì đáng giá đâu Ta thấy tình huống của hắn không dễ dàng gì Mang theo thanh kiếm mẻ Lại còn ngồi đọc sách ở cửa tiểu khu Tình hình tinh thần chắc chắn có vấn đề Mới vừa rồi chúng ta đến đây Vài con tang thi đã truy đuổi theo Bây giờ xuống xe cũng không phải là quyết định sáng suốt. Ba người ngồi phía sau nghe xong, không khỏi giơ ngón tay cái. Hào ca quả là cao kiến, hào ca thật ngầu. Trước khi tận thế xảy ra, họ đã theo hào ca, mỗi ngày ăn ngon uống say, cuộc sống rất thoải mái, không thể nói hết sự sảng khoái. Hào ca nghe những lời khen này, cảm thấy hơi hãnh diện. Lâm phàm đi về phía chiếc xe, hào ca hạ cửa sổ xuống một chút, khe hở vừa đủ để luồn tay vào. Đây không phải vì hắn nhát gan, mà vì trong thời kỳ tận thế, mọi thứ đều có thể xảy ra phải cẩn thận những người không có việc gì thì mau rời đi đi ta có một người phụ nữ đang mang thai có thể sắp sinh lúc sinh sẽ rất đau có thể sẽ thu hút tang thì các người nên rời đi trước thì hơn lâm phàm nhắc nhở bọn họ hắn không mở miệng hỏi xem liệu bọn họ có cần thuê phòng hay không bởi vì hắn nhận ra trong xe có người có vẻ không được tốt lắm không phù hợp với tiêu chuẩn hàng xóm tốt của hắn những người trong xe nghe thấy lâm phàm thì lại là một nhóm kỳ lạ Quái gở nhiều người trong đó nhưng Chưa bao giờ gặp phải kiểu người kỳ lạ này Ha ha ha Một nữ tử ngồi phía sau không nhịn được cười to Ai nha, ta không chịu được Lời nói ngu ngốc này thật sự quá buồn cười Ngủ ngốc, Lâm phàm nghe rất rõ ràng Đây không phải lời tốt đẹp gì Này vị tiểu thư Mời ngươi tôn trọng người khác một chút Lâm phàm nhắc nhở Hy vọng đối phương hiểu được chút ít lễ phép cơ bản giữa người với người Tiểu thư, người đạt mã cả nhà đều là tiểu thư Nữ tử ngồi phía sau tức giận quát lớn Trước đây, bọn họ không sợ trời sợ đất, bây giờ lại càng thêm không sợ Họ đã di chuyển thành bảo Trong tay có thương, ai có thể làm họ sợ Trong tình huống tận thế, giết người không phải chịu trách nhiệm, muốn làm gì thì làm Đây là suy nghĩ chung của nhiều người sống sót trong tận thế Khi Lâm Phàm còn định nói gì Thì một vật đột nhiên từ cửa sổ xe thò ra, đè lên đầu hắn Người biết đây là cái gì không? Hào Cả hỏi Biết, đây là súng săn Lâm Phạm bình tĩnh đáp, hắn không hề hoảng sợ hay có chút nào lo lắng khi đối phương đưa súng săn lên đầu mình. Người có tin ta không? Một phát súng sẽ làm nổ đầu người đấy. Hào ca nói, đối với hắn, tận thế đã đem lại cho hắn một sự thay đổi lớn. Tiền bạc không còn giá trị, vui vẻ không thể hưởng thụ, nhưng trong hoàn cảnh tận thế này, hắn lại có thể hưởng thụ những điều chưa bao giờ có. Đó chính là tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Hắn có thể coi người khác như con mồi để chơi đùa, đến khi chơi đủ rồi thì sẽ nổ đầu đối phương. Xem đầu họ vỡ ra giống như dưa hấu, cảm giác đó không thể tả được bao nhiêu sự thích thú. Tuy nhiên, khi bọn họ nghe Lâm Phàm nói xong, cả đám đều ngẩn ra. Căn cứ theo pháp luật nước ta, Điều 128, việc sở hữu và tàng trữ súng ống đại dược là phi pháp. Phạm tội này nếu tình tiết không nghiêm trọng thì bị phạt tù dưới 3 năm, nếu tình tiết nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Lâm Phàm nói, với tình huống của các ngươi hiện tại, ta nghĩ đây là tình huống nghiêm trọng. hài vọng các người có thể nhận ra và quay lại đúng đường Lâm Phàng nghiêm túc khuyên nhủ đồng thời phổ biến luật pháp cho bọn họ Lâm Phàm cảm thấy việc bảo vệ cư xá chờ đợi sự ra đời của đứa trẻ trong những khe hở của tận thế và việc truyền bá pháp luật cho những người mờ mịt trong tận thế là một việc vô cùng có ý nghĩa Hắn không phải không biết rằng tình hình có thể thay đổi bất ngờ Tận thế đã đến và tang Thì đang hoành hành tự bảo vệ bản thân khỏi sự uy hiếp cầm thương để bảo vệ an toàn của mình thì có thể hiểu được, nhưng lại cầm thương, nhắm vào người vô tội, nhắm vào một người dân bình thường. Điều này thì không phải chuyện hay. Khi gặp phải tình huống này, nhất định phải lên tiếng ngăn cản. Hắn nói gì vậy? Hào ca lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía nhóm người phía sau. Hắn nói hào ca ngươi cầm thương là hành động phạm pháp. Phạm pháp, các ngươi bảo hào ca ta phạm pháp sao? Hào ca giả vờ khiếp sợ hỏi. Mọi người trong xe cười và nói, chúng ta hào ca đừng nói là cầm thương, coi như nổ súng bắn vào đầu ngươi. cũng không ai dám bảo là phạm pháp đâu. ha ha ha. tiền chế diễu vọng đến tay lâm phàm. lâm phàm lắc đầu, thể hiện sự tiếc nuối. bọn họ thật sự quá điên rồ, không có một lý tưởng hay hy vọng nào cho tận thế. họ tàn nhẫn, thay vì chống lại cái ác thì lại hòa vào đó, cùng cái ác lớn mạnh lên. tận thế đã quá tuyệt vọng rồi, nhưng lại càng thêm phần cảm giác tuyệt vọng. ngay lập tức, hao ca mặt lạnh lẽo, nhẹ nhàng cầm súng san trong tay. bây giờ thì quỳ xuống, mang theo cái tai. Nói với ta rằng người rất sợ hãi, cầu hào ca đừng nổ súng, ta sẽ, soạt, giống như thời gian đột ngột dừng lại vậy. Hào ca chưa kịp nói hết lời, thì cảm giác trong tay trống rỗng, cúi súng nhìn, thấy súng đã không còn trong tay nữa. Mai nhìn kỹ lại, không thể tin được là thương của đối phương lại ở trong tay hắn. Làm sao có thể? Hào ca mở miệng, nhìn lâm phàm như gặp phải quái vật. Hắn nhìn về phía lâm phàm và bất ngờ phát hiện lâm phàm bị thương, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. kinh hoàng hào ca lập tức đạp chân ga chiếc xe bọc thép phát ra tiếng hưu rồi lao về phía xa lâm phàm nhìn bóng chiếc xe đang dần khuất xa lắc đầu hắn không đuổi theo không cần thiết hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm đó là bảo vệ khu cư xá chờ đợi đứa con mới sinh xuất hiện việc súng săn này sau khi xong sẽ giao cho phái ra súng ống có thể bảo vệ mình nhưng cũng có thể gây hại cho người khác mới đây đám người kia không được lâm phàm đi về phía cổng Mắt liếc qua, nhìn thấy xa xa đám tang thi lắc lư đi lại, dường như đang tiến về phía này, hắn không quan tâm nhiều, cũng không khiêu khích chúng, nếu tang thi đến gần hắn, hắn sẽ trao đổi với chúng, nếu trao đổi không thuận lợi, hắn chỉ có thể tự vệ bằng Frostmourne trong tay, dĩ nhiên, hắn biết gặp tang thi mà trao đổi có thể hơi phiền toái, trừ khi gặp phải tang thi mặc đồng phục, hắn đặt súng săn ở góc tường ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, lật xem sách trước mặt, được yên tĩnh như thế để đọc sách mà mình thích thật sự là một niềm vui. Vừa rồi có là một chuyện rất đáng làm, tâm trạng càng tốt hơn, với tâm trạng vui vẻ khi đọc sách, có thể dễ dàng hòa mình vào thế giới trong đó, trong xe bọc thép, hào ca, sao lúc nãy lại phải rời đi, nữ tử ngồi phía sau hỏi, nàng không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy, đây là súng săn duy nhất của họ, không phải để giết tang thi mà là dùng để đe dọa những người sống sót khác, gặp người sống sót, cầm súng săn trong tay có thể khiến họ cảm thấy áp lực lớn, từ đó có thể khiến họ làm bất cứ điều gì, trước đó... Họ đã lái xe chờ ngoài siêu thị, không bị mạo hiểm, vì vậy muốn xem thử có người sống sót nào lên lút mang vật tư ra không, không ngờ lại đợi được. Hào ca không suy nghĩ gì nhiều, lập tức đạp chân ga, lao vào rồi xuống xe, bắn một phát thủ tiêu đối phương. Cảnh tượng này khiến các nàng máu nóng sôi trào cướp đoạt vật tư nhanh chóng và dễ dàng, hoàn toàn không có khó khăn gì. Dù tiếng súng thu hút sự chú ý của tang thi, nhưng không sao cả, xe bỏng thép của họ chính là đại sát khí, bất kể tang thi nào cũng sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn